Môi kia phương khăn gấm rơi xuống huyết, hắn nhắm mắt, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, tiếng nói khàn khàn nói, vũ lớn, về đi. chương 14 chương 13 mười chương 13 Trở lại cơ phủ khi đã qua giờ tí, cả tòa phủ đệ lâm vào vững vàng yên tĩnh. Bích ngô liền ngủ ở gian ngoài giường thượng, cơ ngọc lạc vào nhà khi nàng trở mình, trong miệng hàm hồ mà hô thanh tiểu thư, nhưng vẫn là không tỉnh, như là ở trong ngộng. Cơ ngọc lạc dưới chân rừng một chút, rồi sau đó lập tức bước vào nội thất nàng làm một đường cưỡi ngựa đến cửa thành ngoại tạ túc bạch dù không có phát huy đến tác dụng nàng cả người vẫn là ước chỉ là lúc này tắm gội không tiện cơ ngọc lạc chỉ là cởi xuống tích thủy tiểu áo, tùy ý xoa xoa liền nằm xuống nhưng nàng tinh thần phân chấn không có chút nào buồn ngủ song cửa không hợp khẩn gió lạnh từ khe hở tiết tiến vào đỉnh đầu màn tiểu biên độ đong đưa tạo nên từng vòng sóng gợn cơ ngọc lạc căng mắt thấy nhớ tới biệt trang kia phiến phù cố nhu sắc chết hồ nước tiến tới nghĩ tới ở màn mưa thưởng hồ tạ túc bạch hắn luôn là như vậy nhìn cái gì đều mãn nhãn thâm tình liền đã chết người hồ nước cũng có thể kêu hắn thưởng thức đến tình ý chân thành nhưng kia đáy mắt nhu tình giống một tầng sương mù làm người sờ không được cũng đoán không ra mặc dù là cơ ngọc lạc cũng hoàn toàn không hiểu biết hắn 7 năm trước tạ túc bạch cứu nàng bệnh hắn đem nàng nhặt trở về vì nàng thỉnh rất nhiều tiên sinh tầm thường tiểu thư khuê các học nàng học tầm thường tiểu thư khuê các không học chỉ cần nàng thích hắn cũng làm nàng học lúc đó tạ túc bạch cũng bất quá thiếu niên hình dáng thanh tuyển nhu hòa nhưng tính tình so với hiện giờ lại là không sai biệt lắm chầm ổn nhưng hắn đối cơ ngọc lạc có một loại cơ hồ phóng túng sùng địch hắn nói hắn muốn nên có một cái muội muội sao lại không có mà cơ ngọc lạc tính tình vốn là rất có góc cạnh hơn nữa tạ túc bạch ngầm đồng ý chưa đủ lông đủ cánh tuổi tác cũng đã ở trong lâu hôn đến hô mưa gọi gió mọi người đều nói tạ túc bạch bên người có cái tiểu cô nãi nãi, có thủ tất báo dễ dàng chọc không được tới rồi trước hai năm tạ túc bạch thân mình càng thêm không tốt Bên thượng vàng hạ cám sự liền dừng ở trên người nàng, cho nên cơ ngọc lạc so với ai khác đều rõ ràng, thôi tuyết lâu đều không phải là ba tánh trong miệng bồ Tát sống, kia bất quá là một loại tạo thế mà thôi. Bất quá nàng đến nay không biết, tạ túc bạch làm như vậy mục đích vì sao. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không có đi hỏi. Đêm khuya vũ đánh cửa sổ, cơ ngọc lạc trở mình, nương ánh trăng thoáng nhìn góc bàn thời khắc đó Phạn văn tử kim lư hương, suy nghĩ tựa dòng suối chạy hướng nơi xa không khỏi lại nghĩ tới tạ túc bạch cái kia vấn đề. Hận, hận sao? Buồn ngủ dần dần đánh đút lại. Có lẽ là này đêm nghĩ đến quá nhiều, Cơ Ngọc Lạc một nhắm mắt lại, liền làm suốt đêm hỗn độn vô tự ngộ. Nàng đầu tiên là mơ thấy Vưu Đại Nguyệt bóp nàng cổ làm nàng đi tìm chết, nữ nhân diễm lệ một khuôn mặt dữ tợn lại và mẹo, nàng mắng cơ sùng vọng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng mắng nàng là cái không nên tồn tại tiện loại. Sắc bén móng tay rơi vào thịt, Vưu Đại Nguyệt đấy mắt toàn là điên cuồng trong mộng hít thở không thông cảm vô cùng chân thật chân thật đến trong lúc ngủ mơ người đặng chân suýt nữa muốn bừng tỉnh khi trên cổ lực đạo đột nhiên tiêu tán vưu đại nguyện không thấy trước mắt bỗng nhiên một mảnh đen nhánh đó là thiên phương các địa lao tầm nước mối roi ra chịu ở trên người đau đến cuối cùng mất đi trí giác bỗng nhiên một bó chiếu sáng tới nàng liền hướng về phía có ánh sáng địa phương liều mạng chạy liều mạng chạy dưới chân một cái đánh vướng ngay sau đó ngã vào cái tràn đầy hương thơm ôm ấp mùi hương ôn nhu đến như là ngày xuân chi đầu mạng ra hoa nhi Làm người căn bản không bỏ được rời đi Nàng cười đến như vậy mềm mại Nói Lạc nhi, về sau đây là nhà của ngươi Lạc nhi, kêu cha mẹ Lạc nhi, đây là ngươi đệ đệ kia tỏa tràn đầy ngô đồng đình viện Như là nhân gian thánh địa Ve minh điều kêu, suối nước dốc rách Chỉ là đương nàng dối tay đi vớt dòng suối nhỏ kia phiến ngô đồng lá cây khi Lại vớt một tay huyết Hình ảnh không đâu vào đâu mà nhảy lên Ánh đao huyết ảnh dinh thự Đổi con cho nhau ăn lưu dân đầy trời đại tuyết hạ thi hoành khắp nơi đầu đường hậu tuyết đè ở trên người nàng cơ hồ ép tới nàng thở không nổi nửa khai mi mắt đối với một vòng minh nguyệt nhìn đến ánh trăng đều mang theo bóng chồng trái tim ở lồng ngực điên cuồng loạn nhảy ở nghe được một trận lộc cộc bánh xe thanh khi lại bỗng dưng rơi xuống trở về cơ ngọc lạc chỉ trong chớp mắt bừng tỉnh bích nô ôm quán buồn tới kinh ngạc nói tiểu thư ngại như thế nào khác lời này hỏi xong bích nô đã bị cơ ngọc lạc nhìn qua ánh mắt hoảng sợ kia trong mắt giày đặc hàn ý so này huyền đông mạt thiên còn lãnh. Bích ngô đột nhiên một cái run lên, trong tay quán buồn loảng soảng rơi xuống đất, sái đầy đất thủy ra tới, lại xem cơ ngọc là khi, nào có cái gì dày đặc hàn ý, nàng như là mới vừa tỉnh ngủ dường như, mơ mơ màng màng hỏi, bao lâu? Bích ngô một bên ảo não mà thu thập tàn cục một bên nói, tiểu thư giờ thì ngài mau khởi đi, trong phủ gia đại sự. Nghĩ đến là biệt trang sự đã chuyên khai. Kỳ thật nếu là y cơ sùng vọng tính tình. Nhất định có khuynh hướng trước đem việc này ấn xuống, lại chết chung tìm cái chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có lấy cơ tuyên bố cố nhu tin người chết, để tránh cơ vân khấu nháo lên. Cho nên đêm qua hồi phủ khi, nàng liền làm chiều lộ sáng sớm đem việc này truyền khai, đặc biệt là muốn cho cơ vân khấu biết. Xem ngoài cửa sổ khuích không người thành, liền cái vẩy nước quét nhà nha hoàn đều không có, cơ ngọc lạc liền biết này diễn chỉ sợ đã mở màn. Nếu là thường lui tới nàng khả năng còn có thể tồn hai phân xem náo nhiệt hứng thú nhưng làm một đêm ác mộng sau thật sự nhất không nổi tính xuống giường đi đến trang đài trước, huệ vải trải hai hạ cập eo tóc dài, có lệ hỏi, chuyện gì? Bích Ngô vì thế cũng nhớ không được mới vừa rồi nhà mình tiểu thư kia đáng sợ ánh mắt là chuyện gì xảy ra, vội nói mấy câu nói rõ sự tình từ đầu đến cuối, rồi sau đó hung hăng cảm khái nói, không nghĩ tới cố di nương. liền như vậy không có. Cơ ngọc lạc đề cao điểm tiếng nói, kinh ngạc nói, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, thật sự là đáng tiếc kia nhị tiểu thư còn hảo sao? Bích Ngô liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói, nhị tiểu thư không biết đánh nào. Nghe nói cố di nương là bị phu nhân đẩy hạ hà, vì thế đem hầu hạ phu nhân tôn ma ma tìm tới. Ai ngờ hỏi vài câu, tôn ma ma sắc mặt đại biến, lại vẫn nói không biết. Này trong đó vừa thấy liền có quỷ, vì thế nhị tiểu thư càng thêm chắc chắn. Đang ở lao ra nhà thủy tạ nháo đâu? Nói muốn thỉnh ngộ tắc cấp di nương nghiệp thi, lao ra nơi nào chịu? Lập tức liền đem nhị tiểu thư mang một đốn quan vào nhà. Cơ Ngọc Lạc chính mình bàn cái đơn giản bùi tóc, chỉ dùng một cây châm bạc tùng tùng kéo, nàng nói, ngươi đi đem nhị tiểu thư bên người cái kia nha hoàn, tê ơ, quên nhi. Ngươi đem nàng gọi tới, ta hỏi một chút xem có cái gì có thể giúp được với vội. Bích Ngô giật mình, thở dài nói, nhị tiểu thư ngày thường đãi ngài như vậy không khách khí, nàng gặp nạn hết sức tiểu thư lại vẫn nghĩ giúp đỡ. Quả nhiên nhà nàng tiểu thư tính tình, chính là như vậy mềm mại. Cơ Ngọc Lạc hướng nàng chán ra cái nhợt nhạt cười. Bích Ngô liền vội vàng đi phủ hạ tuyển Một chén cháo thời gian Bích Ngô liền đem cái kia kêu, kêu Quyên Nhi nha hoàn mang theo trở về Quyên Nhi trên mặt lại không có cái loại này đến người tương trợ vui sướng Ngược lại là có chút do dự Rốt cuộc sao Đại tiểu thư ở trong phủ căn bản nói không nên lời Nàng có thể giúp được cái gì đâu Quyên Nhi ủ rũ cục đôi Liền nghe cơ ngọc lạc phân phó Bích Ngô đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm Rồi sau đó mới đưa nàng đưa tới nội thất Quyên Nhi trong lòng lo sợ Chỉ cùng chính mình Cơ Ngọc Lạc phía sau, thấy nàng từ trang đài hạ lấy ra cái hộp nhỏ, chính tò mò thăm dò nhìn lên, liền thấy nàng mở ra cháp, bên trong lại là một hộp bạc vụn. Suốt một hộp bạc vụn, đại để là quên nhi như vậy nha hoàn hai ba năm mới có thể tích góp hạ tiền tiêu hàng tháng. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm quên nhi mắt thèm. Phải biết rằng trước mắt phù hạ luyện cái này tình trạng, sau này nàng tiền tiêu hàng tháng chỉ sợ còn muốn xuống chút nữa hàng đâu. Xoay một tiếng, Cơ Ngọc Lạc khép lại cháp liền thấy nha hoàn ánh mắt cũng đi theo tối sầm một chút cơ ngọc lạc cười ngoắc ngoắc tay làm nàng đưa lô thai lại đây quên nhi cũng không biết đại tiểu thư đang làm cái gì tên tuổi hầu nghi thấu phía trên đi nghe xong cơ ngọc lạc buổi nói chuyện sau sắc mặt thoáng chốc biến đổi nhưng như vậy lão gia chắc chắn trọng phạt nhị tiểu thư đến lúc đó lô tỷ cũng đến đi theo bị liên lụy cơ ngọc lạc suy nói ngươi cho rằng trước mắt tiểu thư nhà người tình cảnh liền rất tốt sao không có đệ đệ không có di nương một cái thứ nữ, có thể so sánh cơ ngọc So với ta từ trước vài phân Ta xuất giá tình hình lúc ấy Mang đi mấy cái của hồi môn nha đầu Ngươi 16-7, cũng tới rồi tuổi Việc này làm tốt, ta liền cùng quản sự muốn ngươi Đến lúc đó thả ngươi công văn Làm ngươi rời đi Nàng không chút để ý địa chi cảm Ai hảo ai hư, chính ngươi ước lượng quên nhi cắn môi, dãy rủa qua đi Thật mạnh điểm điểm đầu Chỉ là lúc gần đi ánh mắt rất là phức tạp Mà nhìn này ngày thường buồn không hẽ răng Đại tiểu thư liếc mắt một cái Trong lòng không được chửi thầm đều nói sẽ cắn người cậu không gọi may mà từ trước nhị tiểu thư khó xử đại tiểu thư khi nàng thường thường khuyên chỉ là này đại tiểu thư thường lui tới nhưng thật ra không thấy ra là cái hát tâm trạng lúc chạm vạng dáng màu đầy trời sắc trời giống nhiễm huyết hồng đến nhìn thấy ghê người hoác phủ nội viện hoác hiển đang ở uy điều nam nhân một thân màu đỏ công phục trước khởi nghĩ đến là vừa từ trong cung ra tới còn không có tới kịp thay thường phục liền ngồi ở trong viện uy điều hắn một chân khúc khởi dẫm lên bên ghế đá Cặp kia chân dài như là không chỗ sắp đặt giống nhau, tay phải lòng bàn tay phóng một phên bắp, tay trái vướt ve điểu vũ thượng hừng bao, kia chỉ hồng đỉnh lục đuôi chim chóc đang ở trong tay hắn ngoan ngoan ăn cơm. phát hiển thần thái có chút tàn mạn, chỉ là dáng vẻ này nếu là làm trong chiều quan viên nhìn thấy, không chừng cảm thấy hắn lại ở suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Chủ tử! Chủ tử! Đông nhiên một tiếng sợ hai giống, chim chóc vùng vây cánh run rẩy bay trở về lồng sắt, một con cánh còn che đầu, xúc thành chim cút. Pháp Hiển nhìn chạy vội tới trước mắt Nam Ngọc, ném trong tay bắp viên, lén liếc mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi biết vì sao Ly Dương có thể ở chấn phủ Tư Dương trị, ngươi chỉ có thể cho ta dẫn ngựa sao?" Nam Ngọc lập tức trầm ổn đứng yên, đem trong tay những cái đó hậu trạch quanh quanh yến yến nhóm tắt tới điểm tâm gắt xuống, hơi có chút ủy khuất, nhưng thực mau lại phấn khởi nói: "Cơ đại nhân trong phủ đã xảy ra chuyện, nhà hắn vị kia thứ nữ không biết ăn sai rồi cái gì dược, đem cơ phu nhân cáo thượng phủ nhà nói là nàng tàn hại trong phủ tiểu thiếp." cầu phủ doãn đại nhân nghiệm thi đâu chật chật chật này cơ đại nhân ngày thường bưng phó huyên đình nhạc trì bộ dáng trước mắt việc này nào lớn hắn tổng không thể công nhiên kéo xuống mặt làm phủ doãn dơ cao đánh khẽ kia khẩu khí nuốt ta vừa mới ở nha môn ngoại nhìn hắn mặt đều tái rồi còn làm phủ doãn việc công xử theo phép công đâu hoa hiển xoa xoa tay nghe hắn nói nghĩ nghĩ nói ngươi cùng nha môn muốn này có cán tử liền nói này án cẩm y hỉa vệ tới làm nam ngọc sửng sốt ngay mắt lại vui vui vẻ vẻ đồng ý Kỳ thật hắn đối cái loại này nghiêm nghị thanh chính văn thần xưa nay là rất có kính ý, nhưng là cơ sùng vọng người này không quá giống nhau. Người này đi trang thật sự, rõ ràng là rất nặng danh lợi chẳng người, cố tình trong miệng lại nói hai bàn tay chẳng nói, đúng lúc lại là văn nhân xuất thân, đường hoàng nói đến quá xinh đẹp, hống đến không ít người truy phủng, còn đánh ra trước hứa sau cơ như vậy tên tuổi, nhưng thật ra thật ẩn ẩn làm ra năm đó hứa thái phó thế. Nay liên thực làm người chán ghét. Nam Ngọc lại nói, nói đến này cơ đại nhân năm nay cũng thật là vận số năm nay không may mắn đầu tiên là bị triệu dung theo dõi làm chủ tử ngài tính kế cái nữ nhi sau lại lại là ra bọn cướp một chuyện ấu nữ bị thương thượng còn chưa khỏi hẳn di nương lại đã chết trước mắt thứ nữ náo loạn này ra phu nhân lại bị phủ nha khấu hạ nghe nói trong nhà vị kia thân mình vốn là không tốt lao phu nhân lập tức khí hôn mê ta vừa mới còn nghe hắn trong phủ lang trung chính xin thuốc đâu hoắc hiện một đốn nhữ mày nói muốn chết nam ngọc nói Nghe nói vốn chính là hàng năm dựa dược treo mệnh, nhất thời khó thở công tâm đi, cũng không phải không thể nào. Hoác hiển xem Nam Ngọc này phó không quan trọng bộ dáng, nhịn không được xoa nhẹ hạ mi cốt, nói, ngươi đi trong cung thỉnh cái ngự y chạy nhanh đưa đến cơ phủ đi, trước mắt lúc này kia cơ lão phu nhân nếu là đi, này thân còn có được hay không? Nam Ngọc nhận ra, đúng rồi, nếu là cơ lão phu nhân đi, kia cơ đại tiểu thư ít nhất đến phục cái một năm hiếu kỳ, trong lúc này khó bảo toàn sẽ không có khác biến cố. Đến lúc đó Triệu Dung lại muốn cân nhắc ra cái quỷ gì chủ ý, vậy cũng chưa biết. Hơn nữa, trong phụ nữ nhân thật sự quá nhiều quá nhiều, nếu là một ngày không nên chủ mẫu vào cửa, này tống cổ hoanh oanh yến yến sai sự liền một ngày muốn dừng ở hắn trên đầu, thật sự quá khó khăn. Tư cập này, Nam Ngọc cũng không dám xem náo nhiệt, vội liền lãnh cung bài hướng trong cung đuổi. Giờ phút này cơ phủ trướng khí mù mịt. Giang thị sắc thật bệnh cũng không nhẹ, nhưng cũng may không có tính mạng chi ưu chỉ là khí vượng khi chính chính ngưỡng mặt quăng ngã trước mắt bán thân bất thoại không thể động đậy lang trung đang ở thi trâm cơ sùng vọng từ nha môn sau khi trở về liền ở thọ xuân đường hành lang hạ bồi hồi một bộ sức đầu mẻ chán bộ dáng cơ nhàn giữ thân mình vừa lúc ô ô yết thiết mà khóc lóc chỉ hỏi hắn mẫu thân như thế nào mẫu thân khi nào có thể hồi cơ sùng vọng lòng bàn tay phúc cái chán lo lắng đến nói không ra lời cơ ngọc lạc hỏi qua giang thị thân mình sau liền thành thơi lui ra trở lại biệt viện chính phủ quản sự đưa tới bốn cái của hồi môn nha đầu Trong đó đang có Quân Nhi. Quân Nhi tự nhiên là cao hứng, được tiền lại thực mau có thể được tự do, xem cơ ngọc lạc ánh mắt đều phong quang. Cơ ngọc lạc lại là không thấy nàng, chỉ nhìn về phía phía bên phải phía cuối đứng nha hoàn, nói vài câu trường hợp lời nói sau, liền chỉ nàng vào nhà hầu hạ. Môn khép lại, Hồng Sương tùy cơ ngọc lạc tới rồi nội thất, đãi nàng dừng lại chân, mới vừa rồi chắp tay nói, ngọc lạc tiểu thư, thuộc hạ phụng chủ thượng chi mệnh, hộ tiểu thư an toàn. chương 15 chương 14 mười 14 bất quá ba ngày từ trước đến nay điệu thấp hành sự cơ phủ đỗng nhiên thành trong kinh để tài câu chuyện cơ phủ nội viện án tử truyền đến mãn kinh đều biết loại này hậu trạch phụ nhân cho nhau tàn sát chuyện này vốn là làm người nói chuyện say xưa, đặc biệt là còn phát sinh ở vị kia lấy thanh chính tài đức sáng suốt xưng tế tiểu đại nhân trong phủ mọi người kinh ngạc dưới nghị luận càng sâu đều nhón chân mong chờ này án thẩm tra xử lý kết quả nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ kia cơ phu nhân thật giết người nếu thật là như thế thứ nữ đã bẩm báo phủ nha chẳng phải là ý nghĩa cơ đại nhân biết rõ chân tướng cố ý bao che sao Kia này thanh chính tài đức sáng suốt thanh danh nhiều ít trộn lẫn chút hơi nước vì thế cơ sùng vọng danh vọng đã chịu nghi ngờ mà hắn làm sao có thể không biết trước mắt có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm này có cán tử hắn tuy bị cơ vân khấu lần này ngu xuẩn cử chỉ khí nhưng kỳ thật cũng không thực lo lắng vụ án cố nhu xác chết ở trong hồ pha hồi lâu ngày ấy lại rơi xuống vũ đó là có cái gì cũng đã không có Thả hắn nhìn kỹ quá, trừ bỏ kia một tiểu tiệt thiếu hụt vật liệu may mặc, nhìn không ra khác gì thường, vô cùng có khả năng là nàng bản thân trượt chân rơi xuống nước. Nhân hết lòng tin theo điểm này, chỉ cần phủ nha nghiêm túc xử án, kết quả luôn là trong sạch, cơ sùng vọng nghĩ như vậy. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngày đó giết cẩm ý hề vệ chặn ngang một chân, tiếp nhận án tử, còn đem lâm thiền dịch vào chiêu ngục. Chiêu ngục đó là cái gì chỗ ngồi, tội danh một khấu, tội trạng một tiêm, đó là bạch cũng có thể mạt thành hắc nhưng cơ sùng vọng kia khẩu khí còn không có tới kịp nhắc tới lâm thiền đã bị thả bị thả thần cũng không thầm, cha cũng không cha liền thừa bắt chấn phủ tư bị kiệu tám người nâng từ mấy cái đề kỵ một đường hộ tống đến cơ phủ quả thực hảo không phong cảnh lúc đó cơ sùng vọng đang lúc hạ chiều, chỉ cảm thấy mọi người nhìn qua ánh mắt rất là phức tạp thẳng đến ngoài điện nội thị tiến lên chúc mừng hắn mới vừa rồi hiểu được phát sinh chuyện gì nhưng này cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự hoặc là nói Này so Lâm Thiền bị giam còn muốn không xong. Nguyên bản phủ nha thẩm tra xử lý này án, nhiều nhất bất quá là mấy ngày liền có thể chứng này trong sạch, nhưng cẩm y y vệ như vậy dòng chống khua chiêng tiếp án tử lại dòng chống khua chiêng đem người thả, đảo như là Lâm Thiền thật cùng này có cán mạng có quan hệ, mà cẩm y y vệ xem ở cơ sùng vọng mặt mũi thượng, động quan hệ đem người thả. Rốt cuộc hoác cơ hai nhà liền phải thành thân gia, này rất khó không lệnh người hướng phương diện này suy nghĩ mà nguyên bản còn tin tưởng cơ sùng vọng cùng hoác hiển đều không phải là một đường người các triều thần lúc này cũng ẩn ẩn dao động cơ sùng vọng từ bọn họ ánh mắt liền có thể nhìn thấy chính mình trước mắt tình cảnh thật sự không được tốt lắm đặc biệt là hoác hiển còn cách thật xa bậc thang ở điện thái hòa ngoại hô thanh nhạc phụ đại nhân dẫn tới chưa đi xa triều thần sôi nổi nhìn lại đây cơ sùng vọng mặt lập tức liền đen nhưng vị này tuổi trẻ thiên tử sùng thần nhất thiện mặt mày hớn hở mà cho người ta ngột ngạt hắn đi đến cơ sùng vọng trước mặt lại là cung cung kính kính chiều hắn chắp tay còn thỉnh hắn đi vọng giang lâu uống rượu cơ sùng vọng tự nhiên là không đi lúc ấy liền phất tay tháo rời đi bóng đêm hạ chiều lộ hoàng chân ngồi ở cửa sổ thượng sinh động như thật nói nghe nói cơ sùng vọng hồi phủ sau liền vẫn luôn ở nhà thủy tạ trước mắt còn đóng lại đâu nghĩ đến là tức điên cơ ngọc lạc trống cầm chuyển bộ diêu thượng trân châu mặt trang sức nàng mỗi ngày ban đêm đều sẽ rút ra thời gian nghe chiều lộ hội báo trong phủ trong kinh lớn lớn bé bé quan trọng sự liên tiếp mấy ngày nghe được cơ sùng vọng ăn mệt, đôi lông mày ẩn có thích ý nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt hồng sương nghe xong ở bên ngưng tụ lại thần sắc lo lắng nói hoác hiển người này ta nghe nói hắn trước đó không lâu đang áp tải thái phó hứa hạc khi đem nhân sinh sinh đạp thành trọng thương rồi sau đó không hai ngày người liền chết ở ngục chúng vốn là muốn hành tử hình người trước khi chết còn phải bị như vậy tra tấn một đạo có thể thấy được người này tính tình thô bạo thật khó sống chung tiểu thư chúng ta tới rồi hoác phủ tất yếu vạn phần cẩn thận cơ ngọc lạc liền nhớ tới ở hoác hiển trong tay quá kia mấy chiêu trên mặt thích dí càng phai nhạt chút trong lòng lại thêm chút không thoải mái nàng tưởng nếu là trừ bỏ triệu dung lúc sau có cơ hội cùng nhau trừ bỏ hoác hiển cũng là tốt ai làm hắn nhận kia cẩu hoạn làm nghĩa phụ thật có thể đem hắn diệt trừ cũng coi như là vì dân trừ hại sáng trong dưới ánh trăng thiếu nữ lạnh khuôn mặt ở nghiêm túc tự hỏi chuyện này hồng xương cùng chiều lộ thấy nàng như vậy liền muốn nhỏ giọng lui ra ngoài ai ngờ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hỗn độn có người giận ê đừng cản ta cơ ngọc giao cơ ngọc giao ngươi đi ra cho ta ngay sau đó cửa phòng bị thật mạnh đẩy ra chiều lộ tại đây nháy mắt nhảy ra ngoài cửa sổ bích ngô ngăn ở cơ vân khấu bên cạnh người sốt ruột nói nhị tiểu thư nhị tiểu thư làm gì vậy cơ vân khấu đã là vọt tới cơ ngọc lạc trước mặt nàng này trận quá đến thật sự chật vật cây đổ bầy khỉ tan không có cố nhu hộ giá hộ tống nàng lại bị cơ sùng vọng câu ở trong phòng Mắt thấy phù hạ huyện càng thêm kinh tế đình trệ, liền vẩy nước quét nhà bà tử đều dám cho nàng nhan sắc xem, trước mắt cả người thoạt nhìn cũng chưa ngày xưa sáng rọi, búi tóc đều sơ không chỉnh tề. Nàng mãn nhãn hồng tơ máu, chất vấn nói, là ngươi đúng hay không, là ngươi làm quên nhi xối dục ta đi báo quan đúng hay không. Đóng ba ngày, cơ vân khấu cũng không phải cánh ốc, yên tĩnh khi cũng phát hiện tình thế không đúng, việc này làm đích xác thật là có chút lỗ mãng, nhưng một bên lại cảm thấy đem lâm thiền đưa vào trong nhà lao cũng coi như viên mãn. Liên như quên Nhi nói như vậy, mẹ không có, đệ đệ cũng bị Lâm Thiền đoạt đi rồi, nàng một cái thứ nữ sau này nhật tử định không hảo quá, Lâm Thiền cùng mẹ như thế không đối phó, khó bảo toàn có thể hay không trả thù ở trên người nàng, nhưng nếu là đem Lâm Thiền đưa vào lao ngục liền không giống nhau, trong phủ không có đường ra chủ mẫu, kia nàng cái này thứ nữ nhật tử liền cũng sẽ không quá khổ sở. Húng chi, Lâm Thiền hại chết mẹ là sự thật, báo quan, nàng tất nhiên vô pháp thoát tội, cơ vân khấu khi đó chính vì cố nhu chết hỏng mất quên nhi lại là nàng tín nhiệm nha hoàn rất nhiều khuyên bảo dưới nàng mới tâm một hành đi gõ phủ nha ngoại minh oan cổ nhưng mới ba ngày mới ba ngày lâm thiền liền hồi phủ quân nhi cũng không phải là nói như vậy vì thế cơ vân khấu liền muốn tìm quên nhi hỏi cái minh bạch nào biết đi ra cửa phòng vừa hỏi quên nhi kêu nha đầu thế nhưng đi cấp cơ ngọc giao đường của hồi môn nha hoàn cơ vân khấu liền ở khi đó bừng tỉnh đại ngộ phủ nha một chuyến không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt ngược lại đem chính mình đưa vào tuyệt cảnh không chỉ có đắc tội lâm thiền còn đắc tội phụ thân cơ vân khấu cùng loạn bích nô cùng hồng sương một tả một hưu ấn nàng mà cơ ngọc lạc chỉ đạm nhìn lù lù bất động thẳng đến cơ vân khấu miệng vỡ nói từ trước bưng phôi ôn nhu nhã nhặn lịch sự không tranh không đoạt bộ dáng nhưng thật ra đem tất cả mọi người lừa ta còn đưa ngươi thật như vậy thuần lương vô tội nguyên lai trong bụng toàn là chút hại người trong nhà mưu ma trước quỷ cũng trách không được ngươi như vậy hư ai làm ngươi là từ kia người hạ tiện trong bụng Bang mà một tiếng, ngoài cửa sổ chim chóc cả kinh bay lên, nội thất ồn ào náo động cũng ngừng. Cơ Vân khấu nốc. Bích Ngô cũng nốc. Chỉ có Hồng Xương thần sắc vô dị, bất giác có cái gì. Cơ Ngọc lạc nói, các người đi ra ngoài đi, ta bồi nhị tiểu thư tâm sự. Bích Ngô không thể tin tưởng mà buông lòng tay, đầy mặt ma huyễn mà cùng Hồng Xương rời khỏi nội thất, mà liền ở hai cái nha hoàn buông tay khi, Cơ Vân khấu cũng thẳng tắp quế trên mặt đất, Cơ Ngọc lạc ngồi sổm nàng trước mặt, chỉ bối nhẹ nhàng gọ gọ trên mặt nàng bàn tay hắn. Thanh âm thực Ôn Nu nói, "Đau không?" Nang mỉm cười nói, "Nhị muội muội, ta cho ngươi nói cái chuyện xưa đi. Từ trước ga có cái thư sinh nghèo." Ánh trăng lạc cửa sổ đầu, Hàn Quạ tê ngọc cây, đem bóng đêm sấn đến yên tĩnh bình yên. Hồng Sương đứng ở kia phiến bí ẩn dưới bóng cây, ôm một tầng trang mức hoa quả phương bánh hộp đồ ăn, hỏi thăm vài câu Cơ Ngọc Lạc đi vào kinh đô sự. Nang bất đồng với chiều Lộ như vậy lúc nào cũng đi theo Ngọc Lạc tiểu thư bên cạnh người, từ trước phần lớn khi là ở chủ thượng trước mặt làm việc. Nhưng đối ngọc lạc tiểu thư thân thế cũng là có điều nghe thấy, chỉ là có một cọc sự nàng thật sự tò mò, nghẹn hai ba ngày, vẫn là hỏi, kia vị kia chân chính ngọc giao tiểu thư. Chiêu lộ phồng lên má, nuốt xuống bánh ngọn, thực tùy ý nói, đã chết ta, ta chôn Hồng xương cứng họng, ho nhẹ một tiếng hỏi, chúng ta tiểu thư. Động tay a cũng không tính quá ngoài ý muốn, ngọc lạc tiểu thư hành sự sao là cái này phong cách, nàng đối cơ ra người nếu không có nửa phần tình nghĩa, cơ ngọc giao tồn tại chắn nàng lộ nói. Trừ bỏ cũng bất quá là nhân tiện tay sự Nhưng lần này lại không phải Chiều lộ lắc đầu Nói, người là bị kia di nương hại chết Tiểu thư còn tiến trong hồ vớt nàng một phen đâu Ai ngờ nàng như vậy xui xẻo Vớt đi lên khi liền không có khí Lúc ấy tiểu thư còn Chiều lộ nhữ mày nghĩ nghĩ đêm đó cơ ngọc lạc biểu tình Nói bi thương đau lòng đó là thành thật không có Nàng chỉ cau mày Như là nhìn kia trương cùng chính mình giống nhau Như lúc mặt không có tức giận Cái loại này không ngờ còn có chút rất là phức tạp giận này không tranh tức giận. Thấy chiều lộ thố nửa ngày từ, hồng xương một hơi nhắc tới tới, nửa ngày không có thể rơi xuống đi, suýt nữa đem chính mình ngạn chết. Lúc này ngọn cây rơi xuống nước, đúng lúc tích tiến hồng xương cổ, nàng một cái giật mình ngầm đầu, nói, tuyết rơi. Chiều lộ nhấm nuốt động tác một đốn, đi theo ngầm đầu, mày thoáng chốc nhăn lại. Tuyết rơi, tiểu thư không thích tuyết. Nàng theo bản năng hướng ngao đèn dầu cửa sổ xem. Mà lúc này Nội thất cơ vân khấu đã hoàn toàn không có vừa mới dương cung bạc kiếm, nàng như là nghe xong cái quỷ chuyện xưa, mặt đều doa trắng, không thể tin được mà run môi nói, phụ thân sao có thể, kia, kia đem hỏa, thiêu chết kia vũ cơ cùng nàng hài tử. Đã mẹ hình tượng điên đảo về sau, phụ thân hình tượng cũng điên đảo. Cơ vân khấu choáng váng, cơ ngọc lạc nhẹ con môi, túi người gần sát cơ vân khấu, đệ nặng thanh âm nói, là nha, một phòng ba điều mạng người đâu, ngươi đoán việc này nếu là truyền đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì nhị muội muội ngươi nếu nhắm lại miệng vẫn là cái có vài phần thể diện quan gia thứ nữ nhưng ngươi nếu không phải hầu ngôn loạn ngữ cũng chỉ có thể là tội thần chi nữ cơ vân khấu một run run bỗng nhiên liền hiểu được vì sao mẹ cùng lâm thiền đấu nhiều năm như vậy rõ ràng nắm cái này nhược điểm lại trước sau không có nói ra ngoài miệng bởi vì việc này đâm thủ thiên là muốn liên lụy cả nhà mọi người bao gồm nàng ta cơ ngọc lạc đem nàng nâng dậy nói đêm đã khuya Trở về đi. Cơ vân khấu cơ hồ đã quên chính mình ý đồ đến, thất hồn lạc phách mà đi rồi. Bích ngô thấy nàng đẩy cửa ra tới, còn khiếp đảm mà sau này lui lui, thấy nàng thật đi rồi, mới vội vội vàng vàng vào phòng, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Cơ ngọc lạc lắc đầu vô vô góc váy hôi, xoay người thấy ngoài cửa sổ thế nhưng phiêu khởi tuyết mịn, không quá lớn, rơi xuống đất tức hóa. Nàng khỏe môi hơi nhấp, đáy mắt là một mảnh nhàn nhạt tâm u, thanh âm thấp đến gần như làm người nghe không rõ. Ta ghét nhất tuyết rơi. Chương 16 chương 15, kết cục có gia tăng. Chương 15. Kinh đô tuyết liền hạ nửa tháng, tới rồi tháng 11 trung tuần, khắp nơi đã là ngân trang tố khỏa, đôi bạc xây ngọc, phiến đá xanh mặt đất cũng nhìn không ra vốn có nhan sắc, bị sương tuyết bao trùm thật dày một tầng. Cũng may ông trời thực nghệ tỉnh, cơ ra gả nữ ngày đó, tuyết ngừng, thậm chí còn tiết ra một mảnh ấm áp ánh mặt trời. Chỉ là cơ phủ nội viện nặng nghề áp lực, không nhiều náo nhiệt. Lâm Thiển vào một chuyến chiêu ngục lúc sau, Dù chưa bị động hình, chính là chiêu ngục kia chờ âm hàn nơi, mười gian trong phòng giam tám gian đều là đã chết hoặc người sắp chết, hư thối toan xú, Lâm Thiển cũng không biết là nhìn đến cái gì, trở về liền bệnh nặng một hồi, đến nay còn tinh thần nề vải. Cơ Sùng vọng càng không cần phải nói, trên triều đình anh danh bị hao tổn, nội viện Giang Thị lại một bệnh không dậy nổi, đã nhiều ngày hắn một mặt vội vàng chấn an quốc tử giám đám kia sao động bất an học sinh, một mặt còn muốn thay Giang Thị tìm dược, đã là sức đầu mẹ chán nào có nhàn tâm bận tâm trưởng nữ hôn sự tới rồi ngày này cũng bất quá đều tâm thần không chừng mà miễn cưỡng ngồi ở đường trước chờ trưởng nữ tới kính trà. cơ ngọc lạc đang ở trang điểm cơ phủ thượng đến chủ quân chủ mẫu hạ đến nha hoàn nô bục đều đối trận này hôn sự trình hề vài thái độ chỉ có hỉ nương thập phần ra sức kia một câu một câu cắt lợi lời nói ra bên ngoài nhảy cùng hát tuồng dường như chọc đến trang nương mặt mày đều nhiễm vải phần không khí vui mừng này trang nương cũng là bên ngoài mời đến trong phủ các bà tử không có sẽ sơ tân nương trang chỉ là này tân hôn trang điểm lên phá lệ cố sức cơ ngọc lạc thiên không lượng liền ngồi ở gương lúc trước lúc này đã là có chút ghét một bên nghe hỉ nương nói bốc nói phét một bên tùy ý trang nương ở giữa chán mạ văn hoa chỉ cảm thấy phiền thật sự so với cơ sùng vọng cùng lâm thiền còn hận không thể này lưu trình có thể nhanh chóng đi xong bán ra phủ môn chạy nhanh thượng tiểu hoa phảng phất thượng tiểu hoa liền có thể lập tức cùng hóa hiển tiến cung đi vì thế cơ ngọc lạc không kiên nhẫn mà túc hạ mì, trang nương thoáng chốc kinh hô ai ra thiểu thư nhưng nhịn một chút liền mau hảo cơ ngọc lạc chậm rãi phun thức lại quá một lát giữa trán kim hoa miêu bãi, cuối cùng một chi kim phượng khắc hoa bộ riêu nghiêng nhập tấn gian chính phủng ngoài phòng giờ lành đồng la gõ vang cơ ngọc lạc lập tức rối tay bắt khăn văn đỏ chính mình cháu thượng liền đứng dậy ra bên ngoài đi đi thôi đi kính trả nện bước cực nhanh lệnh trang nương cùng hỉ nương đều lạc hậu vài bước trang nương không khỏi nhỏ giọng than lần đầu thấy như vậy cấp khó dằn nổi tân nương đâu trước đây nghe nói cơ đại tiểu thư cùng kia hoắc đại nhân lưỡng tình tưng duyệt còn nói là bậy bạn nguyên lai lại là thật sự hỉ nương che môi cười hỉ khăn hướng trang nương trên người vẫy vẫy trong mắt toàn là chế nhạo lúc này cơ ngọc lạc đã đắp bích nô tay vào sảnh ngoài thứ tịnh đế phụ dung giày theo mới vừa một rào bước tiến lên ngạch cửa liền nghe cơ nhàn dữ có chút nhảy nhót thanh âm nói a tỷ nàng thân mình đã là rất tốt giờ phút này đang đứng ở lâm thiền phía sau tuy cũng cảm thấy nhà mình a tỷ gả cho hóc hiển cũng không phải chuyện tốt nhưng hôm nay là a tỷ thành hôn vui mừng nhật tử nàng tự cũng thay nàng cao hứng cơ ngọc lạc cách khăn đoan chiều nàng phương hướng thoáng nhìn lập tức đi hướng cơ sùng vọng cùng lâm thiền giữa ma ma phùng đĩa trà tới mặt trên đặt một đôi tinh xảo bạch đảo trung trà nàng nói tiểu thư thỉnh cấp lao ra phu nhân kính trà cơ ngọc lạc dối tay tiếp đang muốn quỳ xuống kính trà khi nàng dưới chân một cái lảo đảo kia trong tay ly nháy mắt bay đi ra ngoài vẫn là trình quét ngang chi thế Cơ sùng vọng cùng Lâm Thiền tuy có tâm né tránh, lại vẫn là bị bắt một thân trả. Nay ngoài ý muốn thật là không vừa khéo, bọn nha hoàn vội lấy khăn tới sát. Cơ ngọc lạc cũng không biết làm sao nói, phụ thân, mẫu thân, ta không phải cố ý, làm phiền ma ma lại cho ta đảo ly trả. Cơ sùng vọng chính thiền, vây vây tay nói, tính tính, tiểu tâm lầm giờ là ảnh. Lâm Thiền cũng vẻ mặt buồn bực không tiếp lời. Cơ ngọc lạc vì thế ấp úng thanh là, xoay người liền hướng rũ hoa cổng vòng đi chính đại ngoài cửa nghỉ chân một liệt minh mông quần quần đón dâu đội ngũ trong đó người mặc đề y cẩm y lìa y vệ liền ở kiệu hoa tả hữu trạm thành hai phái mỗi người bên hông bội đao mặt lộ vẻ hung tướng biết đến là chấn phủ đại nhân đón đón dâu không biết còn tưởng rằng là cẩm y lìa y vệ pha án liền đi theo hỉ nương nhìn kia tú xuân đao đều theo bản năng chân mềm khiếp đảm tới gần như vậy đại trận Trượng nên đón dâu người lại không có tới ly dương nắm kia thất trên cổ cột lấy đoá đại hồng hoa vốn nên tái tới tân lang con ngựa tiến lên Chắp tay nói, hôm nay không khéo, cẩm y hề vệ cẩm cái thập phần quan trọng phạm nhân, đại nhân bị công sự quân lấy thân, lại sợ lầm giờ lành, liền làm thuộc hạ đi trước nên phu nhân vào cửa. Dứt lời, hắn lại giải thích nói, khủng đón dâu trên đường xuất hiện biến cố, đại nhân đặc làm cẩm y hề vệ một đường đi theo hộ tống, mong rằng phu nhân chớ có để ý. Cơ ngọc là không để ý hoác hiển có phải hay không thật bị công sự vương chân, nhưng xuất hiện biến cố này bốn chữ liền rất đáng giá phẩm vị đến muốn nhiều bị người hận mới có thể liền đón dâu trên đường đều có khả năng bị người ám toán cơ ngọc lạc đôi tay đoan chính khấu với chức bụng ôn thanh nói không sao vị đại nhân này nghiêm trọng ly dương đảm nhiệm chức vụ với trấn phủ tư suốt ngày cùng cẩm y hệ vệ này đàn đại lao ra giao tiếp lại bất đồng với nam ngọc thường cư trong phủ còn muốn lúc nào cũng ứng phó trong phủ tiểu tiếp, cơ hồ không như thế nào cùng nữ tử nói chuyện qua nay đây chợt vừa nghe này ôn ôn nhuyễn nhuyễn thanh âm không khỏi sờ sờ mùi nói thuộc hạ chịu đại nhân sai phái phu nhân cứ gọi ta Ly Dương liền có thể. Vài câu dứt lời, Cơ Ngọc Lạc liền muốn không lưng lên tiệu, thì nương chính đẩy ra tiệu mảnh, phía sau cửa chính dưới hiên truyền đến tiếng vang, "A tỷ, A tỷ từ từ. Cơ Nhàn giữ chạy chậm tiến lên, kéo qua tay nàng nói, "Lần trước đi chùa thường nguyện khi ta cầu cái bữa bình an, đường về trên đường tuy vạn phần hung hiểm, lại cũng bảo toàn tính mạng, nghĩ đến là thực linh nghiệm, ta liền lại đi cầu một cái, A tỷ mang hảo." Cơ Ngọc Lạc theo tiếng tiếp nhận, Cơ Nhàn giữ lại còn không có buông tay ý tứ. Tuy cách khăn đoan thấy không rõ nàng bộ dáng, nhưng nghe nàng lời nói đã có nghẹn ngào ý tứ, chỉ sợ kế tiếp lại muốn ô ô yết hết nói một phen không tha nói. Hiện giờ ly cơ phủ, cơ ngọc lạc thật sự lười đến lại cùng nàng chu toàn ra tỉ mọi tình thâm bộ dáng, mở miệng liền muốn đánh đoạn, nhưng ngại với cẩm ý hề vệ ở đây, này nhóm người mỗi người đều là tập nã thẩm vấn hào thủ, không khỏi trước mặt người khác lộ ra manh mối, cơ ngọc lạc lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Ở cơ nhàn giữ biểu lộ ra mọi cách không tha sau. Nàng cũng khẩn thiết nói, cùng tồn tại trong kinh, sau này lại không phải không thấy, ngươi nếu tưởng ta, tùy thời thấy ta chính là, hôm nay là cao hứng nhật tử, mau đừng khóc. Cơ nhàn giữ lao đi nước mắt, liên tục gật đầu. Cơ ngọc lạc nói, mẫu thân tinh thần vô dụng, bên người đúng là yêu cầu người chiếu cố thời điểm liền, ta muội mau về đi. Cơ nhàn giữ rốt cuộc lưu luyến mỗi bước đi mà hồi phủ đi, cơ ngọc lạc nhẹ nhàng thở ra, thượng kiệu hoa. Ngay sau đó, thì nương hô lớn một tiếng khởi kiệu, kẻn Sona na chiêng trống nhất thời cùng kêu lên văng lên tiệu hoa cũng tùy theo nhóng lên bị cẩm y hẻ vệ vây quanh nhắm thẳng đông trực môn đường cai quá đã đến giữa đông thời tiết trên mặt đất hậu tuyết chưa hóa ven đường hoa thủ cũng bị áp cong chi đầu ở gió lạnh thật là xe lạnh như vậy khó khăn phố cảnh đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu hoa hồng tiệu, nhưng thật ra rất là đáng chú ý húng chi ai không biết hôm nay là chấn phủ tư vị kia thành hôn đâu vì thế trời đông giá rét thiên lý đường phố hai sườn mênh mông tễ một mảnh người xem diễn dường như liền mấy nhà gần đây quán rượu đều kín người hết chỗ. Cơ Ngọc Lạc bên đường nghe náo như thanh, nửa chọn khăn đoan y ở phô Dương nung ngồi trên giường, nghị triều lộ hỏi thăm tới hoác phủ tình huống. Ba năm trước đây tuyên bình hầu làm cho cả triều văn võ mặt cắt bảo cùng hoác hiển chặt đứt phụ tử quan hệ, vì thế hoác hiển liền khắc lập dinh thự, cho nên hóa gia cũng không cha mẹ chồng muốn phụ dưỡng. Nhưng hóa gia dân cư cũng không thiếu, nội viện tiểu thiếp nhiều đến có thể khai cái tần lâu sở quán, bất quá nhất đến hoác hiển sủng ái chỉ có một họ Giang Di Nương đến nỗi con nối giỏi nhưng thật ra không nghe nói hu đống nhiên mà đến tiếng vó ngựa đánh gãy cơ ngọc lạc suy nghĩ ngay sau đó kiệu hoa hung hăng run hạ đông mà một tiếng rơi trên mặt đất quanh mình vèo vèo chuyển đến mũi tên thanh âm vây xem ba cánh ầm ầm mà tán ôm đầu tán loạn trong miệng còn tê tiếp kiếp thân lạp kiếp thân lạp cơ ngọc lạc kéo xuống khăn van tế mi nhăn lại thật là có người hành thích nhưng biết do hoác hiển chưa đến vẫn còn ra tay những người này kiệu hoa chính là kiếp hoác tặc cô dâu đã là cùng hoác tặc lưỡng tỉnh từng duyệt nói vậy cũng không phải cái gì thứ tốt chúng ta hôm nay giết không được họ hoác giết hắn người trong lòng cũng coi như là tiểu lấy khiến trách đều cho ta thượng cơ ngọc lạc vô ngữ cứng họng một trận liền nghe bên trái phương truyền đến tiếng xé gió nàng lập tức nghiêng người né tránh một chi mui tên nhọn liền xoa cổ thẳng đinh tiến bên trong tiệu mặc dù cẩm y hề vệ bên ngoài ngăn cản cũng vẫn có thích khách tới gần kiệu hoa mắt thấy tiệu hoa bị đao thọc ra mấy cái lỗ thủng cơ ngọc lạc nắm chặt lòng bàn tay lại là đầu một hồi cảm thấy hữu lực không chỗ sử bị đè nén cơ gia trưởng nữ ôn ôn nhu nhuyễn, nhuyễn cũng không phải là cái có công phu trong người nữ tử nàng giờ phút này nếu là ra tay thế tất chọc người chú ý liền chỉ có thể rửa kia mấy cái cẩm ý liệt vệ tương hộ nhưng thích khách nhân số đông đảo lại có cung tiễn cử ly xa công kích hơn nữa ba tánh chạy trốn quấy rối cẩm ý liệt vệ chậm rãi liền kém cỏi cơ ngọc lạc cảnh giới quanh mình mũi tên khi kiệu hoa kiệu đỉnh đã bị ném đi nàng ngưng mi đứng vậy một bộ tơ vàng khăn quàng vai ở ngày rực rỡ lấp lánh kia chương không có khăn voan đỏ che đậy mặt bại lộ dưới ánh mặt trời quả thực chính là cái sống điềm ngắm càng ngày càng nhiều đao kiếm chiều nàng đâm tới mà nàng chỉ có thể trang tay trói gà không chặt mà tránh ở cẩm y hỉa vệ phía sau không bị người phát hiện mà né tránh những cái đó đao kiếm nhưng mà nghiêng phía trên một chi mũi tên nhọn bay tứ tung mà đến cơ ngọc lạc xoay người tránh đi lại thấy kia mũi tên còn chưa bắn tới trước mắt liền ở giữa không trung bị đánh rơi cơ ngọc lạc ngửa đầu liền thấy tiểu lầu hai tầng ở giữa ngồi nhân ảnh một bộ bạch lý khí chất xuất trần phá lệ hảo nhận nàng xem qua đi khi tạ túc bạch cũng chính rũ mắt xem hắn này ngắn ngủi đối diện tạ túc bạch trên mặt thấy không rõ là cái gì biểu tình chỉ là bị cô nương kia thân như lửa áo cưới chết xạ tới quang lung lay mắt không tự giác túc hàm mi. cơ ngọc lạc hơi có chút ngoài ý muốn nàng cho rằng tạ túc bạch ngày ấy lúc sau liền muốn ly kinh nhưng hắn thế nhưng ở hôm nay xuất hiện ở chỗ này nhưng không đợi cơ ngọc lạc thông tưởng Liền nghe nơi xa tiếng vó ngựa đạp đạp, tạ Túc bạch tại đây nháy mắt khấu thượng mặt nạ, bị người hầu đẩy vào bên trong. Cơ ngọc lạc mới vừa thu hồi tầm mắt, liền vị kia khoan thai tới muộn tân lang quan bớt tới rồi trên lưng ngựa. Chương 17 chương 16 Chương 16 Hoác phủ là so cơ phủ muốn náo nhiệt rất nhiều. Cơ ngọc lạc nắm lụa đỏ đi vào tiền viện khi, tịch thượng đã là khách khứa mãn đường, nhưng có thể tới phó trận này tới cưới. Nhiều là cùng sưởng vệ có điều cấu kết hay là ở trong chiều thuận lợi mọi bề hàng người cho nên những cái đó vui đùa ẩm ý chúc mừng cũng không thiếu khen tặng càng có cách khăn đoan liền khen trai tài gái sắc trời đất tạo nên nhưng lụa đỏ một chỗ khác người làm như thực ăn này đó định hót lời nói đó là tầm mắt chịu trở cơ ngọc lạc cũng nghe đến hắn cười hắn này cười đưa tới cảng ra sức nịnh hót vì thế hai người bị náo nhiệt thanh vây quanh hành đến đường trước kế tiếp muốn hành chính là bái đường lễ chỉ là đến muốn bái cao đường khi trong viện ẩm ĩ hơi rơi xuống đi điểm bởi vì kêu cao đường phía trên không có một bóng người Trong đó nguyên do mọi người đều biết, nhưng tới rồi lúc này cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng người khác xấu hổ, hóa hiện lại là nửa điểm đều không xấu hổ, như cũng là mặt mày hớn hở mà hành lễ thiết, ở hỉ nương hô lớn trong tiếng liền muốn đem cơ ngọc lạc đưa vào động phòng. Lúc này, lại bị một người gọi lại, Già An. Cơ ngọc lạc che khăn đoan, chỉ nhìn đến người tới dưới chân dẫm lên song tinh xảo đến phù hoa tơ vàng áp mặt tùng đen, tủng mặt còn nạm châu ngọc, so với nữ tử trang phục còn muốn chú ý. Vừa thấy chính là nhà ai ăn chơi chắc táng công tử ca. Quả nhiên, hắn một mở miệng liền nói, ta tử cha ta chô đó trộm hai vỏ rượu ngon, mau mau mau, liền chờ ngươi đâu. Hoắc hiển lại câu môi cười, gấp cái gì, đưa động phòng đâu. Cơ ngọc lạc nghiêng đi thân, chiều hóa hiển phương hương nói, phu quân đi thôi, có ma ma dẫn đường, không ngại chuyện này. Nghe xong lời này, ăn chơi chắc táng liền tấm tắc nói, tẩu tử minh lý lệ a, chết không được già an thích đâu hoác hiển cũng không phải thật sự tưởng đưa cơ ngọc lạc trở về phòng vì thế dặn dò ma, ma hai câu đã bị kia ăn chơi chắc táng nửa tún đi rồi hoác phủ nội viện chiếm địa rộng lớn dẫn đường ma, ma vừa đi vừa nói chuyện hậu viện phân đổ vật hai viện chủ quân ngày thường nghỉ ở đông viện tây viện là các di nương trụ châu ngồi chủ quân hỷ tĩnh thường lui tới không được cho phép các di nương là không được tự tiện bước vào đông viện phu nhân đại nhưng giải sầu cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm dưới chân đường sỏi đá ứng thành trong lòng lại suy nghĩ vừa mới tìm phát hiện uống rượu cái kia ăn chơi chắc táng bộ dáng không nhìn thấy nhưng là thanh âm cùng làn điệu hơi có chút quen thai, như là ở nơi nào nghe qua nhưng nhất thời nửa khắc cũng không có thể nhớ tới này hào người ma lại nhảy giới thiệu trong phủ tình huống đến tân phòng khi đã không sai biệt lắm đem sở kinh trô giới thiệu cái biến của hồi môn nha hoàn cùng hầu hạ ở trong sân nha hoàn bà tử nối đuôi nhau mà nhập đem nàng của hồi môn hòm xỉu nâng tiến vào chỉnh tề phóng hảo lại mỗi người ngay ngắn trật tự mà xử tại nàng trước mặt chờ phân phó cơ ngọc lạc bình lui những người này chỉ chứa bích ngô cùng hồng xương. nàng xả khăn đoan lọt vào trong tầm mắt đó là gỗ đỏ bản tròn thượng kia đối thành đôi hỉ đuốc cùng với bầu rượu bên thành đôi chảy rượu lại mọi nơi đảo qua phòng trong bãi trí tất cả khí cụ đều thập phần xa hoa lãng phí dưới giường chân đạp là ngọc chế đầu giường doanh trụ nạm nắm tay như vậy đại dạ minh châu nghĩ đến là dùng mang thay thế đèn, đèn dầu góp bàn bãi lư hương là nạm vàng còn có kia phúc treo ở án thư phía sau họa nay họa tên là kỵ binh băng hà chính là vị kia đã đi vào cửa phật ngô thanh tử đạo trưởng sở làm liền vẽ lại đến tốt đồ dỏm trước mắt đều xào tới rồi hoàng kim ngàn lượng mà này bức họa vốn là một đôi cơ ngọc lạc ở tạ túc bạch trong thư phòng gặp qua mặt khác một bức tiêu đêm khuya nghe vũ lấy hoác hiển tác phong đã đem này họa treo cao với vách tưởng kia đoạn không có khả năng là phòng phẩm chỉ là không nghĩ tới này phúc bút tích thực thế nhưng giấu ở hoác phủ bất quá cẩn thận tưởng tượng rồi lại cũng không ngoài ý muốn nay hoác phủ giường cột chặn trổ nơi trốn trương hiển xa hoa lãng phí chi phòng lấy tứ phẩm quan viên đồng lộc chỉ sợ cho hắn mấy đời cũng không thể tích lũy đến này đó tài phú mà hiện giờ triều đình không khí không tốt liền kinh ngoại quan viên muốn báo cáo công tác đều đến thông qua chuẩn bị cẩm y hệ vệ mới có thể được đến tiến cung diện thánh cơ hội cho nên hoác hiển cái gì thứ tốt không chiếm được cơ ngọc lạc chính nhìn chằm chằm này họa xuất thần ngoài cửa liền truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa Tưởng là biết tối nay hiến hội tán đến vãn, cô dâu phải chờ tới hồi lâu, sau bếp bà tử chu chính gốc đưa tới chén táo đỏ cháo. Bích Nô trình lên, lại sâu kín buông tiếng thở dài. Cơ ngọc lạc sắc thật là đói bụng, thìa hướng trong miệng đưa, nâng mục xem nàng vẻ mặt ưu sầu, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Bích Nô lắc lắc mặt, mới thành thân ngày thứ nhất, thậm chí đều còn không có vào phủ liền có như vậy đại động tinh ám sát, sau này nhưng như thế nào quá? Nô tỳ nghe nói hoác phủ bị ám sát là chuyện thường ngày chuyện này kia về sau ban đêm chẳng lẽ không phải muốn ở dưới gối phóng đem trùy thủ mới dám bình yên đi vào giấc ngủ, tiểu thư, này thật sự. Cơ ngọc lạc can cháo, nói, hoác phủ hộ vệ đông đảo, hẳn là sẽ không có việc gì. Bích Ngô cảm thấy nhà nàng tiểu thư hiện giờ lá gan là càng thêm lớn, giật giật môi lại không nói cái gì nữa, cuối cùng lại sầu nói, vừa mới giữ chặt hoác đại nhân, giữ chặt cô ra uống rượu vị kia công tử, là Trấn quốc tướng quân phủ tiêu ra tiểu công tử, quán ái dạ hoa lâu uống hoa tiểu. Phố xá sâm ướt phóng ngựa đả thương người tánh mạng, tóm lại là cái hư phôi, cũng không biết hắn sau này có phải hay không thường tới trong phủ, cần phải né tránh tốt hơn. Bích ngô rốt cuộc là hậu trạch xuất thân nha hoàn, này đó tiểu tin tức nàng nhưng thật ra không cần cố ý hỏi thăm liền có thể hạ bút thành văn, nhiên này đó vụn vặt việc không đủ để làm cơ ngọc lạc phiền lòng, nàng chỉ là ân ân gật đầu có lệ qua đi. Giang ba câu chung, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, nơi xa ồn ào náo động lại vẫn không dứt bên hai, lại qua không bao lâu nội viện bà tử kêu đi rồi bích nô trong phòng chỉ còn hồng xương một cái môn một khép lại cơ ngọc lạc lập tức nhìn về phía hồng xương hồng xương từ cổ tay háo móc ra một cái màu trắng bình xứ đảo ra một viên màu nâu thuốc viên nói tiểu thư này dược hiệu phát tắc mau đến lúc đó trong cơ thể máu lưu động thông thả sẽ có choáng váng chi chứng ngay sau đó liền sẽ mất đi chi giác mạch tượng thượng xem chỉ là thể hư nhìn không ra cái gì khác tới cơ ngọc lạc đem dược nấp trong đai lưng chi gian đúng giờ đầu khi Liền nghe nơi xa ẩn ẩn có nói chuyện thanh ra tới, nàng nhanh chóng cháo thượng khăn văn ngồi trở lại trên giường, đối hồng xương nói, ngươi đi ra ngoài đi. Hồng xương không yên tâm mà do dự một cái trước mắt, chỉ có thể cau mày đi ra ngoài. Cơ ngọc lạc lại tinh tỏa một lát, mới nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó đẩy trời mùi rượu bay tới, nhưng người nọ mỗi một bước đều dẫm đến thật thật tại tại, xem ra là không có uống say. Tiếng bước chân ngừng ở bàn cho biên, lại truyền đến đổ nước thanh âm cọ tới cọ lui nửa ngày cũng không đi tới cơ ngọc lạc khăn đoan dưới mặt mày nhăn lại mới vừa rồi hoác hiển đẩy cửa tới khi nàng thường phục hạ dược ai ngờ hắn muốn trì hoãn như vậy hồi lâu này dược hiệu đã là sắp phát tác nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu mũ phượng ép tới đầu có điểm trầm hận không thể hắn có thể sớm một chút đẩy ra khăn đoan làm nàng hảo mau chóng ngất xỉu đi một giấc ngủ đến bình minh nhưng hoác hiển cửa cùng nàng đối nghịch giống nhau liên tiếp uống lên ba lượng chén nước khó khăn đến gần lại là ở trước mặt ghế trên ngồi xuống một bộ muốn xúc đầu gối trưởng đàm bộ dáng hắn thanh âm không nóng không lạnh nhưng thật ra nghe không ra ban ngày bái đường sung sướng cơ tiểu thư nói vậy cũng nghe nói qua ta cùng lệnh đường quan hệ bất hòa việc hướng hoàng thượng cầu tứ hôn quả thật hoắc mô cô ý vì này việc hôn nhân này xác thật là đối với ngươi bất công ta cũng sẽ không khó xử với ngươi nếu ngươi an phận phối hợp trong phủ người tự nhiên tôn ngươi chọn ngươi sau này nội viện tất cả chi phí cũng toàn ấn quy củ làm ngươi nếu có cái gì khác muốn đại nhưng đi cùng quản sự đề An mặc chi phí thượng, sẽ không so ngươi ở cơ phủ quá đến kém. Cơ ngọc lạc, dược hiệu phát tác, nàng đã cảm thấy cả người rét run, chỉ phải cắn chặt răng. Hoặc hiển tối nay rốt cuộc uống xong rượu, ở sảnh ngoài làm bộ làm tịch nửa ngày, giữa mày cũng nhiệm ghét sắc cùng mệt mỏi, thấy nàng không hề răng, mày nhíu lại, thanh sắc tức khắc lệnh hai cái độ, vừa mới cận tổn hai phân khách khí cũng không có, chỉ đạm nói, không nghĩ ra liền nghĩ lại, không cần giống phụ thân ngươi như vậy gian ngoan không hóa, đồ chịu khổ. dứt lời phát hiển liền muốn đứng dậy, nhìn xoay người hết sức, thấy cơ ngọc lạc đôi tay khẩn khấu, ẩn ẩn đăng run, chỉ trần chờ một cái trước mắt, liền lập tức dôi tay, ngọc như ý cũng không lấy, lập tức xúc nàng khăn đoan, lại thấy kia khăn đoan dưới người cả người phát run, hốc mắt phím hồng, đỡ giường trụ đứng dậy khi, còn lui về phía sau một bước. Cơ ngọc lạc trong lòng ảo não, mới vừa rồi xem hắn đang nói chuyện, sợ dược hiệu phát tắc quá nhanh, vì thế liền dùng nội lực hơi hoán hoãn, trước mắt liền dừng lại ở phát lệnh giai đoạn thế nhưng còn nhất thời nửa khắc vượng bất quá đi. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mặt người đều biến thành vài cái bóng chồng, không khỏi sau này lui lui. Ta! Nàng thúc giục nội lực, dược hiệu nhanh chóng lan tràn toàn thân, cơ ngọc lạc dứt khoát làm cho hoác hiển mặt thẳng tắp ngã xuống. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi trí giác. chương 18 chương 17 chương 17 Ba ngày hành thích xa lưới thẩm qua, đều là chút không đáng nhắc đến tiểu ngư tiểu tôm, chỉ sợ cũng là làm người khác dò đường thạch. Đoán được hôm nay cẩm y hề vệ mai phục, sau lưng cá lớn nhưng thật ra chịu được khí những người này chủ tử tính toán xử trí như thế nào. Ly Dương nhìn về phía ủy ngồi ở góc bàn người trên hỏi. phát hiện mười tám gội, ở ra kia thân đỏ thấm hỉ phục, một thân điện thanh sắc áo dài đem hắn sân thật sự lười nhác, hắn đỡ sau cổ xoay chuyển cổ, nói, bãi tầng ra quang ra ngoài, bãi tha ma thi thể đều xếp thành sơn, chúng ta cũng đừng lại cấp đốt thi huynh đệ ngột ngạt. Ly Dương lưng thanh, mày lại nhăn chặt. Hoác hiển tay dinh quá nhiều dơ bẩn sự, thanh danh hỗn độn, kẻ thù nhiều đến có thể vòng kinh đô đi một vòng, thậm chí có số tiền lớn treo giải thưởng lấy hoác hiển đầu người. Này đây loại này ám sát nhiều đến không suệ, trong phủ ám vệ đều đã xem đã tê dần, có khi thậm chí chảo cũng lười đến chảo, dù sao bắt cái này còn sẽ có tiếp theo cái. Hôm nay đón dâu quả thực là tốt nhất hành thích thời cơ, cẩm y hề vệ dự đoán được sẽ có mai phục cho nên trước tiên ở quanh mình bố khống, nhưng lại cũng không thật sự tưởng lấy tân nương làm nhị. Ly Dương cùng cơ ngọc lạc nói Hoắc hiển bị công sự vướng chính là lời nói thật, nếu không lúc ấy loạn đấu chung bảo vệ tân nương tử cũng sẽ không như thế cố hết sức. Chỉ là, Ly Dương hồi tưởng khi đó tình cảnh, châm trước mà nói, ban ngày đánh nhau khi, làm như có người ra tay tướng trợ, thuộc hạ vô năng, không thăm thanh người đến là ai. Hoắc hiển ấn sườn cổ động tác ngừng nghỉ một lát, lấy khăn xoa xoa tay, hỏi một khắc cọc sự, Vân Dương kiếp cọc cán tử, có tiến triển sao? Ly Dương nói, đã người tiến đến Vân Dương tra xét. Nhưng năm xưa bản án cũ, trọng phiên không dễ, loại này ám sát nha môn quan viên hành vi nhiều là có cái gì hoàn án, người bị hại tới trả thù, chỉ là ngay lúc đó tri phủ vương khiêm ở nhậm 10 năm hơn, qua tay án tử vô số kể, từng cái bài cha yêu cầu thời gian. Hoắc Hiển gật đầu, cũng không thúc giục chỉ đem cỏ qua tay khăn ném ở ống Đựng bút thượng, đúng lúc bị kia chi dựng đứng xương tuyết châm bạc chi lên, lúc này Nam Nguyệt mang theo lang trung tới. Hoắc Hiển nhướng mắt xem qua đi, nói, như thế nào? Lang Trung là trong phủ phủ Y Y, cung kính hành quá lễ, chỉ nói: "Phu nhân này phó thân mình cũng không tựa thoạt nhìn như vậy hảo, mạch tượng suy yếu, hơn nữa ban ngày một phen sốc này, đã là tới rồi cực đoan, vừa mới hẳn là bị kinh hách, trong khoảng thời gian ngăn khí huyết công tâm mới hôn mê qua đi, nhưng thật ra cũng không sao, ngủ một giấc liền hảo." Hoa Hiển dừng một chút, bị kinh hách. Lang Trung cũng đi theo một đốn, cân nhắc ứng là. Hoắc Hiển nhất thời không hề răng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng phất phất tay làm người lui ra nhìn dáng vẻ là muốn túc ở thư phòng vì thế nam nguyệt đi theo lang chung cùng ly dương cùng nhau lui xuống nam nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhắm chặt cửa phòng một tay đáp ở ly dương trên vai tấm tắc nói tân hôn ban đêm đem thê tử dọa ngất xỉu đi này có sự nếu là truyền ra đi không chừng lại muốn bố trí ra cái gì ác danh tới hơn nữa chủ tử hướng hoàng thượng cầu tứ hôn khi nói kêu kêu cái tình thâm ý thiết phi khanh không cưới diễn kịch liền không thể diễn nguyên bộ sao ly dương cười một chút hắn thật diễn lên cũng sẽ không cấp người khác bố trí cơ hội hôm sau thiên sáng ngời nội viện liền công việc lu bù lên cơ ngọc lạc trợn mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu đỏ thấm màn phản ứng trong chốc lát mới đứng lên hai chân rơi xuống đất liền giống một chân đậu phộng táo đỏ nàng định rồi định thân mình không khỏi hồi tưởng khởi đêm qua hoác hiển kia phiên lời nói hắn muốn một cái ngoan ngoắn không sinh sự còn có thể tại nên phối hợp khi phối hợp hắn phu nhân này dễ dàng nàng có thể hồng sương bình phong ngoại hồng sương ở chờ nghe tiếng vòng tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm thấp giọng hỏi tiểu thư đêm qua không ra cái gì bại lộ đi còn tính thuận lợi nghe được bên ngoài lộn xộn tiếng vang cơ ngọc lạc lại nói cái gì thanh âm hồng sương nga thanh nói tây viện các di nương tới thỉnh an theo thường lệ phải cho chủ mẫu kính trả quản sự ma ma đem người thỉnh đi rồi nói là chủ quân đang đợi sáng nay muốn vào cung tạ ơn hoa cơ hai nhà hôn sự ngãi hoàng đế ban cho theo lý thuyết hôm nay xác thật nên tiến cung tạ ơn tuy là đã sớm biết nhưng nghe đến tiếng cung hai chữ cơ ngọc lạc tâm vẫn là không lý do nhảy một chút theo bản năng nắm lấy tay cũng không nghe hồng sương đang ở thổn thức trong phủ di nương quá nhiều thật muốn tới kính trà, nàng không biết muốn uống nhiều ít ly trà. Dừa mặt trải đầu qua đi trong viện không thấy Hoắc hiển tung tích cơ ngọc lạc hướng quản sự ma ma hỏi hoa hiển nơi đi điểm cái dẫn đường nha hoàn liền muốn ra cửa lại ở bậc thang đống nhiên một đốn nàng nghiêng đầu suy nghĩ nháy mắt lại người bị thượng sớm thực nam nguyệt canh giữ ở hành lang hạ thấy cơ ngọc lạc tới Tiến lên hai bước vượt xuống bậc thang, nói: "Phu nhân tỉnh, tiến cung xe ngựa đã bị hỏng, liền ở cửa nách." Cơ Ngọc Lạc dương mắt nhìn về phía cửa thư phòng cửa sổ phương hướng, nói: "Phu quân không đồng nhất cùng đi sao?" Nam Nguyệt nói: "Chủ tử có việc cần trì hoãn một trận, còn thỉnh phu nhân đến trên xe ngựa chờ một chút một lát. Chỉ cần có thể tiến cung liền hảo." Cơ Ngọc Lạc nghe vậy mũi chân theo bản năng muốn đảo quanh, nhưng nhìn mắt trong tay hộp đồ ăn, tiện đà lộ ra vẻ mặt ôn nhu tiểu ý, một phen giọng nói nhu đến Nam Nguyệt đều đã tê dận nói, ta từ từ phu quân đi. Lần này tiến cung nhiều nhất chỉ có thể sờ sờ trong cung tình hình, muốn vạn vô nhất thất, còn phải tìm cái thích hợp thời cơ lại tiến cung một chuyến, nhưng khi đó không có tạ ơn làm lấy cớ, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hoắc Hiển có thể chủ động mang nàng tiến cung. Hoắc Hiển người này, hôm qua thành thân khi nghe được những cái đó A Du nịnh hót nịnh nọt chi lời nói khi, Cơ Ngọc Lạc không lắm để ý, nhưng nàng khi đó xác thật nghe ra Hoắc Hiển tâm tình rất tốt, nghĩ đến người này là thích nghe nịnh hót lời nói tư cập này cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra cơ ngọc lạc lập tức ngẩng đầu nhìn lại ra tới lại không phải hoác hiển mà là cái nữ tử một cái bộ dáng dáng người đều tương đương xuất sắc nữ tử một thân màu thủy lam váy dài thượng đắp kiện tuyết sắc tiểu áo đem nàng cả người sấn đến mị mà không tục nghi tinh thể nhàn nhìn đến cơ ngọc lạc khi cũng chỉ là kinh ngạc lướm mày rồi sau đó thong dong đi tới thoáng hành lễ nói sáng nay buồn muốn đi cấp phu nhân thịnh an nghe phu nhân muốn vào cùng tạ ơn còn tưởng chỉ có thể ngày khác Tái kiến không ngờ này liền gặp gỡ nay không phải giống nhau di nương ít nhất cùng trong phủ mặt khác di nương bất đồng nàng chưa nói rõ thân phận nhưng cơ ngọc lạc cơ hồ lập tức liền nhớ tới như vậy một nhân vật thịnh lan tâm nghe đồn hoác phủ nhất được sùng ái thiếp thất vị này thịnh di nương đi theo hoác hiển đại để có 3 năm thời gian mà nàng 3 năm trước đây còn chỉ là trong cung một cái nhạc nương theo triều lộ hỏi thăm thịnh lan tâm sở di có thể ở hoác hiển trước mặt thịnh sùng không suy chủ yếu vẫn là nhân nàng đối Hoắc hiển có ân cứu mạng Ba năm trước đây, một hồi tiếp đãi sứ thần cung yến thượng phát sinh biến đổi lớn, sứ thần hành thích, Hoắc hiển hộ giá khi suýt nữa bỏ mạng, là lúc ấy vẫn là nhạc nương thịnh lan tâm vì hắn chắn nhất kiếm, cứu Hoắc hiển, lại vì này suýt nữa đáp thượng chính mình mệnh. Rồi sau đó hóa hiển hướng thừa hòa đế cầu thịnh lan tâm, thừa hòa đế dẫn. Lại lúc sau, trong phủ người người tới đi, chỉ có thịnh lan tâm ở Hoắc hiển trước mặt có thể nói được với lời nói, thả hôm qua ma mà, mà không nói được cho phép tây viện di nương là không thể bước vào đông viện. Nhưng thịnh lan tâm hiển nhiên là cái ngoài ý muốn. Cơ ngọc lạc giả vờ không biết, cười hỏi, vị này chính là. Nam Nguyệt vào đầu, thường lui tới không cảm thấy xấu hổ, hiện giờ chính thất thiếp thất gặp phải mặt, hắn nhưng thật ra sinh ra vài phần biệt lưu tới, ngượng ngùng cười nói, phu nhân, vị này chính là thịnh di nương. Cơ ngọc lạc nói, nguyên lai là thịnh di nương, hôm nay không khéo, đang muốn tiến cung diện thánh, ngày khác rảnh rỗi còn thỉnh thịnh di nương một tự. Thịnh lan tâm chiều nàng cười, trong mắt không có địch ý. Lại cũng không thể nói thân cận, chỉ không tiêu ngạo không siểm nịnh gật gật đầu, không chậm trễ phu nhân cùng chủ quân đi ra ngoài, lan tâm cáo lui. Đại thịnh lan tâm đi rồi, hoác hiển cũng từ trong phòng ra tới. Cơ ngọc lạc theo bản năng liếc mắt hắn ăn mặc, lại là không loạn. Lên xe ngựa sau, hoác hiển không đề hôn qua việc, hắn chỉ nhấp nửa ly trà, gác xuống chung trà nói, diện thánh khi nếu là không biết nói cái gì liền không cần mở miệng. Hoàng thượng như có hỏi chuyện, ta nói cái gì ngươi ứng cái gì, không nên nói đừng nói, hiểu không? Cơ ngọc lạc gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt hộp đồ ăn mở ra, lấy ra điểm tâm, đẩy đến Hoắc hiển trước mặt, nắm chặt khăn gấm thanh âm khiếp đảm nói, hôm qua phu quân lời nói ta đã biết được, xuất giá toàn phu, tất nhiên là phu quân nói cái gì ta liền nghe cái gì, sẽ không cấp phu quân thêm phiền, nếu như có cái gì làm không đúng địa phương, còn thỉnh phu quân đề điểm. Hoắc hiển ân thanh, thuận tiện liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ còn tính nghe lời. Chỉ là này sớm thực hắn không nhúc ních, hàng năm mũi liếm huyết người khác truyền đạt đồ vật hắn dễ dàng bất động đã dưỡng thành thói quen mà cơ ngọc lạc vẫn chưa thúc dục nàng bất quá cũng chỉ là làm làm bộ dáng thôi chỉ là tới rồi phụng thiên môn nàng mới biết đêm qua hoác hiển trong miệng phối hợp là có ý tứ gì hoác hiển tân hôn trong triều ấn luật là cho hắn ba ngày giả cho nên hôm nay hắn không cần thượng triều nhưng hắn không thượng triều người khác được với nha hắn thiên lại đem xe ngựa đuổi đến phụng thiên môn ngoại chính chính đổ thượng triều con đường kia còn càng muốn ở trước mắt bao người tự mình vén mảnh đỡ nàng xuống xe cơ ngọc lạc đem tay đưa cho hắn dư quang đã quét đến quanh mình người mặc chiều phục đại thần nghỉ chân quan vọng trong đó giống như còn có cơ sùng vọng cơ ngọc lạc bay nhanh liếc mắt một cái cơ sùng vọng mặt quả nhiên lại tái rồi hoắc hiện đứng ở tại chỗ mắt hàm lưu tình khoe môi mang cười chính rôi tay chụp đi cơ ngọc lạc trên người rơi xuống tuyết thủy xưa nay sắc bén góc cạnh tựa đều tảng vào này ít ỏi ánh mặt trời làm quá vãng triều thần không khỏi mặt lộ vẻ kinh xác hoắc hiện đệ nặng tiếng nói nói cười cơ ngọc lạc theo lời con con khoe miệng nàng ngày thường rất ít cười hoặc là nói là cơ ngọc giao rất ít cười mặc dù là cười cũng chỉ là nhàn nhạt mà con hai sườn khoe môi giống cái tâm sự nặng nề tiểu thư khuê cắt nhưng nàng mới vừa như vậy triển lộ điểm ý cười hai sườn cánh tay liền bị thật mạnh nhéo nhéo nàng suýt nữa khoe miệng vừa kéo đành phải lộ ra cái tươi đẹp trương dương ý cười lăng là làm nhân phẩm ra tân hôn đường mật mật nào quả thực hảo sinh nghị vai chiều thần kết bạn mà đi nói không xem Mỗi người lại đều nhịn không được ngó lại đây, vì thế nói thầm nói. Không phải nói hóa hiển vì đối phó cơ sùng vọng cố ý cưới cơ gia trưởng nữ sao. Thấy thế nào như là thật sự. Ta xem kia cơ đại tiểu thư đối hóa hiển cũng có vài phần tình thật, chẳng lẽ là thật sự đã sớm ám độ trần thương đi. Ruột thịt nữ nhi, ngươi nói cơ sùng vọng làm sao có thể không biết việc này. Tả hưu ta là không tin, có chút người đó là như vậy ra vẻ đạo mạo tâm khẩu bất nhất, nói thanh chính tài đức sáng suốt, lại còn vì chính mình tìm hắn lộ. Loại người này như thế nào có thể cùng hứa Thái Phó đánh đồng. Quốc tử dám đám kia học sinh nha, đã nhiều ngày cũng sao động thật sự. Cơ sùng vọng ở phía sau nghe, sắc mặt từ hồng chuyển lục, lại từ lục chuyển hồng, lại chuyển mắc ghi, hoặc hiển đã hư đỡ cơ ngọc lạc đi xa. Chương 19 chương 18 Chương 18 Thật mạnh cửa cung lúc sau, liền đi vào cấm chúng. Cung tưởng nguy nga, trang nghiêm túc mục, mỗi trọng cửa cung đều có cấm quân đóng giữ, ra vào toàn muốn cung bài thả mỗi khối thể bài đều có đăng ký tới chỗ. đây là cái khó tiến cũng khó ra địa phương. cương ngọc lạc đi theo phát hiển, đi vào thực thuận lợi. hoàng đế tẩm điện còn ở xa hơn. ở thuận an đế phía trước, hoàng đế tẩm điện vẫn luôn thiết lập tại ly điện thái hòa gần nhất Càn An cùng, lấy phương tiện thượng triều cùng xử lý chính vụ. nhưng thuận an đế không học vẫn không nghề nghiệp, nhất phiền chán đó là thượng triều nghe các triều thần tấu bẩm, e sợ cho hạ triều còn phải bị vây truy chặn đường, đơn giản đem tẩm điện dọn đi cửu trọng cửa cung nội trọng hoa điện thâm cung sâu kín, hắn tẫn nhưng ở bên trong sống mơ mơ màng màng, nói lên sống mơ mơ màng màng, nơi này đầu cũng có phát hiện một phần công lao. Thuận An Đế trời sinh tính hèn nhát nhát gan, sắc tâm sao vẫn luôn là có, nhưng ở hắn vẫn là kỳ vương khi, nhưng vẫn là có tạ tâm không tạc gan. Bị hoàng hậu, cũng chính là ngay lúc đó kỳ vương phi xem đến gắt gao, liền cái thông phòng cũng chưa dám có, tuy nói sau lại làm hoàng đế, nhưng lá gan cũng không phải một chút là có thể đứng lên tới. này đều ít nhiều phát hiện gió bên thai thổi đến một trận một trận lăng lạ khơi dậy thuận an đế khi đó ngây thơ mở mịt đế vương tôn nghiêm vì thế trầm rãi ca vũ thăng bình quảng nạp cung phi mới có hiện giờ hậu cung ba nghìn thả này đó nữ tử không ít đều là hoa hiển tìm kiếm tới tuyệt sắc mỹ nhân cho nên hoàng đế là thích hoa hiển hoàng hậu lại là thân thiện không đứng dậy thái độ nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt phật hệ cơ ngọc lạc đến lúc đó nàng đang ở tu bổ tân trích mai chi một gốc cây một gốc cây nghiêng cắm vào sứ bạch hoa bình thấy tân hôn vợ chồng tới tạ ơn Nàng cũng không nhiều lời ra vài câu chúc phúc nói. Có thể thấy được có bao nhiêu không thích hiển, nhưng mà lại đến đệ nặng này phân chán ghét, bởi vậy có vẻ càng lãnh đạo. So với hoàng hậu, Thuận An Đế muốn thân thiết quá nhiều, hắn đứng dậy liền nói, ra ăn, mau tới. Chấm nhưng thật ra muốn nhìn một cái, cái dạng gì nhân nhi làm người cầu tới rồi chấm trước mặt. Cơ ngọc lạc đoan chính đứng, tùy ý Thuận An Đế đánh giá. Không bao lâu, Thuận An Đế chắp tay sau lưng liên tục gật đầu, thủy linh. Bộ dáng nhưng thật ra cùng cơ ái Khanh có như vậy vài phần tương tự. Hoắc Hiển chắc tay, còn muốn ít nhiều hoàng thượng thành toàn. Thuận An Đế nhạc nói, ngươi muốn cái gì chấm không thành toàn. Hôm nay ngươi tiến cung tới vừa lúc, lâm chiều những cái đó đổ cổ lại cho chấm tìm việc, ngươi mau thế chấm lấy quyết định. Hoắc Hiển ghé mắt liếc mắt cơ ngọc lạc, Thuận An Đế chế nhạo mà nói, yên tâm đi, người ở hậu cung của chấm hảo hảo, hoàng hậu cũng chính không thú vị, vừa lúc làm ngươi này cô dâu bồi giải giải bờn Hoắc Hiển vì thế chậm gì gì thế Cơ Ngọc Lạc sửa sang lại cổ áo, lại luốt loát, loát nàng thái dương tinh tế, nói, "Đường chạy loạn." Hắn lòng bàn tay dính quá gió lạnh, lạnh thật sự. Cơ Ngọc Lạc ngửa đầu đối thượng cặp kia cười không đạt đáy mắt con ngươi, co có quắp mà ân thanh. Hoắc Hiển cùng Thuận An Đế vào thư thất, loan cắt nhất thời tĩnh xuống dưới. Hoàng hậu còn ở Cắt Mai Chi, nửa ngày mới dừng tay nhìn qua, biểu tình là một loại mỏi mệt đạm mạc, ôn vừa nói, "Bổn cung hôm nay thân mình có chút không khỏe, Hoắc phu nhân sơ tới trong cung." Không bằng làm cung nữ dẫn đi thưởng thưởng ngự hoa viên thủy tiên đi, khai đến vừa lúc đâu. Đây là rõ ràng lười đến ứng phó nàng. Cơ Ngọc Lạc mừng rỡ như thế, không người lui ra, hướng ngự hoa viên đi đến. Dẫn đường tiểu cung nữ đối nàng rất là tò mò, nhịn không được liên tiếp nước mắt đánh giá. Chấn phủ đại nhân khuynh tâm cơ gia trưởng nữ đặc cầu đến trọng hoa điện thỉnh hoàng thượng tứ hôn chuyện này, không chỉ có là ngoài cung dư luận xôn xao, mặc dù là trong cung cũng truyền đến ồn ào huyên náo, chỉ là mấy người lao lực cân não suy tư. Cũng không nghĩ ra như vậy cá nhân tới. Nghĩ đến là không có tiếng cung dự thiệt quá, vì thế đều tò mò. Đến là cái dạng gì nữ tử, mới có lá gan cùng hoát chấn phủ tình đầu ý hợp, thật là thân nhân. Như vậy nghĩ, tiểu cung nữ trong ánh mắt đều hàm chứa sung bái. Trong hoa điện đi ngự hoa viên không tính xa, lại cũng không tính gần, chỉ là đi bộ tiến đến khó tránh khỏi muốn phí chút thời gian, này trên đường trải qua vài tòa phi tần cung điện, vì thế cũng có cung nữ qua lại đi qua. Cơ ngọc lạc bất động thanh sắc mà đánh giá hoàng cung tình hình, lại là ở nhìn thấy vài cái thái giám xếp thành một đội hướng một chỗ góc đi khi, không được ngừng chân. Tiểu cung nữ theo nàng tầm mắt xem qua đi, nói, đó là cô y cấp trưởng ấn đằng ra giá trị phòng, vì ly trọng hoa điện gần chút, hảo hầu hạ hoàng thượng. Cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm kia chỗ mái hiên, trưởng ấn. Triệu công công. Cung nữ nói, đúng là đâu? Cơ ngọc lạc, triệu công công ngày thường đều nghỉ ở nơi này. Cung nữ đáp, hẳn là đi. Triệu công công ở hoàng thượng trước mặt làm việc, nô tỷ là phượng tê cung người, cũng không phải rất rõ ràng triệu công công hành tung. Cơ Ngọc Lạc nhìn quanh bốn phía, này gian giá trị phòng vừa lúc cách một trọng cửa cung, trước sau đều có cấm quân tuần tra, ngay cả giá trị phòng ngoại đều có tiểu thái giám gác, nếu muốn lặng yên không một tiếng động phiên đi vào, không dễ dàng. Nhưng lần tới tiến cung liền không biết là bao lâu, nàng cần đến lập tức nghĩ ra cái biện pháp mới được. Cơ Ngọc Lạc đi được rất chậm, chính hợp lại mi suy nghĩ. Lúc này một bên đường mòn lại đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, nàng suy nghĩ bị đánh gãy, dương mắt vọng qua đi, liền thấy một cái phấn y cung nữ quỳ trên mặt đất, trước mặt đứng cung nữ người mặc áo tím, thân phận thượng liền cao một bậc. Chỉ nghe kia phấn y cung nữ liên tục dập đầu nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đều không phải là cố ý, còn thỉnh tỷ tỷ tha mạng. Áo tím cung nữ lạnh mặt, này chi như ý thoa là hoàng thượng thượng, nương nương ngày thường liền bảo bối đến không được, chỉ còn chờ sinh nhật tiến mang diện thánh. Ngươi khen ngược, nữ tứ đồ vật ngươi cũng dám hư hao, đó là ta không phạt ngươi, nương nương cũng không tha cho ngươi. Phấn y cung nữ sợ hãi mà khóc lên, ngay sau đó liền bị nội thị kéo đi xuống. Rồi sau đó đầu cung nữ như là thói quen, nhìn như không thấy mà phủng đổ vật chỉnh tề đi qua. Cơ ngọc lạc thu hồi tầm mắt, liền nghe phía sau tiểu cung nữ thấp giọng nói, là tích phi nương nương trong cùng, tích phi nương nương sinh nhật muốn tới, nghĩ đến là đang ở đặt mùa sinh nhật tiến lễ, làm sợ hoác phu nhân nếu không chúng ta hướng khác con đường đi thôi cơ ngọc lạc đối trong cung việc vặt không có hứng thú lòng tràn đầy còn dừng ở triệu dung giá trị phòng thượng nghe vậy cũng chỉ là ân thanh tiện đà dưới chân một đốn nàng hỏi này trong cung trừ bỏ hoàng hậu hậu phi cũng có thể bốn phía tổ chức sinh nhật tiến tiểu cung nữ mặt lộ vẻ quái sắc khu thanh nói phu nhân không nghe nói qua sao hiện giờ tích phi đang lúc sủng hoàng thượng đau đến không được muốn bầu trời ngôi sao cũng đến có người đi trích đó là chúng ta hoàng hậu nương nương đều không thể không nhường nàng ba phần Một cái sinh nhật tiến lại tính cái gì? Chỉ là làm người hương ngạnh thật sự, tiểu cung nữ ở trong lòng nói thầm, nàng dù sao là không muốn cùng tích phi trong cung người giao tiếp, chính như vậy nghĩ, lại thấy cách đó không xa ngự hoa viên có một mặt lượng xác tiểu cung nữ sắc mặt bột biến, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Nàng ấp đúng nói, phu nhân, tích phi đang ở đằng trước ngắm hoa, chúng ta. Bằng không vòng vòng. Cơ ngọc lạc như suy tư gì, ánh mắt rừng ở ngự hoa viên kia nói nhỏ dài dáng người thượng theo sau tầm mắt lại chầm gì gì dịch đến tài mãn thủy tiên trong ao, nói, hoàng hậu nương nương nói thủy tiên khai đến buổi lúc, ta tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Dứt lời, nàng cất bước đi lên trước, chỉ là ở cung nữ không chú ý khi, thuận tay tử đi ngang qua buồn hoa thượng méo viên đá cội ở chỉ gian. Tích phi dáng đi thước tham mà đi ở bùi hoa trung gian, vừa đi vừa dùng chỉ gian phất quá những cái đó hoa nhì, càng đi càng tới gần ao, nàng quay người lại, liền thảnh thơ uy nổi lên cá thực. Mà bên kia, Vừa mới cái kia răn dạ người hào tím cung nữ vội vàng đi tới, đại để là muốn báo mới vừa rồi đánh nát như ý thoát sự, cấp cơ ngọc lạc dẫn đường tiểu cung nữ trong lòng thở dài, thầm nghĩ tích phi định là muốn nổi trận lôi đình, nhưng chớ có liên lụy vô tội mới hảo, nàng bên cạnh cái này cũng không phải là giống nhau phi tần, cũng không phải hoàng hậu đương đương, đây chính là hoắc phu nhân vừa qua khỏi cửa cô dâu nha. Nếu là hoắc phu nhân ở chỗ này ra điểm cái gì đường rẽ nhưng như thế nào hảo, đến lúc đó dẫn đường nàng không phải đến đi theo xuôi xẻo tiểu cung nữ trong lòng lo sợ không chú ý xem tích phi kia đầu tình hình chỉ mơ hồ nhìn thấy có cái đồ vật từ trước mắt bay đi ra ngoài nàng mới chớp chớp mắt bỗng nhiên nghe được tích phi đau kêu một tiếng nàng ngẩng đầu khi liền thấy kia phía trước còn ở ngắm hoa bóng người thẳng tắp chìm vào trong nước cung nữ há to miệng sửng sốt nửa ngày mới đi theo những người đó một khối kêu lên người tới a người tới a tích phi nương nương rơi xuống nước tích phi ở thủy tiên trong ao liều mạng thịt thiên này đó cung nữ đều là sẽ không biết bơi Mỗi người ở trên bờ nôn nóng nhìn, có hộ chủ nhảy xuống đi, lại chỉ là thêm phiền mà nhiều mấy cái chết đối người. Mấy cái cung nữ bình tĩnh lại, vội đi gọi sẽ bơi lội thái giam tới. Nhưng thái giam thượng còn không có tới, cơ ngọc lạc đã là giải tiểu lao hướng bên cạnh ao đi đến. Tiểu cung nữ ai thành, hoảng sợ mà giữ chặt cơ ngọc lạc, nói, hoác phu nhân. Ngài làm gì vậy? Cơ ngọc lạc chiều nàng trấn an cười, ngươi yên tâm. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy vào trong nước. Nàng mới vừa một đụng tới Tích Phi, Tích Phi liền như bắt được cứu mạng rơm dạ gắt gao cuốn lấy nàng, cơ ngọc lạc sặc mấy ngụm nước, nhấp môi nín thở đem nàng hướng trên bờ túm, chỉ là túm lên bờ khi Tích Phi đã mau bị nước ao sặc ngất xỉu đi. Bên kia, Thuận An Đế lại không phải ở cùng hoác hiển nghiêm túc nghị sự. Hắn khởi điểm là thật cầm mấy quyển sổ con ra tôi xem, rồi sau đó không khỏi bắt đầu đoán giận những cái đó triều thần cậy ra lên mặt, khi dễ hắn là phiên vương đăng cơ, suốt ngày tìm việc, nhưng nói nói nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh tuyết, lại uống soàng vài chén rượu, liền bắt đầu thương xuân thu buồn. hắn thở dài nói, chấm lúc trước ở đất phong tiêu giao sung sướng, nơi nào biết còn sẽ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế một ngày, cũng thật lên làm hoàng đế, cũng không phải kiện cỡ nào đáng giá cao hứng sự, mọi chuyện không phải do chấm làm chủ, duy nhất có thể làm chủ cũng chính là ban đêm lựa chọn túc ở đâu cái mỹ nhân trên giường, nhưng bởi vì người này người lại đều nói chấm ngu ngốc, ta xem này cả triều văn võ, liền không có một cái nhìn trúng chấm Gia an nột, cũng liền ngươi hiểu chấm, che chở chấm, chịu thiệt tình thế chấm làm việc. Hoác hiển nhìn cái này bụng vệ đế vương, khỏe môi câu lấy, nói, cẩm ý liền vệ nãi hoàng đế nanh bốt, bắt chấn phủ tư càng là trực tiếp nghe lệnh với hoàng thượng, thân thế hoàng thượng làm việc chính là bột phận. Thuận an đế vô vai hắn, chính vui mừng, tiểu thái dám vòng qua bình phòng, bước chân vội vàng mà đến, vội la lên, hoàng thượng, hoàng thượng. Tích phi nương nương vô ý rơi xuống nước, hoác phu nhân nhảy vào trong nước đem người cứu đã tuyên thai y tiến đến xem xét hoàng thượng cần phải bại giá hoắc hiển một đốn thuận an đế rượu cũng một chút liền tỉnh bại giá hậu phi tầm cung ngoại thần không tiện đi vào hoắc hiển liền ngồi ở gian ngoài điện thượng hờ hững nghe trong phòng nữ tử anh anh khóc nỉ non thanh âm tích phi đã sớm tỉnh chỉ lôi kéo thuận an đế khóc dòng nói hoàng thượng thần thiếp suýt nữa liền mất mạng đâu hạnh đến hoắc phu nhân cứu giúp, nếu không sợ là sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng mỹ nhân vừa khóc thuận an đế tâm đều phải nát Cái gì dầu mỡ nói đều nhặt ra tới hướng người. Cơ ngọc lạc từ một khắc gian phòng ra tới khi, liền thấy tòa thượng nam nhân giữa mày ẩn có không kiên nhận chi ý, còn dơ tay xoa xoa lô thai, nàng đi qua đi, hắn mới đứng lên, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, cơ ngọc lạc liền chiều hắn đánh cái hát gì. Chương 20 chương 19 Chương 19 Hồi trình trên xe ngựa chăn đầy, tắt một xe thuận an đế ban thưởng, thế cho nên dọn về chủ viện khi còn khiến cho không nhỏ động tính cơ ngọc lạc ngồi ở phía trước cửa sổ hồng sương thế nàng rào phát kia sương bích ngô bưng canh gừng vội vàng tới rồi nàng hôm nay không bồi tiến cung tiểu thư nói nàng so hồng sương sẽ làm việc cho nên đem hậu viện quan trọng sự đều giao từ nàng làm bích ngô đã chịu trọng dụng tự nhiên cao hứng ai ngờ cao hứng cao hứng liền nghe nói tiểu thư nhảy cầu cứu trong cung tích phi hoàng thượng thưởng thật nhiều đồ vật bích ngô hỏi qua ngọn nguồn lúc này một đôi mắt chừng đến cùng chung đồng dường như nhìn trong gương người nói tiểu thư Ngài làm sao dám nhảy vào trong nước cứu người Vạn nhất ra cái đường rẽ nhưng như thế nào là hảo Ngài cũng sẽ không bơi lội Giọng nói rơi xuống đất Cơ ngọc lạc ăn canh động tác cùng hồng xương rảo phát động tác đều cùng nhau ngừng Hai người theo bản năng ở trong gương nhìn nhau liếc mắt một cái Cơ ngọc dao sẽ không bơi lội La, cơ ngọc dao xác thật sẽ không bơi lội Nàng nếu là biết bơi tính Đêm đó cũng không đến mức chết đuối. Nhưng sự tòng quyền nghi Nàng không có thời gian nghĩ nhiều Mặc dù là nghĩ tới này cha cũng không có so cứu tích phi một mạng càng dễ dàng chịu mời tham dự nàng sinh nhật tiến biện pháp cơ ngọc lạc vê cái muỗng mặc mấy vang đương mà một tiếng nàng bông ra tay cái muỗng liền lọt vào canh gừng nàng nhẹ giọng chậm điều nói bách ngô không khí bỗng nhiên chuyển biến bách ngô trong lòng ngảy dựng lại không biết nguyên do chỉ do dự nói tiểu thư làm sao vậy cơ ngọc lạc nghiêng người tới xem nàng tiểu nha hoàn sinh trương viên mặt là thực đơn thuần diện bạo, nhìn liền không có gì ý xấu còn khó được Là cái thực chân thành hộ chủ người. Đáng tiếp theo cái ngu rốt mềm lòng chủ tử, đang trước nhiều năm như vậy đều chỉ có thể bồi tra tấn. Cơ ngọc lạc ở thôi tuyết lâu nhiều năm như vậy, Nhất biết giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, Mà trên đời này nhất quý giá, Cũng không gì hơn một cái trung tử. Nếu không phải như thế, Nàng buồn không cần lưu một cái tùy thời khả năng Bại lộ chính mình thai họa tại bên người. Nói cách khác, nàng tích tải. Hồng xương nhìn cơ ngọc lạc trong mắt Minh minh diệt diệt lưu quang. Đó là sát tâm lên lại ngừng đi xuống ý tứ, nàng không khỏi thế bích ngô cảm thấy may mắn, dây lắt gian liền nhặt một cái mệnh. Chỉ bích ngô còn ngây ngốc, hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy bị tiểu thư nhìn chằm chằm đến cả người phát mao ở nàng rốt cuộc không nín được khí khi, cơ ngọc lạc mở miệng, bích ngô, ngươi nhớ kỹ, ta ở chùa Thừa nguyện kia ba năm học quá bơi lội, ta hiểu biết bơi. Bích ngô ngẩn người, khó hiểu nói, tiểu thư, ngài khi nào học quá, chùa Thừa nguyện kia ba năm, nàng cùng tiểu thư cùng ăn cùng ở. Tiểu thư mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, còn muốn bất thời giờ hiểu rõ tính Trần sư thái truyền thụ y y lý, nào có công phu đi học cái gì bơi lội. Cơ Ngọc Lạc xem nàng, nói, không nên hỏi đừng hỏi, nếu là có người tới hỏi thăm, ngươi liền chiếu ta nói nói, đã biết. Bích Ngô một nghẹn, còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng phảng phất là bị Cơ Ngọc Lạc đồng tử chính xác nhất trụ, thế nhưng không tự giác gật gật đầu, ông thanh đáp, nô tỳ đã hiểu. Cơ Ngọc Lạc cân thanh, giơ tay chỉ chỉ phía sau án thư, hỏi, kia bức họa đi đâu? bích nô quay đầu thoáng nhìn nói buổi sáng quản sự ma, ma đã tới nói là cô ra phân phó cầm đi thư phòng cơ ngọc lạc không nói nữa lại xoay người đi uống canh gừng hồng xương tiếp tục cho nàng vắt khô phát mới vừa rồi kia đoạn tiểu nhạc đệm giống không phát sinh quá như vậy bích nô hoảng hốt một lát cũng tự đi bận rộn sửa sang lại hỏng xiểng trong miệng lẩm bẩm nói quá hai ngày hồi môn muốn hay không ăn mặc lượng lệ chút nam nguyệt nhón chân đứng ở ghế trên đem khung ảnh lồng kính hướng lên trên xê dịch nói chủ tử Lai sao? Hoắc Hiển ôm tay rửa vào trên kệ sách, bên trái lại cao điểm. Nam Nguyệt vì thế hướng tả nâng nâng, như vậy đâu? Hoắc Hiển lui ra phía sau vài bước, lại nói, bên phải lại cao điểm. Nam Nguyệt! chỉnh hắn đâu, quải phó họa treo 15 phút. Cũng may không bao lâu thịnh lan tâm liền tới, Nam Nguyệt xoa ấn toan trướng cánh tay thối lui đến ngoài cửa. Thịnh lan tâm hô hấp không xong như là vội vàng hồi phủ, chân còn không có nghỉ liền hướng thư phòng đuổi. Hoắc Hiển đi đến bên cạnh bàn cho nàng đổ trà. Nâng nâng cảm ý bảo nàng ngồi, thịnh lan tâm lại không đi uống trà, chỉ hỏi, ngươi có phải hay không có mật thám ở Vân Dương? Hoác hiển dẫn theo ấm trà tay hơi đốn, triệu dung hôm nay tìm ngươi nói gì đó. Thịnh lan tâm lúc này mới ngồi xuống, nhấp trà giải khát, nói, bắt đầu khi như ngày thường giống nhau, chỉ hỏi đến ngươi ngày thường hành tung, ta cứ theo lẽ thường bẩm lúc sau, hắn bỗng nhiên lại hỏi Trấn phủ tư cha cái gì án tử tra được Vân Dương, thấy ta không biết, hắn liền không nhắc lại việc này. Ta hỏi hắn cần phải ta chủ động thám thính một vài, hắn lại lắc đầu nói không cần, rồi sau đó tách ra lời nói. Nghe vậy, Hoác Hiển lộ ra một lát suy nghĩ biểu tình, nói, Trấn phủ tư qua tay án tử dữ dội nhiều, Triệu Dung sẽ không không duyên cớ hỏi đến nào có cán tử, huống chi này cọc bản án cũ ly dương cha đến điệu thấp, vẫn chưa lộ ra. Thịnh Lan tâm gật đầu, ta băn khoăn cũng là cái này. Bất quá ta xem hắn cũng còn không biết ngươi ở cha cái gì án tử, chỉ biết cẩm ý hề vệ mật thám đi vân dương. Hoác hiển trầm mặt xuống dưới, nếu hắn không biết cẩm ý thì vệ đi Vân Dương làm chuyện gì, vì cái gì muốn để ý cẩm ý thì vệ đi Vân Dương? Không đúng, thuyết minh so với án kiện bản thân, Triệu Dung càng để ý chính là Vân Dương cái này địa phương. Nhưng Triệu Dung cùng Vân Dương có quan hệ gì? Thịnh Lan Tâm nghiền ngẫm hỏi, người cha này án tử, cùng hoắc Thế Tử có quan hệ sao? Thịnh Lan Tâm sẽ hỏi như vậy, là bởi vì Tuyên Bình Hầu phủ đích trưởng tử hoắc Quyết năm đó đúng là chết trận ở Vân Dương, trừ cái này ra. Nàng thật sự không thể tưởng được hoác hiển còn có thể cùng vân dương cái này địa phương có cái gì gấp mắt. Hoác hiển chỉ gian hơi khuất, hắn thật lâu không nghe được có người đề hoác quyết, lắc đầu nói, cha chính là ba năm trước đây một cọc bản án cũ, dâu ria, tùy tiện cha cha. Thịnh lan tâm trầm âm tiếp tục phỏng đoán, đó chính là lần trước bị ám sát sự. Ngươi có phải hay không vẫn luôn cũng không tin lâu tướng quân năm đó. Năm đó tuấn thân đông cung sự. Ngày ấy ngươi đi đông cung, gặp qua thi thể, là hắn sao? phát hiện cười một chút nam nguyệt gia hỏa này miệng chính là cái môi vớt sửa ngày mai bán đi đi ra ngoài cho người ta đương thuyết thư tính hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới hiên lạc xương tuyết hóa khai bọc nước ngự khi không nhiều đứng đắn nói ta nào biết đâu đốt thành cái kia quỷ bộ dáng thịnh lan tâm ngưng phát hiện liếc mắt một cái lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài nam nguyệt thấy nàng ra tới liền muốn vào đi hầu hạ bị thịnh lan tâm ngăn cản người chủ tử lúc này hẳn là không cao hứng cho lắm ngươi nếu không nghĩ tìm tội chịu bên ngoài ngốc đi nam nguyệt dưới chân một đốn quả nhiên liền không đi vào chỉ triều thịnh lan tâm nói đa tạ thịnh cô nương thịnh cô nương đi thong thả hắn đối với kia nhu huyền thân ảnh kêu lại không phải thịnh di nương mới đầu thời điểm thuận miệng cũng như vậy hô qua suýt nữa kêu chủ tử liếc mắt một cái đao đi nửa cái mạng ngầm khi không có ai nam nguyệt liền không dám như vậy hô sắc thật cũng không phải cái gì di nương ai năm đó nếu là đông cung không ra sự cùng Đông Cung xưa nay giao hảo, còn có nhi nữ hôn nước thịnh ra cũng sẽ không liên lụy trong đó, cuối cùng rơi xuống cái mãn môn sao chạm kết cục. Như vậy thịnh cô nương có lẽ cũng đã sớm cùng tiểu hoàng tôn thành hôn, tương lai chính là Thái Tử Phi, thậm chí có thể là Đại ung Tương Lai Hoàng Hậu. Chỉ đổ thừa thế sự vô thường, bách chuyển thiên hồi, lại thang tiến vũng nước đục này. Tháng 11 nhập một ngày này, là cơ ngọc lạc hồi môn nhật tử. Nói thật ra lời nói, cơ ngọc lạc cũng không rất muốn hồi một chuyến cơ phủ Nàng đã thuận lợi gả đến vào hoác phủ, thật sự lười đến lại cùng cơ ra người lá mặt lá trái, tưởng tượng đến cơ nhàn giữ kia mãn mục nhu tình, nàng liền cảm thấy đau đầu. Nhưng nàng đối hồi môn hứng thú kẻ nhạt, nhưng có người rất có hứng thú. Cơ Ngọc Lạc vốn là làm Bích Nô đơn giản chuẩn bị hành trang cùng ngựa xe, nhưng cuối cùng xuất phát đi cơ phủ xe ngựa lại là theo 7 8 chiếc, nếu là phía sau lại cùng cái lễ nghi đối thổi cái kèn sona, nói là đón dâu cũng không quá. Bích Ngô thấp giọng nói, này đó đều là cô già sai người chuẩn bị cùng nô tỳ không quan hệ. Cơ Ngọc Lạc đã biết. Nàng đặng lên xe ngựa, hoác Hiển đã sớm ngồi ở trong đó, khuỷu tay chống ở bàn thượng phiên hồ sơ, cũng không ngẩng đầu cùng Cơ Ngọc Lạc nói chuyện. Trừ bỏ trước mặt người khác tất yếu làm bộ làm tình ngoại, bọn họ cơ hồ hình cùng người lạ, chính như hoác Hiển theo như lời, chỉ cần nàng an phận nghe lời, ở An Mặc thượng hắn tự sẽ không bạc đãi nàng, hắn xác thật là làm được, giới hạn trong ăn Mặc chi phí chăm sóc. Nhưng này đối Cơ Ngọc Lạc tới nói lại là không thể tốt hơn sự vì thế nàng chỉ quy quy củ củ hô thanh phu quân liền nhắm mắt dưỡng thần một đường như vậy gióng trống khua chiêng tới rồi cơ phủ đưa tới không ít người đi đường về xem đãi vào trong phủ cơ sùng vọng lâm thiền cùng với cơ nhàn giữ đều ở chính sảnh cho chứ ngay cả cơ vân khấu đều mơ màng hồ đồ đứng ở một bên chỉ là những người này cảm xúc khác nhau đại để sẽ không có người so cơ sùng vọng còn cách hướng đến hoảng thấy hoa hiện đầy mặt hồng quang đi tới hắn quả thực giống nuốt cất chuột giống nhau khó chịu cơ nhàn giữ tắc bằng không Nàng chạy như bay đi ra ngoài, cơ ngọc lạc còn không có vào cửa liền kêu nàng nhào vào bên ngoài, cơ nhàn giữ ôm nàng khóc, a tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta nghe người ta nói ngươi tiến cung khi cứu rơi xuống nước tích phi nương nương, ngươi thật sự không ngại. Cơ ngọc lạc bình tĩnh mà phất khai nàng, duy trì không chê vào đâu được ý cười, thật sự không ngại. Cơ nhàn giữ thút tha thút thít nước nở mà lau nước mắt, lúc này mới chú ý tới một bên cường tráng kỳ vị nam tử, sắc mặt lại là bao nhiêu chuyển biến, có ngốc có kinh có khủng Duy độc không có nhìn thấy nhà mình tỷ phu vui sướng. Chỉ vì nàng vừa thấy gương mặt này, liền nhớ tới ngày ấy cửa thành sự, vì thế còn nhịn không được lôi kéo cơ ngọc lạc lui về phía sau một bước, tỷ, tỷ, tỷ phu. hóa hiển như là đã sớm thói quen người khác như thế xem hắn, ngược lại tập mãi thành thói quen mà ứng thanh, rồi sau đó sải bước bước vào chính sảnh. Cơ nhàn giữ lại lôi kéo cơ ngọc lạc kề thai nói nhỏ, cơ ngọc lạc nhất thời thoát không khai thân, đành phải dừng lại. hóa hiển ngồi xuống sắc mặt điêu đạt mà cấp cơ sùng vọng kinh trà cơ sùng vọng thủ lễ tự không thể tại đây loại thời điểm mất lễ tiết làm hắn bắt chẹt được điểm vì thế liền phải tiếp nhận ai ngờ tay mới vừa sờ đến ly hoác hiển liền bắt đầu tay run bắt hắn một tay nước trà thiên hắn lại đầy miệng chân thành biểu đạt xin lỗi lăng là đem cơ sùng vọng nghẹn đến sắc mặt xanh mét lâm thiền thấy vậy nào còn dám ăn hoác hiển kính tới trà, vội ngượng ngùng trốn rồi đi rốt cuộc là thâm trạch phụ nhân ngày thường ngầm như thế nào thầm mắng Hoắc hiển thật thấy người vẫn là nhút nhát thả nhìn thấy hắn liền nhớ lại kia âm trầm trầm chiêu ngục khi đó cách vách ngục tốt tán gấu nàng còn nghe xong một miệng nói là chiêu ngục có loại hình phạt là đem ra người lột xuống dưới lại ở bên trong điền thượng thảo tên là lột da điền thảo mà hoác hiển đôi tay kia ổn thật sự có thể đem ra người một tia không ngừng mà từ người sống trên người lột xuống dưới ngay ngắn có thể nói hàng mỹ nghệ những cái đó ngục tốt thổi đến ba hoa trích chòe lâm thiền nhịn không được ngó mắt hoác hiện tay lại là đột nhiên buồn nôn tưởng phun hoác hiển cười nhìn mắt ngoài cửa ôm nhau nói tiểu lời nói hai tỷ muội không lời nói tìm nói nói các nàng tỷ muội cảm tình rất tốt ngày sau nếu là rảnh rỗi nhưng làm tam tiểu thư đến trong phủ tiểu trụ mấy ngày như vậy sao được lâm thiền vội nói hoác đại nhân nói đùa kia nhiều cái giày kỳ thật ngày thường các nàng đảo cũng không như vậy thân chỉ là nhàn nhi nghe nói nàng trưởng tỷ mấy ngày trước đây ở trong cung nhảy cầu đi cứu tích phi nương nương không khỏi kinh hãi lo lắng Rốt cuộc giao nhi không thông biết bơi, làm như vậy thật sự thể hiện, bất quá cũng may nhưng thật ra thật làm nàng cứu nương nương, cũng coi như là chuyện tốt. Hoắc Hiển khỏe môi độ cung ngừng lại một cái trước mắt, tầm mắt từ kia đối tỉ mội trên người dịch trở về, ghé mắt nói, đúng không? Không thông biết bơi. Chương 21 chương 20 Chương 20 Sảnh ngoài bài thiện, một đốn không khí quỷ quyệt cơm chưa qua đi, Hoắc Hiển vẫn không có phải rời khỏi ý tứ, hắn mời cơ sùng vọng vào cơ sùng vọng kia phiến nhà thủy Tạ còn người bị rượu gạo thực không lấy chính mình đưa người ngoài đến nỗi cơ xung vọng là bị nam nguyệt lấy đao để bồi giá vào chính mình thư phòng kia trương từ trước đến nay tứ bình bát ổn mặt đều run rẩy ra vài đạo nếp gấp cơ ngọc lạc giả vờ không nhìn thấy hoác hiện muốn tìm việc nàng cũng không tiện bằng thính liền tùy cơ nhàn giữ đi nội viện cơ vân khấu cũng muốn trở về phù hạ huyện nhưng đồng hành khi lại cố ý lạc hậu đoạn đường phảng phất là ở trốn cái gì hồng thủy manh thú cơ nhàn giữ dừng lại xem nàng khi Nàng dưới chân bông Dương dừng lại bước, e sợ cho đụng phải đi. Cơ Nhàn giữ hướng nàng với tay, "Nhị tỷ tỷ, a tỷ khó được hồi môn, chúng ta cùng đi trong vườn trò chuyện đi, ta sáng sớm liền làm ma ma xảo dưa gang tử." Cơ Vân Khấu sắc mặt cẩn thận, bay nhanh mà liếc mắt Cơ Ngọc Lạc, "Không, không cần, ta đau đầu, tưởng trở về nghỉ ngơi." Dứt lời, nàng bước đi vội vàng, như là có quỷ truy nàng. Cơ Ngọc Lạc nhìn Cơ Vân Khấu chạy chối chết bóng dáng, như suy tư gì mà để để đôi lông mày Trong mắt lộ ra một tia dây lát lướt qua cười Chỉ có cơ nhàn giữ còn ở chân tình thật cảm mà thở dài Nói, kỳ thật nhị tỷ tỷ cũng rất đáng thương Di nương rơi xuống nước nàng bị không nhỏ kích thích Suốt ngày giàu di không vui, trốn tránh người đi Cũng không thích nói chuyện, từ trước nàng yêu nhất xinh đẹp Hiện giờ liền nhan sắc sáng ngời xiêm ý đi cũng không mặc Cơ ngọc lạc nói, nàng thượng công đường trạng cáo mâu thân Hại mẫu thân hạ ngục an đau khổ, người đáng thương nàng Cơ nhàn giữ từ nghèo mà há miệng thở dốc cuối cùng ông cụ non mà lại buông tiếng thở dài nàng khi đó cũng là hôn đầu cũng may mẫu thân không ngại cơ ngọc lạc liếc nàng liếc mắt một cái xả khoe môi nếu không phải biết tình hình thực tế nếu không cơ ngọc giao cùng cơ nhàn giữ đảo thật sự rất giống một cái từ trong bụng mẹ ra tới thân tỉ muội một viên mềm mại tâm trang đều là vô dụng trách trời thương dân nhàm chán đến cực điểm cơ nhàn giữ dậm chân ai thành, lại ôm cơ ngọc lạc cánh tay nói vườn tân làm hai cái bàn đu dây chúng ta đi chỗ đó ngồi a tỷ cùng ta nói nói tình hình gần đây. Vì thế Cơ Ngọc Lạc bị nàng xô đẩy đi đến trong vườn, Cơ Nhàn giữ mới đầu hỏi đông hỏi tây, sau lại thấy Cơ Ngọc Lạc không lời nói nhưng nói, dứt khoát nói lên chính mình chuyện này. "Nhưng nàng có chuyện gì đâu?" Tiểu cô nương ra ra, không phải son phấn chính là xiêm y tơ lụa, dịu dít cùng chỉ anh Vũ dường như, ồn ào đến chi đầu tuyết đều phải hóa. Kia đầy mặt thiếu nữ hỉ nhạc rào rạt, hoàn toàn một bộ vô ưu vô lự tiểu thư khuê các bộ dáng. Vô ưu vô lự tiểu thư khuê các cơ ngọc lạc nắm chặt bàn đu dây một bên dây thửng tinh thần có chút phóng không nàng từ khi ngày ấy từ trong cung ra tới sau liền đang đợi tích phi sinh nhật tiến mời tiếp. tích phi hạ không dưới thiếp đều ở tỉnh lý bên trong nhưng nếu là không có kia phong mời thiếp lần sau nàng phải chờ tới khi nào mới có thể tiến cung lại muốn tìm thời cơ nào mới có thể tiếp cận triệu dung cơ ngọc lạc đã nhiều ngày liền ở chuẩn bị việc này mãn đầu góc đều là kia thật mạnh chu sắc cửa cung nhưng cơ nhàn giữ này tiểu nha đầu cũng thần kỳ thật sự Một phen thanh thúy giọng nói lăng là đem những cái đó hình ảnh từ nàng trong đầu đổi ra, nhét vào chính mình nhàn thoại. Cơ Ngọc Lạc cho rằng chính mình không lắng nghe nàng đang nói gì, nhưng nửa ngày sau, lại là ghé mắt hỏi nàng, cho nên kinh đô đương thời lưu hành phồn hoa lụa. Nói hồi lâu nói, nước trà cũng thấy đấy, thẳng đến sảnh ngoài tiểu nha hoàng tới thúc giục, đại tiểu thư, cô ra nói ngài nếu cùng tam tiểu thư tự xong cũ, liền muốn khởi hành hồi phủ, cô ra lúc này ở sảnh ngoài đâu. Cơ Ngọc Lạc đồng ý. Ở cơ nhàn giữ lưu luyến không rời dưới ánh mắt đạm nhiên rời đi. Bích mô liền chờ ở cửa thùy hoa biên, theo sắt tiến lên. Bốn bề vắng lặng, nàng mới nhịn không được nói, tiểu thư, cô ra vừa mới như vậy. Rốt cuộc là hồi môn, này không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Cơ ngọc lạc hơi sẩn, không đi ứng lời này. hoa hiện sao, hắn ái như thế nào như thế nào, đó là ở cơ gia giết người, chỉ cần không liên lụy đến nàng kế hoạch, liền ngại không nàng chuyện gì. Tư cập này, Cơ Ngọc Lạc vừa nhắc đầu thấy chỗ ngoặt cửa nách bên có nói nửa ẩn ở thụ bóng người, nàng trải qua khi thoáng nhìn, là cái kia đi theo cố nhu bên người tôn ma ma. Lâm Thiển cùng cơ sùng vọng bởi vì lá thư kia kết luận cố nhu biết được kia cọc mật sự, cho nên cũng không biết cái này tôn ma ma biết nhiều ít, không dám đem nàng tùy ý bán đi đi ra ngoài, lại không muốn lưu nàng tại bên người hầu hạ, liền tống cổ đi sau bếp làm tạp sống. Không quan trọng gì nhân vật, cơ Ngọc Lạc chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Tôn ma ma hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, vội làm cái phúc lễ động tác, Đại cơ ngọc lạc đi qua, mới ngẩng đầu lên. Cách cửa ngoại là nàng cháu trai Tôn Chí Hưng. Từ khi lần trước bị cơ phu nhân bắt được chứng thực cố di nương tội danh lúc sau, Tôn Chí Hưng liền hồi lâu tới cơ phủ, hắn không dám, rốt cuộc mưu hại cơ đại tiểu thư sự cũng có hắn một phần. Nhưng nếu không phải thật sự đỉnh đầu khẩn, hắn hôm nay cũng sẽ không tới. Nhưng Tôn ma ma đỉnh đầu so với hắn càng khẩn, không có cố di nương, còn muốn chịu phu nhân xa lánh nàng nhật tử như thế nào có thể nhẹ nhàng đến lên miễn miệng cưỡng cưỡng chỉ móc ra ba cái tiền đồng cấp tôn trí hưng tôn trí hưng đầy mặt không cao hứng vừa vặn thoáng nhìn nơi xa trải qua cơ gia trường nữ sắc phôi lưu tính theo bản năng neo lại mắt tôn ma ma kéo ra môn một cái tắt chụp ở hắn chán thượng nhìn xem xem cẩm ý lia vệ người ngươi cũng dám xem không sợ bị đào trong mắt tôn trí hưng nao mà một tiếng vớt đầu lại là linh quang trận lóe cẩm ý lia vệ hóa hiển có tiền a Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra cái lớn mật ý tưởng, khỏe môi chính dơ lên, chính là tưởng tượng đến hoác hiển trong tay loan đao, không khỏi một sát, buồn rầu mà nhíu mảy. buông xuống giờ dầu, mặt trời lặn ánh chiều tà phủ kín thêm đá. Hoác hiển hồi trình khi đi chấn phủ tư, cho nên hồi phủ khi chỉ cơ ngọc lạc ở nàng mới vừa vào hậu viện, quản sự ma ma liền đón đi lên, trong tay trình lên chính là một trương lăn viền vàng đệ nặng hoa văn thiệp, nói, phu nhân, vừa mới trong cung đã tới người là thích phi nương nương nội thị cho ngài tặng sinh nhật tiến mời thiếp còn cô ý dặn dò ngài đến lúc đó làm ơn tất dự tiệc nói là muốn đích thân cảm tạ phu nhân ngày ấy ân cứu mạng cơ ngọc lạc tiếp nhận một lòng chưa lạc định lại nghe quản sự ma ma nói tiến cung phi việc nhỏ phu nhân vẫn là thỉnh trước hỏi đến chủ quân mới hảo Này đó là hậu trạch phụ nhân phiền thoái chỗ liền ra cái môn đều phải đến phu quân phê chuẩn cơ ngọc lạc kém bích ngô đi thông báo một tiếng vẫn luôn đợi cho thiên mau tối sầm nghe nói hoác hiển hồi phủ Bích Ngô mới phủng tiếp vàng mời thiếp đi thư phòng. Nam Nguyệt bộ dáng xinh đến tuấn lãng hòa khí, cười thừa nàng lời nói, nói, "Bích Ngô cô nương chờ một chút, ta đi hỏi một chút chủ tử." Dứt lời hắn liền đẩy cửa vào thư phòng, Bích Ngô trộm sốc mi mắt, cũng chỉ thoáng nhìn một góc gám sắc quần áo. Không bao lâu, Nam Nguyệt liền ra tới, hắn đem mời thiếp còn cấp Bích Ngô, nói, "Chủ tử dẫn, việc này hoàng thượng cũng trước tiên chào hỏi qua, ngày ấy đúng là cẩm y vệ phụ trách cấm trung tuấn thú, có thể mang lên phu nhân một đạo đi đâu?" Bích Ngô trong lòng vui mừng, kia thật tốt quá, đa tạ Nam Nguyệt tiểu ca. Nam Nguyệt đem nàng tặng một đường, xà đông xà tây, nhìn thực hay nói bộ dáng, Bích Ngô dần dần thiếu chút câu nệ, lúc này nghe Nam Nguyệt nói, trong cung quý nhân liền ái nuôi cá tài hoa, nhất không thiếu chính là hồ nước, đến lúc đó lại là dạ yến, cần phải phu nhân ngàn vạn cẩn thận, lần trước thật sự là vận khí tốt, rốt cuộc chúng ta trong kinh nữ tử nhiều sẽ không bơi lội, sợ nhất đó là chết đối. Bích Ngô không bố trí phòng vệ trong miệng đúng vậy hai chữ suýt nữa buột miệng thốt ra nhưng trong óc làm như có căn huyền bị bắn một chút nàng đột nhiên tỉnh táo lại thu ba phần ý cười nói nam nguyệt tiểu ca không cần lo lắng phu nhân là học quá bơi lội ở chùa thường nguyện kia ba năm nhật tử thanh nhàn phu nhân liền có tâm học học không tưởng thế nhưng thật có tác dụng nam nguyệt gãi gãi đầu như vậy kia thực sự vừa khéo tiễn đi bích nô sau nam nguyệt lộn trở lại thư phòng đối thoát hiển nói vừa mới từ bích nô trô đó tìm hiểu tới tin tức nói Nghĩ đến là cơ tam tiểu Tỷ cùng cơ phu nhân không biết việc này. Chủ tử, việc này có cái gì không tầm thường địa phương? Hoác hiện ở phiên Ly Dương trình lên hồ sơ, thật dày một sấp, là tiền nhiệm vân dương chi phủ vương khiêm ở nhiệm kỳ gian xử lý quá án tử. Ly Dương hoài nghi 3 năm trước đây phủ nha ám sát cùng nha môn từ trước đoạn quá án tử có quan hệ. 10 năm hơn, thành ngàn án tử. Hoác hiển bỏ qua một bên hồ sơ, đôi lông mày khẽ nâng, nói, học quá. Kia liền không có gì nhưng kỳ quái bất quá là hàng năm tập nã thẩm vẫn mang đến thói quen, phàm là gặp được điểm đáng ngờ, luôn là muốn điều tra rõ mới có thể làm nhân tâm an. phát hiện đánh cái thủ thế làm Nam Nguyệt đi ra ngoài. Nam Nguyệt vừa ra đến trước cửa, lại đề ra một cọc sự, nói: "Chủ tử, nghe nói hầu phủ bên kia, hầu gia gần đây thân mình lại không hảo, mỗi phùng vào đông chân tật liền phạm, năm nay phá lệ nghiêm trọng, liền xuống đất hành tẩu đều khó." Phiên hồ sơ người không ngẩng đầu, chỉ là lòng bàn tay ấn ở giấy nghiền ven, qua hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Nam Nguyệt đành phải mặc không lên tiếng lui đi ra ngoài, còn chi kỷ mà khép lại môn. Hắn xử tại hành lang hạ, ngửa đầu nhìn trời. Kinh Đô Thiên, một năm so một năm lãnh, này tuyết, cũng là một năm so một năm hậu. Huyền Đông Nguyệt Mạc, đó là tích phi sinh nhật. Ban đêm quá sinh nhật mới có ý tứ, cho nên tích phi trống chống khua chiêng bày dạ yến. Cơ Ngọc Lạc ngồi ở gương lực trước, đem một con bạch ngọc khuyên thai khâu ở nhĩ thượng, hồng xương thế nàng lựa một chi tiện tay cây trâm, Không thể là một trâm dính huyết sắt không sạch sẽ cũng không thể là ngọc trâm châm, châm đuôi không đủ sắc bén hồng xương đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tiểu thư kia chi khảm xương hoa vết dạn đá hoa cương cây trâm đi đâu nhớ rõ kia chi cây trâm hình như là tiểu thư mô năm sinh nhật chủ thượng thân thủ chế tạo kia chi cây trâm cũng là cương ngọc lạc nhất tiện tay một kiện vũ khí sắc bén từ trước đến nay không rời thân nghe vậy cương ngọc lạc đôi mắt hơi rũ đùa nghịch trên tay mã nào giới nói ném không đợi hồng sương hỏi lại bỗng nhiên có người gõ cửa tiến vào vốn tưởng rằng là bích ngô nào biết lại là sớm hai ngày liền hạ phóng nô tịch công văn quân nhi nàng phùng tra bánh tới cẩn thận dọn xong ly bàn, dẫn theo hồ ở một bên một bộ muốn hầu hạ tiểu thực bộ dáng cơ ngọc lạc mắt lẽ xem nàng nhướng mày nói hai ngày trước liền làm bích ngô đem ngươi nô tịch công văn phóng cho ngươi như thế nào còn chưa đi quân nhi liền lộ quân bách ngày đó thế đại tiểu thư lừa dối nhị tiểu thư một đạo Đại tiểu thư sở ứng việc xác thật cũng làm tới rồi, nhưng Quyên Nhi vào hoác phủ, mới phát giác ở hoác phủ đương nha đầu thế nhưng so ở cơ phủ khi còn muốn thể diện. Tiền tiêu hàng tháng để ra không nói, vào đông lại vẫn có than hỏa có thể lãnh. Thả năng là gặp qua đại tiểu thư tiến cùng một chuyến, liền lãnh trở về thành xe ban thường, bích Ngô đều đi theo dính không ít nước luộc, Quyên Nhi thật sự hâm mộ, phảng phất cũng thấy được chính mình tiền đồ. nàng không muốn đi rồi. Quyên Nhi co quắp mà nói ý đồ đến, biểu chân thành nói. Đại tiểu thư lưu nô tỷ tại bên người đi, nô tỷ chắc chắn buồn phận làm việc, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Cơ ngọc lạc đốt ve chỉ gian nhẫn, mắt cũng không nâng, nói, lúc trước nói như thế nào liền như thế nào làm, cầm tiền cùng công văn ngươi đó là tự do thân, sớm chút ly phủ đi. Quyên nhi sắc mặt cứng đờ, lắp bắp nói, tiểu thư, nô tỷ, nô tỷ rốt cuộc thế tiểu thư làm qua sai sự, nô tỷ là có thể vì tiểu thư sử dụng người, tương lai cũng là, cũng là có thể giống bích nô như vậy tận tâm hầu hạ tiểu thư mấy ngày nay ở Hoắc phủ, Quyên Nhi thấy Đại tiểu thư làm người vẫn là cùng ngày xưa giống nhau ôn hòa, đối thuộc hạ cũng hoàn toàn không khắc nghiệt, thầm nghĩ còn có thể bác một bác, nhưng không nghĩ tới nàng lời này lại là phạm vào tối kỵ. Tuy là hồng xương đều không khỏi đốn hạ, phàm là lấy tiền làm việc, chỗ tốt rơi xuống thực tế lúc sau, hiểu chuyện liền nên im bặt không hề để việc này, chỉ có ngốc tử dám treo ở trong miệng, y đồ lại đòi lấy một khác phân chỗ tốt, này cùng nguy hiếp vô dị, mà nhược điểm dừng ở người khác trong tay người. Kiên kỵ nhất đó là uy hiếp hai chữ. Cơ Ngọc Lạc chậm rãi nâng mắt, trên mặt lại một chút không có hòa hoãn, nàng lạnh lùng nói, "Ngày mai sáng sớm, ta sẽ làm bích ngô đưa ngươi ra phủ, bạc thêm nữa 50 lượng, chủ tớ một hồi, ta cũng không nghĩ bạc đãi ngươi." Quên Nhi nắm xuống tay, "Này 50 lượng phi nàng mong muốn, lại thật sự không ít. Đại tiểu thư cũng là thật sự không chịu lưu nàng." Quên Nhi cắn môi, thẹn thùng gật đầu chạy. Cửa phòng khai lại khép lại. Cơ Ngọc Lạc để sát vào nhìn gương đồng Nhân Nhi lại bỗng nhiên phát giác bạch ngọc khuyên thai không quá sấn hôm nay xiêm ý ỉa vì thế hái được khuyên thai lại thay chân châu. nàng néo chân châu khuyên thai sương cổ ở bên thai so đo nói ngày mai làm triều lộ đi theo nàng ra khỏi thành hồng sương chính xác nói là muốn trong gương nữ tử chính trang điểm chính mình ăn mặc biểu tình thật là thuần lương nói đối chủ người ta không thích hồng sương đã hiểu gật đầu đồng ý liền không cần phải nhiều lời nữa lúc này có ma ma gõ cửa nói phu nhân Chủ quân ở trong sân chờ ngài cùng nhau tiến cung đâu. Hoác hiển liền chờ ở chủ viện ngoại, hắn ỉ ở dây đằng mọc thành cụm thạch cổng vòng bên. Quân nhi bước đi vội vàng, suýt nữa không dừng lại chân, nàng đột nhiên dừng lại thân, cấp hóa hiển hành lễ, này liền đi xa. Cơ ngọc lạc cũng từ trong phòng ra tới, nàng chiều hắn mềm nhẹ mà cười, phu quân, này liền đi thôi. Chương 22 canh 1 Chương 21 Tiến cung xe ngựa đã bị hảo, bên cạnh còn buộc phát hiển kia chiếc đỉnh một rúm hồng mao ái câu nhưng phát hiện lại là cùng cơ ngọc lạc cùng nhau lên xe ngựa cơ ngọc lạc liếc hắn một cái đoán được hắn ước chừng là có chuyện muốn dặn dò quả nhiên xe ngựa mở ra trình phát hiện liền mở miệng nói tích phi ra cảnh không hiện chỉ cái này đem nguyệt được hoàng thượng ưu ái lại là hậu phi hôm nay dự tiệc nhiều cũng chỉ là hậu cung phi tần thế ra tông phụ hẳn là không mấy cái nàng muốn tạ ngươi ngươi liền thừa nàng tình, không cần hoảng loạn cũng không cần cố ý kỳ hảo nếu là gặp được phiền thoái có thể tìm ly dương hắn tối nay liền canh giữ ở cửu trọng môn lời này nghe dường như là nơi trốn lo lắng tân hôn kiểu thê e sợ cho nàng ở trong cung chịu người khi dễ nhưng ngụ ý lại rất có thú vị hắn kỳ thật nói chính là tích phi trừ bỏ chỉ có nhất thời thịnh sùng không cái điều dùng không cần phải đi nịnh hót nịnh bợ ném hắn hoác hiển mặt cơ ngọc lạc trong lòng hơi sẩn lực chú ý lại dừng ở cuối cùng câu nói kế thượng cửu trọng môn là địa phương nào đúng là trọng hoa điện cuối cùng một đạo cửa cung cũng chính là dựa gần tư lễ giám giá trị phòng kia đạo môn nguyên lai like tối nay là ly dương canh giữ ở chỗ đó lần trước đón dâu trên đường bị tập kích cái kêu kêu ly dương cẩm y để vệ thân thủ nhưng thật ra không tồi bất quá lúc này nàng không tính toán xông vào nghĩ đến tối nay liền có thể kết quả triệu dung cơ ngọc lạc hơi rũ đôi mắt không khỏi hiện lên một lát âm trầm ý cười dây lát lướt qua liên quan khỏe môi dơ lên độ cùng cũng so ngày xưa cao vài phần nàng nói đa tạ phu quân lo lắng ta nhớ kỹ Hoặc hiển ánh mắt lại là dừng ở nàng đáy mắt không tự giác túc hàm y bốn mắt nhìn nhau cơ ngọc lạc lộ ra khó hiểu lại vô tội thần sắc nói phu quân làm sao vậy hoác hiển không nói chuyện nghiêng người nhìn phía ngoài cửa sổ vào đông thiên ám đến mau tà dương mới vừa tan đi chiều hôm liền nhuộm đẫm mở ra nguyên bản lúc này ứng yên tĩnh trang nghiêm hoàng cung lại khó được có nhân khí nhi an hỏa cung một góc huyền đèn kết hoa thật là náo nhiệt chính như hoác hiển lời nói tích phi tuy rằng đại bãi sinh nhật yến nhưng có thể tới mừng thọ phần lớn là trong cung phi tần trong đó cũng có ngoại thần nữ quyến bất quá ít ỏi tích phi hôm nay cố ý trang điểm đến ung dung hoa quý đoan trang điển nhã một thân ăn mặc thẳng bức hoàng hậu trên mặt là đang lúc thịnh sủng cao ngạo nàng bị mọi người vây quanh lính hót còn không có uống rượu cũng đã mau say cung nữ chọn mảnh loãn cắt liền tính tĩnh cơ ngọc lạc đến lúc đó mọi người trên mặt ý cười chưa lui chỉ lấy mắt đánh giá nàng kim thượng ham mê nữ sắc thiên hảo nùng nhan hệ mỹ nhân cho nên trong cung phi tần cái đỉnh cái quyến rũ nhiều vẻ Này hậu cung liền cùng cái bản tơ động dường như, chợt vừa thấy này lánh xương dường như mỹ nhân, mấy người đều là ngần ra. Không đợi người hỏi, tích phi liền kinh hỉ nói, hoác phu nhân nhưng tính ra, bổn cung chính là đợi ngươi hồi lâu, còn tưởng rằng hoác đại nhân tân hôn, không chịu thả người đâu, mau cấp hoác phu nhân dọn chỗ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Nga, nguyên lai là hoác chấn phủ vừa qua khỏi cửa vị kia cô dâu, quốc tử giám tế tiểu cơ đại nhân ra thiên kim, trước đây nghe nói thân mình suy nhược, vẫn luôn ở trong chùa dưỡng. Năm rồi cũng chưa từng tiến cung, chưa thấy qua, vì thế đánh giá càng sâu. Cơ ngọc lạc đón một chúng ánh mắt, đầu tiên là chiều các vị phi tần được rồi cái nửa lễ, theo sau liền bị tích phi kéo lại bên cạnh ngồi xuống. Tích phi nắm tay nàng, thật là cảm kích nói, ngày ấy đi ở trên đường, cũng không biết sao đầu gối tây dần, lại là ngã tiến trong hồ suýt nữa ta mệnh, còn may mà hoác phu nhân đi ngang qua cứu rút, ta a đến làm ta này, những cung nữ đều đi học bơi lội không thể. Cơ ngọc lạc nói, nương nương nghiêm trọng. Là nương nương có long khí hộ thể mới có thể bình yên vô sự, thần phụ không dám kể công. Lời này nói được xinh đẹp, quả thực nói vào tích phi tâm khảm, nàng thẹn thùng mà rũ xuống mặt mày, che môi cười rộ lên, tâm tình rất tốt, lôi kéo Cơ Ngọc lạc tay không chịu phóng, nói: "Ta cùng Hoắc phu nhân nhất kiến như cố, thật là vui mừng. Tối nay hoàng thượng đặc từ ngoài cung mời tới Lê Hồng viên gánh hát, Hoắc phu nhân ngồi bổn cung bên người, bồi bổn cung náo nhiệt náo nhiệt." Cơ Ngọc lạc gật đầu hẳn là. Không bao lâu, con hát liền khai sướng nhưng kỳ thật xem diễn cũng đều không phải là là thật sự xem diễn mọi người ánh mắt nhìn như là rừng ở kia lâm thời dựng sân khấu kích thượng chính là đông một búa tây một chảy gỗ những câu đánh lời nói sắc bén trong chốc lát cái này phi tần ám phung cái kia phi tần không được thánh sủng trong chốc lát là cái kia phi tần trào phung cái này phi tần tuổi tác tiệm trường dung mạo không hề dưới đài so trên đài sướng đến còn muốn xuất sắc cơ ngọc lạc liếc mắt bị tích phi gắt gao nắm lấy tay ngước mắt cấp đứng ở nơi xa hồng xương đưa mắt ra hiệu hồng xương hiểu ý lạc yên không một tiếng động mà rời khỏi trong điện trên đài diễn lại thay đổi vừa ra phi tần trong miệng lời nói sắc bén cũng quét một vòng mắt thấy liền sắp xả đồ trang sức đánh lên tới khi chợt có nồng đậm yên mùi vị bay tới mọi người một đốn đều là dừng lại câu chuyện có người tùng tùng núi đông dưng cả kinh chỉ vào ngoài cửa sổ nói khởi nổi lửa giọng nói rơi xuống đất cơ ngọc lạc tay cuối cùng rảnh rỗi tích phi tạch mà đứng dậy lúc này có nội thị ba bước một quăng ngãm mà chạy chậm mà đến Run run rẩy rẩy nói, nương nương, nương nương, nương nương trong điện nổi lửa. Tích Phi cả giận nói, còn không mau đi tìm người dập tắt lửa. Nàng dứt lời liền hướng ngoài cửa đi, ai ngờ chân còn không có bước ra đi, mái thượng treo cổ liền loảng soảng tạp xuống dưới, Tích Phi đại kinh thất xác, vội sau này lui, lại thấy toàn bộ cung điện đều bị hỏa vây quanh. Phía sau nội thị còn ở kêu nương nương mặc đi, Tích Phi trở tay chính là một cái tát, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Lớn như vậy hỏa, hiện tại mới báo nội thị bụng mặt ủy khuất mà nói nương nương không biết từ đâu ra hỏa tinh tử vài chỗ đều nổi lên hỏa tối nay phong lại đại bọn nô tài phát hiện khi hỏa thế đã là khởi mãnh khi nói chuyện không biết nơi nào lương lại chặt đứt một đoạn ầm ầm rơi xuống đất vừa mới còn tranh phong tương đối phi tần lúc này ôm ở một đoàn thét chói thai liên tục hỏa càng thêm mà đại yến cũng càng thêm nùng liệt sân khấu cũng là đầu gấu đáp ngoài cửa sổ hỏa tinh tử phiêu tiến vào trên đài bố lũ dẫn hỏa nhanh chóng liền lên mọi người tự thân khó bảo toàn trường hợp tức khắc loạn thành một đoàn cơ ngọc lạc mặc không lên tiếng mà sau này lui tích phi cung điện trước sau hai cánh cửa một phiến đi thông điện tiền cửa cung một phiến còn lại là liên tiếp tẩm điện nhà thủy tạ sân nhà lúc này vườn hoa thụ cũng đều bốc cháy mà bốn phía cao ngất tường đá đem cung nữ nội thị đều vây ở bên trong sấn không chú ý cơ ngọc lạc mũi chân chỉa xuống đất phiên ra tới hồng sương một bên cảnh giác quay đầu lại một bên tiến lên đem trong lòng ngược xiêm y đưa qua Cách đó không xa đại thụ hạ rõ ràng là bị nàng đánh vựng lột siêm ý để thái giám. Hồng Sương nói, tiểu thư thuộc hạ cùng đi. Cơ Ngọc Lạc cởi ra áo choàng tiểu áo đưa cho Hồng Sương, lưu loát mà trọng lên nội thị siêm ý nói, không cần, người nhiều mắt tạp, người ở chỗ này chờ ta. Hồng Sương vội la lên, chính là chủ thượng nói qua thuộc hạ cần thiết lúc nào cũng. Cơ Ngọc Lạc mắt lạnh đảo qua tới, người hiện tại chủ tử là ta, không nghĩ làm liền lăn. Là hồng sương cung cung kính kính mà gục đầu xuống cơ ngọc lạc làm thái dám trang điểm một đường để đèn dán cung tường ven đi nàng đi được cực nhanh trước mắt tất cả mọi người loạn hống hống hướng tích phi cung điện đuổi vẫn chưa có người chú ý tới nàng chỉ là trên đường ngộ tuần thú cẩm ý hề vệ khi nàng mới đưa mũ dạ đi xuống đè xuống túi đầu đem mặt giấu đi ly dương quả nhiên mang theo người chạy đến trong cung nổi lửa chuyện lớn như vậy thiêu vẫn là hoàng thượng xuống phi ly dương tuần thú cựu trọng môn không có khả năng mặc kệ Nhưng hắn một khi rời đi, tư lễ dám giá trị phòng theo dõi liền lỏng. Chỉ là không biết canh giờ này, triệu dung có phải hay không ở giá trị phòng, nếu là không ở, tối nay tìm được hắn, sấn giết lung tung chính là. Cơ ngọc lạc sấn hắc ngăn cản cái tay ôm phát trần, nhìn phẩm cấp không thấp thái giám, đệ thấp tiếng nói nói, ta là ngự tiền làm việc, đốc công ở nơi nào, hoàng thượng làm đi một chuyến. Nay lửa đốt đến quá vượng, đã đem cách vách hai tòa cung điện đều điểm, tháng hỉ mới từ trọng hoa điện tới cấp triệu dung truyền hoàng thượng khẩu dụ mới vừa lánh chịu dùng phân phò yếu điểm người dập tắt lửa lúc này đúng là một chán hãn không chút nghĩ ngợi chỉ vào phía sau giá trị phòng nói đốc công ở bên trong thắng hỉ dứt lời sốt ruột hoàng hốt liền cất bước rời đi chỉ là ở gần tích phi cung điện khi bỗng dưng dừng bước hắn mới từ trọng hoa điện tới hoàng thượng khi nào lại tuyên đốc công huống hồ ngự tiền làm việc hệ đều là hồng đai lưng vừa mới kêu tiểu thái giám rõ ràng là lục đai lưng kỳ quái thắng hỉ chiều phía sau thái giám xua tay nói các ngươi đi trước ta trở về một chuyến. Giá trị phòng là một tòa không nhỏ cung điện, chỉ là chưa làm điêu lương theo trụ, nhìn như là tầm thường sân, môn cũng không phải màu son cửa cung, hơn nữa đen nhánh cửa gỗ, điệu thấp nội liễm. Tại đây Tráng Lệ Huy Hoàng Thâm cung tàng đến nhưng thâm. Đây là Triệu Dung giá trị phòng, không thể so tư lễ dám làm công sở người nhiều, ngày thường liền chỉ có mấy cái tiểu thái dám làm việc, trước mắt trong cung nổi lửa, phần lớn chạy đến cứu hỏa, trước mắt thanh tĩnh thật sự. Một đường đi tới không có gì người thẳng đến vòng qua một chỗ trống ngặt thấy hành lang hạ có một mạt tím đậm cơ ngọc lạc đột nhiên nghiêng người tảng tiến bóng dâm kia mặt màu tím bối chiều cơ ngọc lạc đang cùng tiểu thái dám dặn dò vài câu cái gì theo sau kia tiểu thái dám gật đầu rời đi hắn mới đẩy cửa đi vào trong phòng màu tím bảo sam thú văn luân mang này đó nhìn không thấy được nhưng trong cung nô tải thị thì ăn mặc đều có phẩm cấp cả tòa hoàng cung có thể như vậy xuyên nội thị trừ bỏ triệu dung không có người khác cơ ngọc lạc khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia phiến môn trong mắt lạnh như băng sương khẩn nắm chặt thành quyền mu bàn tay gân xanh bạo khởi mắt thấy kia phiến môn khép lại nàng nên diện bước nhanh tiến lên gió lạnh gào thét phong tựa đều hỗn loạn hài đồng tiêu khóc cơ ngọc lạc màu đỏ tươi mắt loảng xoảng mà một tiếng đẩy cửa ra lại bông dưng đứng ở tại chỗ túc hà y, tổng cộng liền như vậy điểm đại nhà ở lúc này lại không có một bóng người nàng rõ ràng là thấy triệu dung vào được cơ ngọc lạc hô hấp dồn dập đang muốn tiến lên tìm kiếm khi phía sau truyền đến tiếng bước chân nàng quay người lại liền thấy vừa mới kia bị nàng ngăn lại hỏi đường thái giám đi tới nói đốc công mới vừa rồi nhưng có người bốn mắt nhìn nhau thắng hỉ trách mắng lớn mật ngươi là người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào đốc công nội thất giọng nói rơi xuống đất thắng hỉ theo sát túc hạ mi ở cơ ngọc lạc không hề gợn sóng dưới ánh mắt mắc kẹt một lát theo sau đồng tử trừng lớn ngươi ngươi là thắng hỉ tự nhiên nhận được nàng cơ ngọc lạc hai lần tiến cung đều là hắn tự mình nên nhưng hắn lời nói chưa hết liền thấy cơ ngọc lạc cất bước tiến lên trong mắt sát khí che giấu không được thắng Hỷ đốn giác không đúng xoay người liền muốn chạy nhưng lại bị dẫn theo cổ áo tún trở về cửa phòng cũng ở hắn chóp núi mạnh mẽ khép lại cơ ngọc lạc thanh âm thực nhẹ thắng hỉ công công chạy cái gì đâu thắng Hỷ đẩy ra nàng vòng đến bàn vương bên kia trong tay phất trần đảm đương vũ khí biên chỉ vào từng bước tới gần cơ ngọc lạc biên sau này lui run run nói người người đến tuột cùng là người nào Ngươi tưởng làm chi? Đây chính là cấm chung, bên ngoài đều là cẩm y hề vệ cùng cấm quân, ngươi, ngươi nào dám ở trong cung giết người? Cơ ngọc lạc nhấc chân đá bay thắng hỉ phất trần, đem hắn ấn ở tràn đầy thủy quán trong buồn, lạnh giọng hỏi, triệu dung ở đâu? Thắng hỉ sặc mấy ngụm nước, lại là dễ rùa hô to, cứu mạng. Ngươi tới a, Ngươi tới a. Cơ ngọc lạc một nhíu mày, dứt khoát rôi tay che lại hắn môi, nghe bên ngoài có chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến nàng nhanh chóng nhổ xuống châm bạc đâm xuyên qua tháng hỷ ết hầu người ở nàng trong tay dãy rủa một lát liền bất động theo quán buồn cùng nhau chạy xuống trên mặt đất loảng xoảng một tiếng chạy đầy đất máu loãng cơ ngọc lạc cẩn thận mà tránh đi vết máu ở cẩm y hẻ y vệ đẩy cửa phía trước phá cửa sổ mà ra tích phi cung điện lửa lớn chưa diệt bên ngoài vẫn là một đoàn loạn cung nữ nội thị nhóm đề thủy qua lại cơ ngọc lạc liền nhanh chóng giấu ở trong đó cũng thuận tay tiếp một số nước hướng lửa lớn chỗ chạy đến nhưng ở phía trước một cái lối rét thượng một xếp hàng ngũ mênh mông quần quận đi trước đó là chính bạn quân giá mà đến cẩm y hệ vệ trong đó ở phía trước nhất cái kia hiển nhiên là hoác hiển không thể nghi ngờ cơ ngọc lạc mày khẽ nhíu nàng không có khả năng từ cẩm y hệ vệ va chạm qua đi cũng chỉ đến đi theo phía sau vì thế hoác hiển bước vào cung điện khi cơ ngọc lạc vừa mới vòng đến cung tường phía sau hồng xương tiến lên tiểu thư như thế nào không thành cơ ngọc lạc đổi xiêm y hệ nữ tốc đều so thường lui tới mau hoác hiển tới rồi Người ta từ nơi này phiên đi vào, làm bộ bị nhốt ở hỏa bộ giáng. Hồng Xương sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cơ Ngọc Lạc vẫn là về tới cung điện nhà thủy tại chỗ, nơi này hoa thụ quá nhiều, hỏa không chỉ có không diệt, thậm chí còn có lan tràn xu thế. Mà các phi tần đều vây ở trước điện, Cơ Ngọc Lạc đang muốn cất bước tiến lên, lại thấy cửa điện kia chỗ đi tới một người cao lớn thân ảnh, kia không phải hoác hiển là ai? Cơ Ngọc Lạc bước chân sau này co dù lại, tránh ở thạch đèn phía sau, hồi lâu không có như vậy khẩn trương thời điểm. Nàng hô hấp đều theo bản năng ngừng lại. Nhưng chỉ một cái trước mắt, cơ ngọc lạc xoay người bước vào hỏa thế lan tràn phế tích trung. Nàng ngồi xuống góc, từ trên mặt đất cọ điểm hôi bôi trên trên mặt cùng trên người, thuận tiện còn lộn loạn đồ trang sức. Phát hiện lúc chạy tới, tiểu cô nương chính ôm chân xúc ở cây cột phía sau, một khuôn mặt đều cho lên, cho đến nam nguyệt kinh hỉ mà hô thanh phu nhân, nàng mới thảm hề hề mà ngầm đầu. Trên mặt đều là hôi, trong mắt phía một tầng sương mù, làm như nhìn đến cứu tinh giống nhau vội nghiêng ngả lảo đảo bò lên thân rồi lại xúc chân không dám bước qua cháy một lương phu quân hoắc hiển trầm khuôn mặt nhẹ nhàng thở ra khi lại hơi có chút không kiên nhẫn nếu là cơ gia trưởng nữ ở gà hắn không mấy ngày liền tăng mệnh cơ sùng vọng kia lao đông tây sợ là lại muốn làm to chuyện đến lúc đó không có quan hệ thông ra quan hệ hắn liền lại có thể cho tàn lại cháy triệu dung nhất định sẽ tưởng khác biện pháp suy yếu cơ sùng vọng thanh thế còn không biết lại muốn lăn lộn ra cái gì thấy huyết chuyện này kia hắn mất công thành một chuyến thân chẳng phải là hưởng phí sức lực ở nhìn đến cơ ngọc lạc còn có khí khi hóa hiển trong lòng sắc thật buông lỏng khá vậy không khỏi sinh ra chút phiền chán tới hắn bắt tay đưa cho quyển lửa tiểu cô nương lại ở kéo nàng ra tới khi cảm thấy lòng bàn tay lạnh thật sự không phải hắn tay mà là cơ ngọc lạc tay hóa hiển buông tay khi lược trần chờ một cái trước mắt trong điện hỏa thế hung mánh khắp nơi đều là khói đặc độ ấm chính cao mà tay nàng lại là lạnh giống ở gió lạnh tầm quá giống nhau nhưng không kịp thâm tưởng Phía sau bỗng nhiên có cẩm y hề vệ bước nhanh tiến lên, đại nhân, đại nhân. Hoác hiển nếu mày xem qua đi, người nọ thở phi phò, tiếng nói cũng đè thấp, nói, trong cung vào thích khách, thắng hỷ công công đã chết, ở đốc công giá trị trong phòng. Hoác hiển đột nhiên ngẩng đầu, trong cung có thích khách. Mà hắn vốn nên lập tức tiến đến thuận an đế bên người hộ giá, dưới chân lại bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại xem cơ ngọc lạc, lại là đối nam nguyệt phân phó nói, hộ tống phu nhân hồi phủ. mươi 23 canh 2 Chương 22. Thuận An đế sai người ở noãn các ngoại thật mạnh gác, chính mình tắc lo âu bất an mà đi qua đi lại, nhìn thấy Hoắc Hiển tới, hắn vội đón nhận đi, tiếng nói đều mang theo run, ra an, ra an. Tối nay cẩm ý gì vệ canh gác, việc này ngươi đến trà, ngươi cần phải đem này thích khách cho chấm bắt được tới không thể, vạn không thể phóng hắn ở trong cung hoành hành. Hoắc Hiển nhìn sợ tới mức tệ ra quân đế vương, đỡ hắn nói, thần canh gác khi ra đừng rẽ, tự nhiên từ thần phụ trách, hoàng thượng yên tâm. Thuận An Đế xua tay, suýt nữa liền phải doa khóc, chấm không phải trách ngươi, chấm là quá sợ. Chấm mệnh ngươi xuống tay cha rõ việc này, ngươi đến bắt lấy thích khách, đến bắt lấy A. Thuận An Đế hai năm trước kế vị khi trong cung dung chuyển bất an, ám sát tù đùn không dứt, là hoác hiển một đường hộ vệ, mới không thương đến hắn mảy may, nhưng lại ở Thuận An Đế trong lòng để lại không nhỏ bóng ma, tối nay trong cung lại ra thích khách, hắn đã là gọi người tầng tầng gác trọng hoa điện, sợ tao ương. hiển nhất biết Thuận An Đế tính tình thả hắn cũng nhớ thương thích khách một chuyện lãnh hoàng mệnh liền đi trước cửu trọng môn bên giá trị phòng xem xét giá trị phòng đã bị cẩm ý hệ vệ đem khống triệu dung tắc tối tâm mà ngồi ở một bên bên chân chính là thắng hỉ thi thể hắn sát mặt thật sự không tính là đẹp hoắc hiển chắp tay nói nghĩa phụ triệu dung vây vây tay hoắc hiển mới tiến lên lật xem thắng hỉ sát chết ở thoáng nhìn hắn sườn cổ kia nói vết thương chí mạng khẩu khi đồng tử co rụt lại rồi sau đó bất động thanh sắc mà khuất bấm tay hắn đứng dậy nói Thắng hỉ ở nghĩa phụ giá trị trong phòng bị giết, nghĩ đến hẳn là hướng về phía nghĩa phụ tới. Nghĩa phụ cũng biết là người nào làm, không biết có phải hay không đắc tội người quá nhiều. Triệu Dung lại vẫn nghiêm túc suy tư một lát, lại là không có kết quả. Hắn trong mắt một mảnh âm u, rồi sau đó thật mạnh đong bế, nói: Tối nay An Hòa Cung nổi lửa định không phải ngẫu nhiên. Phát hiện tới trên đường liền nghĩ tới việc này, bởi vì An Hòa Cung nổi lửa, phụ cận cẩm y liề vệ cùng mới chạy đến cứu hỏa, cửu trọng môn thủ vệ mới bỏ chạy hơn phân nửa. Lúc này đó là thích khách hành động tốt nhất thời cơ. Hơn nữa người tới hành sự lớn mật, làm như có tối nay một sấm liền bứt ra rời đi, lại không xuất hiện ý tứ. Cho nên người tới mục đích đạt tới sao? Nếu nói hoác hiển là Triệu Dung đặt ở ngoài cung một con chó, như vậy Thắng hỉ đó là hắn dưỡng ở trong cung một cái cầu. Chó cậy thế chủ, làm đều là ác sự. Nhưng Thắng hỉ năng lực rốt cuộc chỉ ở cấm trung, còn có thể nhảy ra thiên đi. Nhất định là hướng về phía Triệu Dung tới không thể nghi ngờ, Triệu Dung đã còn sống người này chắc chắn lại đến hoắc hiền nói việc này cẩm ý lia vệ định gắng sức điều tra nghĩa phụ ta muốn đem thắng hỉ sát chết mang về nghiệm nghiệm triệu dung phất tay ý bảo hắn tự tiện nói hắn theo ta có lẽ nhiều năm không cha không mẹ người đáng thương Xong việc lúc sau đem hắn hảo hảo táng hoắc hiền chiều hắn chắp tay đúng vậy khi đến nửa đêm cả tòa hoàng thành một mảnh đen nhánh hoắc hiền bước ra cửa cùng khi bầu trời lại phiêu khởi bông tuyết hắn đỡ bên hông đại đao ủng đen đạp lên tuyết thủy thượng Tiếp nhận đề kỵ đưa lên tới dây cương lại là không lập tức lên ngựa, nắm khinh phong chậm rãi đi dạo vài bước, như là ở suy nghĩ cái gì. Ly Dương theo sát sau đó, còn tại hảo não quái thuộc hạ đại ý, nếu là có thể cẩn thận lưu tâm một ít, ở cửu trọng môn ở lâu chút nhân thủ, liền sẽ không. Ly Dương, hoặc hiển đánh gây hắn, nói, cơ sùng vọng cái kia trưởng nữ. Đối, cơ ngọc dao, là cái cái dạng gì người? a Ly Dương ngần người, trần trờ nói, cơ đại tiểu thư. Thuộc hạ cùng nàng ít có tiếp xúc, chỉ có vài lần, cảm thấy nàng cùng Nam Nguyệt theo như lời không sai biệt mấy, tính tình nhu hòa dịu dàng, an phận không gây chuyện nhì, chủ thượng lúc trước bất chính bởi vậy mới tuyển nàng sao. phát hiện gần như nỉ non mà nhàn nhạt nói câu đúng không, tạm dừng một lát, hắn nói, ngươi đi cha cha, ta muốn nàng năm gần đây sở hữu tin tức, bao gồm hành tung, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ly Dương càng không hiểu, hắn nói, chủ tử, này đó Nam Nguyệt hắn không phải cha quá. Nam Nguyệt. Hoác Hiển kéo kéo môi trào phung nói, không trường tâm nhãn. Nàng tiến cung hai lần, hồi hồi đều có thể gặp được chuyện này, một hồi tích phi rơi xuống nước, một hồi tích phi trong cung đi rồi hỏa. Nào có như vậy vừa khéo sự, nếu là có, kia này cơ ngọc giao chỉ sợ là thật sự trời sinh xui xẻo mệnh, khó trách cơ ra mỗi người xa nàng. Nhưng hắn Hoác Hiển, nhất không tin số mệnh loại đồ vật này. Hoác Trạch chủ viện, Hồng Sương ôm một cái hộp nhỏ, kia vốn là tối nay thoát thân muốn mang đi một ít tùy thân đồ vật. Nàng lúc này do dự, nhìn kia ngồi ở trang đài trước sắc mặt đen tối khó hiểu người, hỏi, tiểu thư, kia chúng ta còn đi sao? Cơ ngọc lạc giữa mày nhữ lại, rất chậm mà phung thức. Nàng là cái thực không có kiên những người, kỳ thật cũng không am hiểu chờ đợi, nếu không ba năm trước đây sẽ không suýt nữa đem mệnh ném ở vân dương đại lao. Sau lại tạ túc bạch thường làm nàng dưỡng tâm, hắn muốn dạy nàng pha trà phòng trà, cơ ngọc lạc không chịu học, nàng không chịu nổi tính tình, tạ túc bạch liền lui một bước, chỉ cần nàng nhìn hắn pha trà. Thường thường một canh giờ liền như vậy đi qua. Hắn nói đều không phải là mọi chuyện đều nhưng đấu đá lung tung, không có đường tính khi phải học được vô hồi, muốn nhẫn, phải đợi. Nhưng nàng rốt cuộc là không học được tinh túy, nàng kiên nhẫn đã trong những ngày này ngày qua ngày ngụy trang một người khác trong quá trình tiêu hao hầu như không còn. Vốn tưởng rằng tối nay qua đi liền đại thù đến báo, ly phủ hành trang đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng không tưởng vẫn là thất thủ. Tư cập này, cơ ngọc lạc hồi tưởng khởi kia gian cũng không tính đại giá trị trong phong thất. Nàng không có nhìn lầm, Triệu Dung nếu là thật sự đi vào nói, cuối cùng lại không có bóng người, hơn phân nửa là trong nhà thiết có mật đạo. Mà hắn dám ở trong cung tư thiết mật đạo, chỉ là không biết kia mật đạo là đi thông nơi nào. Này nghi hoặc chỉ ở cơ ngọc lạc trong đầu hiện lên một cái trước mắt, liền lại ngừng đi xuống. Quản hắn mật đạo đi thông nơi nào, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ nghĩ muốn Triệu Dung mệnh. Cơ ngọc lạc khẽ nâng ngẩng đầu lên, nói, không đi, cấp chiều lộ truyền tin, làm nàng không cần đợi phát hiện không về phủ đệ hắn liền túc ở chấn phủ tư giá trị trong phòng hôm sau thiên hơi lượng nỗ tác tới bẩm thắng hỷ nguyên nhân chết đại nhân hạ quan nghiệm quá thi thể thắng hỉ công công cả người có bao nhiêu chỗ ứ thanh hẳn là dây rủa khi va chạm dẫn tới trước khi chết sặc quá thủy nhưng muốn hắn mệnh vẫn là sườn cổ kia chỗ chắc thương xem miệng vết thương trình thái hẳn là từ hạ đoạn bén nhọn thượng đoạn chân nhắn vũ khí sắc bén gây thương tích phát hiện suốt đêm chưa ngủ một tay căng bàn chi đầu vén lên mi mắt nói tỷ như loại nào vũ khí sắc bén. Nỗ Tắc mặt lộ vẻ khó xử, nghịch. Hoắc Hiển thu hồi tay ấn án thượng hồ sơ, cả người sau này dựa, nói, "Thoa hoàn chấm cài." Nỗ Tắc trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn liền giác vật ấy ẩn ẩn có chút quen thuộc, lại không hướng này phía trên tường, chính bọn dầu, chợt nghe Hoắc Hiển đề điểm, liên tục gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng đúng, đúng là mọi việc như thế đồ vật. Hoắc Hiển chỉ bình tĩnh mà rơi xuống con người, cũng không tính thực ngoài ý muốn. Nhưng là hắn nhớ tới ngày ấy hoác phủ bị ám sát tình hình, đêm đó ở trong sân trừ bỏ hắn, còn có triệu dung từ đông sưởng phái tới sường thần, lại kết hợp thắng hỉ sát chết tới xem, lúc ấy nàng kia chưa chắc chính là hướng hắn tới. Chỉ là ở bị hắn phát hiện khi, người nọ cũng xác thật là hạ tử thủ. Mấy năm nay triệu dung mượn hắn tay ở kinh thành làm sang làm bậy, ba cánh đều biết gian nịnh hoác hiển, lại ít có nhắc tới triệu dung, lại thêm chi hắn lại giấu ở thâm cung bên trong, càng là đem chính mình trích đến sạch sẽ, dễ dàng làm người bắt không được lược điểm Ngự sử đài liền cái tham hắn cớ đều tìm không thấy Nhưng không đại biểu hắn liền không nhận người hận Hoắc Hiển trong mắt trồi lên chút ý cười Sách, nếu không phải thâm cung khó tiến Triệu Dung đưa tới họa sắt hơn Tuyệt đối không thể so hắn thiếu Những người này Cũng liền khi dễ hắn phủ đệ thủ vệ Không bằng cấm trung nghiêm ngặt thôi Cho nên nếu là có người ý đồ ám sát Triệu Dung Này không kỳ quái Làm hắn canh cánh trong lòng Trước sau là người nọ chiêu thức con đường Hoắc Hiển mệt mỏi mà xoa xoa mày làm nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt ngỗ tắc trước tiên lui hạ ngồi một lát mới đứng dậy đi ra ngoài ánh mặt trời đã đại lượng ở ban đêm ngồi một chỉnh túc người không thích đứng mà đối với ngày hiếp hiếp mắt trong không khí tuyết thủy hóa khai lanh hương chỉ là hỗn loạn một tia người xấu hứng thú mùi hôi thối nhi hắn theo kia hương vị vọng qua đi liền chuyển biến tốt mấy cổ che vải bố trắng thi thể xếp hạng trong viện thậm chí còn có cẩm ý để vệ lại nâng tới mấy cổ tân hoác hiển dắt đi buộc ở đình hạ ăn cỏ khinh phòng cau mày nói các người đem nơi này đường bãi tha ma. mấy cái cẩm y lìa vệ mặt lộ vẻ khổ sắc dùng tay háo lau một phen cần cổ hãn nói công bộ muốn trị hà ngoài thành trong sông hàng năm có chết chìm người thi thể đều có thể điền hải này không công bộ dương đại nhân thỉnh cẩm y lìa vệ giúp đỡ vớt thi thể bên ngoài đổ hỏi tới ba tánh nói là trước đây ở phủ nha báo khuyết điểm tung án đều phải tới nhận thi phát hiện vớt khinh phong đầu từ nó trong miệng cướp đi cuối cùng một phen thảo không để bụng nói kia không phải phủ nha sự cẩm ý lìa vệ nói phủ nha đều đôi thi thành sơn đành phải trước tạm đặt ở trấn phủ tư có chút đều ở trong nước phao lạ, căn bản vô pháp nhận Hóa hiển mặc kệ này đó việc nhỏ nắm ma muốn đi dư quang lại quét đến một chuỗi san hô đỏ vòng tay tay chất không tính thượng thừa thậm chí có thể nói là thấp kém nhưng nhan sắc thật sự lục lỗ làm hắn lập tức ngừng bước hắn liếc kia thi thể lộ ở vải bố trắng ngoại thủ đoạn lập tức tiến lên xốc lên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm gương mặt kia cẩm ý lìa vệ thức nói Khối này nhưng thật ra hảo nhận, mặt con nộn đâu, như là mới chết không lâu, cũng không biết là nhà ai tiểu cô nương, sợ lại là ban đêm trượt chân rơi xuống hà, công bộ đã sớm nên tu ngoài thành cái kia hà, quả thực hại chết người. Có người ở phụ họa, nói thẳng ngoài thành cái kia hà là lấy mạng diêm la hà, phát hiện lại là chút nào không nghe đi vào, hắn dùng hai ngón tay méo lên nữ thi thủ đoạn, đem kia xuyến san hô đỏ vòng tay đặt ở dưới ánh mặt trời cẩn thận nhìn quá, mọi người không khỏi đều cấm thanh, dây lát sau. Hoắc Hiển mới buông lòng tay, tiếp nhận khăn thông thả ung dung mà trà lau, nói: "Tiêu Ly Dương tới." Ly Dương thực mau liền chạy đến, hắn xoài bước tiến lên, nói: "Chủ tử, xảy ra chuyện gì?" Hoắc Hiển nâng nâng cằm, ý bảo hắn xem, vì thế Ly Dương rũ mắt đi nhìn khối này nữ thi, mới mẻ, trừ cái này ra cũng không nhìn ra cái nguyên cơ tới. Hoắc Hiển ngừng trong tay trà lau động tác, bên môi lộ ra một mạt nghiền ngắm cười, Ly Dương hơi giật mình, hắn thật lâu không có nhìn thấy Hoắc Hiển lộ ra loại này gần như sung sướng biểu tình. Mấy năm nay dường như không có gì sự, có thể khơi mào hắn hứng thú. Ly Dương nhịn không được nhiều nhìn chằm chằm kia thi thể hai mắt, liền cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Hắn chính khó hiểu khi, hoặc hiển đem khăn ném ở trong lòng ngực hắn, nói, ngươi đi cha cha, cơ ngọc giao xuất giá khi mang của hồi môn nha hoàn, có phải hay không thiếu một cái, nhìn xem nàng gọi là gì, lại thỉnh ngộ tác tới nghiệm cái thi. Hoắc Hiển trên cao nhìn xuống mà lướt nàng. Người này hắn hôm qua ở chủ viện gặp được quá, chỉ dư quang vội vàng thoáng nhìn, bộ dáng nhớ rõ không phải thực thanh, này xuyến đục lỗ vòng tay hắn nhưng thật ra có chút ấn tượng. Tổng không thể, lại là trùng hợp đi. Ly Dương ứng là, thấy Hoắc Hiển dẫn ngựa phải đi, hắn theo sau nói, chủ tử tiến cung sao. Hồi phủ. Hắn cười một chút, bối ta phu nhân dùng đồ ăn sáng. Chương 24-23 Chương 23, chương 23. Từ khi phu nhân tân hôn ban đêm ngất xỉu lúc sau, liền đánh thân thể suy nhược địa danh đầu không thấy di nương tiếp thất, liền sớm tối thưa hầu đều miễn, trừ bỏ có một hồi các di nương kết bạn tới kính trả, chủ viện liền không có lại tiếp đãi quá người khác. Phu nhân lại chỉ làm kia hai cái của hồi môn nha hoàn gần người hầu hạ, cho nên buổi sáng vốn nên bận rộn nhất thời điểm, chủ viện nha hoàn vũ già nhóm ngược lại thập phần thanh thản, hôm nay phu nhân khởi trưởng, các nàng liền càng nhàn, chính vây quanh bếp lò sưởi ấm sửa ấm vào đông thật đúng là càng lúc càng lạnh hoắc hiển canh giờ này tới lăng là đem một phòng nha đầu hoảng sợ tuy là quản sự ma ma cũng cả kinh nói chủ quân sao canh giờ này tới hoắc hiển liếc mắt nhà chính phương hướng nói phu nhân dùng đỡ sao bích ngô có chút sợ hoắc hiển lại vẫn là không thể không mở miệng tiếp lời nói nói phu nhân còn chưa tỉnh nô tì đi thúc giục một thúc giục bích ngô dứt lời liền phải tiến nội thất lại bị hồng sương nửa đường tiệt việc vì thế hồng sương vội vàng liền vào phòng Hoắc Hiển ở nhà ăn ngồi xuống, hắn muốn ở chỗ này dùng nữa. Bọn nha hoàn một sửa vừa mới nhàn tảng, sôi nổi động tác lên. Quản sự ma ma chọn mảnh tiến vào, cầm điểm tâm cấp Hoắc Hiển lót lót bụng, bốn bề vắng lặng, nàng miệng lưỡi mới thân cận chút, nói: Như thế nào còn thật xa hồi phủ tới dùng nữa? Quái lăn lộn, trước mắt sớm qua chủ quân ngày thường dùng đồ ăn sáng canh giờ, ngươi này dạ dày lại nên làm ở mỹ. Quản sự ma ma họ lưu là Hoắc Hiển khi còn bé vú nuôi cũng là Hoắc Hiển rời đi tuyên bình hầu phủ khi ít có chịu cùng hắn đi người, cả nhà trên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám dùng loại này ngựa khí nói chuyện. Hoắc Hiển cười thanh, nào như vậy quý giá, mấy ngày nay nàng thế nào? Lưu ma ma sướng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây cái này nàng đại khái chỉ chính là phu nhân. Tuy Hoắc Hiển không nói rõ, nhưng Lưu ma ma mơ hồ cũng biết được trận này hôn sự chỉ sợ cũng không phải như vậy hồi sự nhi, nhưng nếu là tam thư lục lễ nên vào cửa lưu ma ma liền vẫn là lấy cơ gia vị kia tiểu thư đương chủ tử xem trong miệng như cũ cung kính xưng nàng phu nhân nói phu nhân là cái sống yên ổn tính tình ngày thường chỉ ở trong sân đi lại bên người hầu hạ chỉ nàng từ nhà mẹ để mang đến mấy cái nô tỷ nhưng thật ra không muốn phiền toái chúng ta hoác hiện liền trà ăn một nửa điểm tâm nghe vậy nói nàng từ cơ phủ mang đến vài người nếu là nhân thủ không đủ vẫn là làm trong phủ nhà hoàn thượng điểm tâm lưu ma, ma kinh ngạc mà liếc hắn một cái mặt trời mọc từ hướng tây sẽ quan tâm người nàng vì thế nói nguyên bản là năm cái đâu gần người hầu hạ liền hai cái một cái kêu hồng sương một cái kêu bích ngô dư lại ba cái đều lưu tại ngoài phòng hầu hạ nhưng trước đó vài ngày thả trong đó một cái văn tịch, nói là kêu nha hoàng tới rồi tuổi muốn gả người phu nhân tâm điệp nhưng thật ra thật sự hảo hoác hiển mặc không lên tiếng mà gật đầu thuận miệng hỏi cái nào lưu ma ma cũng thuận miệng đáp giống như gọi là gì quân nhi kia đầu mảnh bị xúc lên này đầu đồng loạt ngừng lời nói Cơ ngọc lạc đêm qua sau nửa đêm mới ngủ hạ, bị hồng xương đánh thức khi còn cảm thấy đau đầu, nghe nói Hoắc hiển tới nàng thật là kinh ngạc, nghĩ lại đoán hắn là vì hôm qua trong cung việc tới, để ngừa vắng nhất, nàng là phục quá dược mới đến. Nàng đến gần, chiều Hoắc hiển nửa hành lễ, theo sau ngửa đầu nói, phu quân như thế nào tới. Hoắc hiển cười cười nói, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, bồi ngươi dùng đồ ăn sáng. Cơ ngọc lạc đầu tiên là kinh ngạc một lát, theo sau không biết làm sao nói, kia ma ma, mau bị thiện đi chớ có chậm trễ phu quân đương trước. Lưu Ma Ma ứng là thực mau mệnh nha hoàng bảy thiện. Hoắc Hiển vừa mới ăn hai khẩu, đảo không phải rất đói bụng, thấy cơ Ngọc Lạc uống lên mấy khẩu cháo, mới hỏi. Đêm qua sự ra đột nhiên, chưa kịp hỏi, nhưng có bị thương. Cương Ngọc Lạc méo thìa lắc đầu, nói bị thương ngoài ra thôi, dưỡng hai ngày liền có thể hảo, không quan trọng. Nàng ngu bàn tay thượng sắc thật có mấy chỗ tiểu chảy ra, Hoắc Hiển liếc mắt, lại nói kia cũng chắc là bị kinh. Thỉnh Lang xem qua sao. Cơ ngọc lạc rảo cháo động tác chậm dần, sự ra khác thường tất cội yêu, quả nhiên ở nàng lắc đầu sau, Hoắc hiển liền nói, người thân mình suy nhược, nếu là ra cái gì đường rẽ ta như thế nào cùng phụ thân người công đạo, tay cho ta. Nói được như vậy đường hoàng, hắn bất quá là tưởng bắt mạch thôi. Cơ ngọc lạc do dự hạ, hiện vài phần thụ sủng nhược kinh ở trên mặt, như thế nào hảo phiền toái phu quân. Ở Hoắc hiển gần như nhìn gần dưới ánh mắt, cơ ngọc lạc chậm gì gì dỗi tay qua đi. Cổ tay của nàng rất nhỏ, thực bạch như là một véo liền xe đoạn hoa hiển bày ra bắt mạch tư thế cơ ngọc lạc rũ mắt nhìn hắn bắt mạch tay hoa hiển tắt rũ mắt nhìn về phía nàng tiểu cô nương hơi thấp đầu ngồi đến đoan đoan chính chính ngoan ngoan ngoan ngoãn cũng không biết có phải hay không chức vụ đang nghi hắn ý đồ từ này phó ngoan ngoan túi ra hạ nhìn ra chút khác manh mối vì thế ánh mắt càng thêm bén nhọn nhưng mà lại không chê vào đâu được vô luận là nàng thái độ bình thường thần sắc vẫn là suy yếu mạch tượng hoa hiển nhìn chằm chằm nàng trên cổ tay gân xanh bỗng nhiên nói nghe nói ngươi trong phòng có cái nha đầu tuổi tới rồi tưởng về quê thành thân ngươi đem công văn phóng cho nàng cơ ngọc lạc chỉ nhỏ đến không thể phát hiện mà ngẩn ra nửa tức công phu nàng vốn tưởng rằng hắn muốn hỏi thăm đêm qua an hòa công việc ai ngờ đề tài lại quải cái cong cơ ngọc lạc cười nói là cô nương gia tới rồi tuổi chỉ sợ tìm không được hảo hôn phu hoác hiển nói chuyện phiếm dường như gật gật đầu hỏi nàng bao lớn rồi cơ ngọc Lạc nói 10. Hoắc hiển trầm ngâm một lát cũng không tính đại tầm thường dinh thự nha hoàn nhiều là hai mươi mấy tuổi mới ra bên ngoài phóng cơ ngọc lạc vẫn là ôn ôn mà cười nàng tâm tư đã không ở ta nơi này cường lưu mấy năm cũng không có gì ý tứ Hoắc Hiển cười tán nàng đó là phu nhân tâm địa thiện lương không biết kia nha hoàn ra ở nơi nào nhưng có ngựa xe rốt cuộc là cơ phủ ra tới của hồi môn nha hoàn phu nhân sớm nói với ta ta liền phái cẩm y để vệ một đường hộ tống cũng hảo toàn các ngươi chủ tớ chi tình cơ ngọc lạc vừa muốn mở miệng nàng phu nhân hoác hiển đánh gãy nàng miệng lưỡi bình thường nói ngươi mạch tượng rối loạn cơ ngọc lạc đột nhiên ngừng đầu bốn mắt nhìn nhau gian hình như có điện quang thạch hỏa nhưng cơ hồ lại ở trong trước mắt ngừng cơ ngọc lạc vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nói phu quân nói chuyện khi tổng mang theo thẩm vấn khí độ ngọc Giao chỉ là người bình thường cũng không tránh khỏi hoàng hốt hoác hiển cười một chút lúc này mới thu tay nói trước đây nghe nói cơ gia đại tiểu thư trời sinh tính nhát gan ta xem ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng thật sự Cơ ngọc lạc vội vàng đứng dậy, túi đầu nói, phu quân nói cái gì thì là cái đấy, quái ngọc dao lắm miệng, về sau không nói đó là. Hoác hiển ngửa đầu xem nàng, hàm răng cắn môi, huyền nước mắt rụt khóc, túi đầu hướng trước mặt một sự, giống hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự dường như. Hắn vẫn là đầu một hồi chính thức đánh giá cơ gia vị này trưởng nữ, từ trước nhưng thật ra không phát giác nàng như vậy trương thanh lánh khuôn mặt nhỏ cũng có thể làm ra này phiên nhìn thấy mà thương tư thái. Một cái chạm, một cái ngồi không khí mạc danh có chút cứng đờ hồng xương ở phía sau nghe chính là một lòng đều nhảy cổ họng ngược lại là lưu ma mà không biết cho nên hảo hảo ăn một bữa cơm như thế nào ăn thành như vậy chủ quân cũng thật là không có việc gì khi dễ nhân ra tiểu cô nương làm chi hoác hiển trong mắt chỉ ngậm như suy tư gì cười nửa ngày qua đi đứng dậy đem nàng ấn ngồi ở ghế sách thanh nói khẩn trương cái gì ta cùng ngươi nói dẫn đầu, trong cung án tử còn đợi điều tra ta đi trước hắn vô vô cơ ngọc lật vai thập phần chi kỷ nói phu nhân hảo hảo dùng nữa dứt lời hắn quả nhiên liền đi rồi lưu ma ma cũng theo đi ra ngoài nhà chính chỉ còn cơ ngọc lạc cùng hồng sương hồng sương nhìn bọn họ đi xa tiến lên nói tiểu thư hắn đây là có ý tứ gì hắn có phải hay không phát hiện cơ ngọc lạc mặt vô biểu tình mà giơ tay lao đi trên mặt nước mắt xả khoe môi nói tìm không thấy chứng cứ thử mà thôi nếu chân thật tin hắn liền sẽ không tới đi như vậy một chuyến hồng sương nói Nhưng hắn đã là nổi lên lòng nghi ngờ, sau này hành sự không nói khó, còn nguy hiểm, này trong phủ khắp nơi đều là ám vệ đến lúc đó thật muốn đi cũng chưa chắc đi được hiểu rõ. Tiểu thư, biện pháp ngàn ngàn vạn, hà tất muốn liều mạng hoác hiển này một cái, người này thật sự quá nhạy bén. Cơ Ngọc Lạc chỉ chỉ chính mình này khuôn mặt, nói, đỉnh này trương cơ gia trưởng nữ mặt, ở kinh thành vốn là nơi trốn chịu trở, biện pháp ngàn ngàn vạn, cũng đều bị gương mặt này phá hỏng. Cơ Ngọc Lạc nói, có chút phiền. Hồng Sương Á khẩu không trả lời được, tâm sự nặng nề mà như mày. Bên kia, Hoác Hiển từ nhà chính ra tới, Nam Nguyệt liền theo sát sau đó, nói, chủ tử, như thế nào? Hoác Hiển chậm rãi gật đầu, nói, bình thường. Mạch tượng suy yếu, trung khí không đủ, như là nhiều năm thể hư bệnh trạng, đối đáp trôi chảy, không hoảng không loạn, có thể nói hoàn mỹ. Nam Nguyệt vừa mới ở ngoài cửa nghe xong một lỗ thai, chủ tử rõ ràng nói phu nhân mạch tượng loạn. Nga, Nam Nguyệt phản ứng lại đây, chá nàng đâu? Vì thế Nam Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, kia không phải vừa lúc, phu nhân không thành vấn đề liền có thể yên tâm. Hoác hiển suy thanh, khoanh tay đứng yên, ngược lại nhìn về phía Nam Nguyệt, quá bình thường mới không bình thường. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta theo đuổi không bỏ hỏi ngươi vài câu ngươi đều còn nói lắp, nàng lại có thể đối đáp trôi chảy, nếu không phải nàng vấn đề, kia đó là vấn đề của ngươi. Nam Nguyệt, hắn nhưng hào an. Nam Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, kia chủ tử là hoài nghi cái gì? Thuộc hạ vừa mới chắc quá. Cái kêu kêu quyên nhi tỷ nữ nguyên lai like là cơ phủ nhị tiểu thư bên người nha hoàn, phu nhân nếu là thật hại nàng, khó bảo toàn không phải trước đây có xích mích, dù vậy, cũng chỉ có thể chứng minh phu nhân từ trước là giả heo ăn thịt hổ, mấy năm nay trang đến quá thật, nhưng này hậu trạch. Đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, nếu là hoài nghi trong cung án mạng cùng phu nhân có quan hệ, cũng có khả năng, nhưng là nam nguyệt nhân lại mày, khó hiểu nói, chủ tử không phải hoài nghi trong cung thích khách cùng trong phủ thích khách vì cùng người sao, nhưng chủ tử. Trong phủ bị ám sát ngày ấy phu nhân vừa vặn từ chùa thừa nguyện phản kinh, thích khách đào tẩu khi, phu nhân xe ngựa vừa mới đến cửa thành, ngày đó cửa thành thủ vệ đều có thể làm chứng, như thế tới nói, thời gian này cũng không khớp. Hoặc là ở trong cung phạm án cùng trong phủ thích khách không phải cùng người, hoặc là những việc này, liền cùng phu nhân không quan hệ mới là huống chi phu nhân mạch tượng như vậy suy yếu, như thế nào có thể làm được cùng ngài giao phong. Nam Nguyệt gãi gãi đầu, rất là khó hiểu. phát hiển rũ đầu. Uổng đen hạ dẫm lên thạch kính thượng một viên lơi lỏng đá vũ hoa, đem đá đá đến một bên hồ nước, hắn nhìn chằm chằm kia tạo nên sóng gợn, nói, ai nói mắt thấy liền nhất định vì thật, là thật là giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chương 25 chương 24. Chương 24. rét đậm tháng chạp, gió bác hữu quạng, đại tuyết rơi xuống đất thành băng, khắp nơi trời giá rét. Cơ Ngọc Lạc ôm lò sưởi tay ngồi ở non cát, tiểu áo thượng một vòng tròn bao cổ áo tàng ở nàng nửa khuôn mặt, làm nàng cả người thoạt nhìn lông xù xù khó được hiện ra vài phần bình dị gần gũi. Nàng ánh mắt tự do mà nhìn phía ngoài cửa sổ chi đầu tuyết, khoảng cách lần trước hoác hiển mỹ kỳ danh rằng bồi nàng dùng đồ ăn sáng ngày ấy đã qua đi non nửa tháng, người nọ liền hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Cơ ngọc lạc buồn ngày ngày cảnh giác hắn nào ngày sát trở về lại tăng thêm thử, ai ngờ hắn nhoáng lên người liền không có, nàng một viên nhắc tới chỗ cao tầm đột nhiên rơi xuống đất, đảo còn có chút thất vọng. Nghe nói là trong cung không tìm được thích khách thuận an đế cái kia người nhát gan phi cảm thấy hành thích đối tượng là hắn sợ tới mức đêm không thể ngủ nhất định phải hoắc hiển hộ giá tả hữu hai người cơ hồ là cùng ăn cùng ở mà cơ ngọc lạc mấy ngày nay lại hoàn toàn không xuống dưới cân nhắc tìm kiếm tiến cung cơ hội lại không cần ứng phó hoắc hiển mấy ngày trước đây bất thời giờ đi dạo kinh đô phố xá còn nhân tiện xử lý ám cọc công việc vặt nhưng này hai ngày nhiệt độ không khí sậu hàn đại tuyết không ngừng nàng quá chán ghét tuyết thiên liền hạp cửa sổ đơn giản đoa cư không ra Bụt làm bích ngô ngao chén đường đỏ trà gừng tính toán nghỉ ngơi một lát phu nhân mạo mỹ váy tím nữ tử ngồi ở nàng bên cạnh người hai tay đều đắp cơ ngọc lạc cánh tay ngạnh sinh sinh đem nàng suy nghĩ lôi kéo trở về nàng anh anh mà khóc khóc đến đầu người đau nói phu nhân phải vì vãn nương làm chủ a Cơ ngọc lạc đỡ chán nhìn về phía bên cạnh một chương cầm cầm là hảo cầm hoặc là nói là đỉnh đỉnh tốt cầm đáng tiếc trước mắt cắt thành hai nửa mà lại một bên là đồng dạng lấy nước mắt rửa mặt nữ tử Nàng trong lòng ngực ôm kiện cực hạn hoa lệ vũ váy, đáng tiếc bị cắt đến toái không thành dạng. Hai người ở cơ ngọc lạc một tả một hữu mà khóc, trong phòng một chúng thiếp thất đều nhìn. Nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều, mặc dù Hoắc hiển không ở trong phủ, những người này cũng có thể ba ngày hai đầu lăn lộn ra một tuần kịch tới, đại để là nhàn đến hoảng. Bất quá không thể không nói, Hoắc hiển người này thật sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Hắn trong phủ này đó thiếp thất hai cũng có sở trường riêng, trong đó cái này kêu vãn nương thiện vũ. Nhưng hắn cố tình làm cho vãn nương mặt khen một cái khác thiếp thất ngụy tam nương dáng múa là thế gian ít có, còn trước mặt mọi người tặng ngụy tam nương một cái vụ váy, ngụy tam nương thiện cầm, hắn lại tặng vãn nương một phen hảo cầm, thẳng khen nàng tiếng đàn là trong phủ tốt nhất. Rõ ràng là hai người đều thưởng lại cũng ở hai người trong lòng đều chôn xuống đối lẫn nhau khúc mắc ngày thường ở chung là lúc tùy tiện một cọc việc nhỏ đều khả năng trở thành đạo hòa tác, một chút liền tạc. Mà như vậy sự ồn dứt vì thế chẳng sợ hoác hiển lâu chưa hồi phủ không tiến hậu viện hắn hậu viện cũng có thể ngày ngày bảo trì ở một loại hừng hực khí thế sôi trào thái độ cơ ngọc lạc thậm chí đều hoài nghi hắn làm như vậy có phải hay không cố ý nhưng như thế hành sự trừ bỏ làm trong phủ một đoàn loạn còn có cái gì chỗ tốt nghe hai người phảng phất kẻ sướng người họa tiếng khóc cơ ngọc lạc không kiên nhẫn mà bỏ qua một bên mắt lại thu hồi tầm mắt khi đã là nhất phai ấm áp nàng đem hai người nâng dậy tới từng người chấn an một phen sau dò hỏi lưu ma ma nói Trong phủ nhưng còn có khắc cầm cùng vũ váy. Chủ quân ban thưởng lên quá ăn xài phung phí, tẫn đều là chút hiếm lạ đồ vật, này đây lưu ma ma khó xử mà đồng ý, lao nô tìm xem. Vã nương cùng ngụy tam nương cũng biết việc này không sai biệt lắm phải, sôi nổi trắng đối phương liếc mắt một cái, lại đều chiều cơ ngọc lạc phúc lễ, đa tạ phu nhân làm chủ. Cơ ngọc lạc cho rằng việc này liền phải kết thúc khi, lại phung một tiếng âm âm dương quái khí nói, vã nương cùng tam nương sau này vẫn là chớ có vì điểm này việc nhỏ quấy dày phu nhân các ngươi chính là đắc chủ quân thưởng thức quá ít nhìn chúng ta thịnh tỉ tỉ chủ quân đối nàng mới là cũng không bùn xin khen cái gì thứ tốt đều hướng nàng trong phòng đưa nếu là nàng mới sẽ không bởi vì một trường cầm một cái váy đồng nghiệp tranh trước thả nàng cũng có khai kho chìa khóa các ngươi này thường muốn cái cái gì không đều cầu đến nàng trước mặt đâu nhắm tới phiền phu nhân phu nhân thân thể lại nhược cẩn thận kêu các ngươi liên lụy giọng nói rơi xuống đất nội thất lâm vào dài dòng trầm mặc cơ ngọc lạc xem qua đi người nói chuyện kêu diệp lâm lang đồng dạng cùng thịnh lan tâm giống nhau xuất tử trong cung nhạc phường trong cung gia tới nhân nhi tự mang một cổ khí chất cùng ngạo kính nhi chỉ là thịnh lan tâm ngạo là một loại thanh ngạo dấu ở trong xương cốt diệp lâm lang ngạo so sánh với dưới có chút bất nhập lưu chỉ là người này nhưng quá có thể nói một phen lời nói nhìn như phùng thịnh lan tâm lại một chút đắc tội ba người cực dễ làm người đem đầu mâu thay đổi hướng thịnh lan tâm quả nhiên vạn nương cùng ngụy tam nương sắc mặt phức tạp mà triều thịnh lan tâm lướt đi mà cơ ngọc lạc ánh mắt cũng nhàn nhạt nhiên mà dừng ở trên người nàng một cái di nương có trong phủ khai kho chìa khóa mà làm chính thất phu nhân cơ ngọc lạc còn không có bắt được loại đồ vật này quả thật hóa hiển không lấy nàng đương phu nhân quả quyết sẽ không cấp nếu cơ ngọc lạc thật là cái tính toán chi ly hậu trạch phu nhân nói vậy lúc này đã đối thịnh lan tâm đấu kỵ đến ngứa răng thịnh lan tâm đón này rất nhiều tầm mắt mây nhỏ đến không thể phát hiện mà túc hạ, dư quan quét mắt diệp lâm lang nàng hai có tam tuổi tác tại đây nội viện tuổi trẻ cô nương thật sự không tính tiểu tính tình tương so trầm ổn nhưng vị này cơ gia trưởng nữ bất quá mười bảy nhất dễ dàng chịu người châm ngòi tuổi tác thịnh lan tâm biết hoắc cơ hai nhà việc hôn nhân này trong đó ngọn nguồn đối cơ ngọc giao là còn có đồng tình tâm đảo cũng không muốn cho nàng ngột ngạt chính dùng từ muốn mở miệng nói chuyện khi chủ tọa người trên bỗng nhiên một trận khó khan. hồng Sương hiểu ý vội dâng lên trà cơ ngọc lạc đỡ ngực sắc mặt tức khắc lại không hảo chỉ thở dài nói Diệp Di Nương lời này cũng có lý, thân thể của ta thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Thịnh Di Nương lớn tuổi với ta, ở trong phủ thời gian cũng so với ta trường, ta quyết định, sau này Tây Việt việc, liền toàn quyền giao từ Thịnh Di Nương làm chủ, nếu có cái gì khó giải quyết việc, còn Thịnh Lưu Ma Ma nhiều giúp đỡ một vài. Mấy người sắc mặt hay thay đổi, tuy là Lưu Ma Ma cũng chậm nửa ngày mới đồng ý. Có mắt người đều minh bạch, chủ quân đối Thịnh Di Nương tình nghĩa không cạn, ngày thường liền rất là coi chừng với nàng cho nên Tây Viện mọi người vốn là lấy Thịnh di nương vi tôn, chỉ là không minh dứt lời, nhưng Diệp Lâm Lang vừa mới phiên lời nói, lại là gián tiếp dẫn tới phu nhân đem Tây Viện chủ sự quyền danh chính nôn thuận giao cho Thịnh di nương trong tay. Này kết quả thật khiến cho người ta cứng lưới. Mọi người từ chủ viện nối đuôi nhau mà ra, Thịnh Lan tâm luôn là lạc người nửa trình, nhìn ra được nàng không yêu cùng nhân vi ngũ. Diệp Lâm Lang đi ở bên người nàng, nói, chúng ta này phu nhân tính tình nhưng thật ra thật tốt chắc không được bên ngoài đồn đãi đều nói chủ quân đãi nàng tình thâm nghĩa trọng. Thịnh lan tâm hiển nhiên không nghĩ lý nàng, có lệ nói, nhưng không sao. Nay tả một quyền hữu một quyền đều đánh vào đông thượng, diệp lâm lang trong lòng một hơi không để đi lên, đứng ở tại chỗ rầm rầm chân. Nhà chính, cơ ngọc lạc đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, hồng xương liền khép lại môn rũ, thở dài, nguyên lai này quan to hiển quý hậu trạch xử lý lên cũng không dễ dàng, này đó tiểu đánh tiểu nháo, so chúng ta trong lâu còn vụ lời này cơ ngọc lạc nhưng thật ra thâm chấp nhận thôi tuyết lâu to như vậy một bang phái tổ chức có người địa phương liền có phân tranh có tranh có đoạt đều hết sức bình thường minh thương cũng thế tên bắn lén cũng hảo nhưng rốt cuộc sẽ không có người thua còn chạy đến người trước anh anh gạt lệ cầu an ủi hồng xương lại nói trách không được bên ngoài đều truyền hoác ra nội viện trướng khí mù mịt ra trạch không yên cơ ngọc lạc nghe vậy đôi lông mày nhẹ chọn hơi ngưỡng phía dưới ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hồng xương không rõ nguyên do nói Tiểu thư chỉ chính là cái gì? Cơ Ngọc Lạc nói, Lưu Ma, Ma là trong phủ quản sự Mama, Ma, Ma làm người xử sự cực kỳ khắc nghiệt, đó là ở chủ tử trong viện đều nói một không hai, đem chủ viện xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng vì sao mặc kệ Tây viện mặc kệ đâu? Hồng Sương suy nghĩ nói, các di nương rốt cuộc tính nửa cái chủ tử, Lưu Ma, Ma một cái người hầu, không hảo nhúng tay đi. Cơ Ngọc Lạc cả người lệnh qua giường nệm thượng, nói, Lưu Ma, Ma chính là hoác hiển nũ mẫu, ngươi không cảm thấy nàng như là cố ý sao? Cơ Ngọc Lạc lâm vào trầm tư, Hồng Sương không nghĩ ra, cũng thức thời mà không đi quấy rầy nàng. Than lửa đốt đến chính vượng, trong phòng lấm áp, riêng là như vậy chầm ngợi, cũng làm người bất giác mệt buồn. Mắt thấy sắc trời dần tối, tiền viện làm việc Bích Ngô đống nhiên gõ cửa mà vào. Nàng bước nhanh đi tới, đệ thượng một khối cung bài, nói: "Tiểu thư, Cẩm Y Lye vệ tới người, nói là cô ra còn muốn ở trong cung tiểu trụ mấy ngày, thỉnh tiểu thư thu thập chút hắn quần áo, hướng trong cung đưa một chuyến." Cơ Ngọc Lạc hơi giật mình, đồng ý nói: ta đây liền đi. Hoác hiển quần áo cuối cùng là Lưu ma ma dọn dẹp, nghe nói nàng muốn vào cung đưa đồ vật, Lưu ma ma lại sai người bị điểm tâm, làm nàng cùng nhau mang đi. Cơ Ngọc Lạc chuẩn bị thỏa đáng, liền hướng trong cung đi. Đây là lần thứ ba tiếng cung, Cơ Ngọc Lạc đã là quen cửa quen lẻo, cũng không có thưởng thức hoàng cung tráng lệ huy hoàng hứng thú. Tiểu thái dám để đèn vì nàng dẫn đường, nói: "Qua Cửu Trọng môn, cầm y y vệ cùng cấm quân giá trị phòng liền ở Trọng Hoa cung bên cạnh tiểu viện tử." Hoắc phu nhân cùng Lao Nô Đi liền hảo. Hoắc đại nhân cũng thật có phúc khí nột, ngự tiền phong cảnh bạn giá, trong nhà còn có cái biết lãnh biết nhiệt nhân nhi, thật là lệnh người hâm mộ. Cơ Ngọc Lạc rũ mắt cười, "Đi trọng hoa điện nhất định phải đi qua cửu trọng môn, mà qua cửu trọng môn tất yếu con đường triệu dung giá trị phòng, Hồng xương trước có chút kiềm chế không được, đệ thấp tiếng nói nói, tiểu thư, bỏ lỡ lúc này, lần tới không biết lại phải đợi đã bao lâu, thuộc hạ thế ngài đem này tiểu thái dám dẫn dắt rời đi." Cơ Ngọc Lạc bất động thanh sắc gấn xuống tay nàng, nói, thử mà thôi, này phụ cận định trôn rất nhiều ám vệ, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, người ta sợ là đều đi bất quá này cũng nói. Hồng xương trong lòng dùng mình, quả thực không dám động. Một đường xuyên qua thật mạnh cung cấm, tới rồi trọng hoa điện bên tòa nhà. Nam Nguyệt gia tới tiếp người, nói, phu nhân đã tới, chủ tử mới cùng người đổi thủ, đang ở bên trong đâu. Đi vào bên trong, phát hiện quả thực mới hạ trước, đang ở dùng bữa tối. Hắn nhìn đến cơ Ngọc Lạc trong mắt rơi xuống linh tinh ý cười nói vất vả bình thản như vậy phảng phất trước đây chuyện đó chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau Chẳng sao ai sẽ không cơ ngọc lạc cũng ôn thanh nói hẳn là phu quân mới là vất vả hoác hiển ý bảo nam nguyệt nam nguyệt lúc này phủng cái khay ra tới trên khay đặt một con tiến cống bình lưu ly hoác hiển nói buổi trưa cùng hoàng thượng chơi cờ thang tới nơi này người nhiều mắt tạp, ngự tứ chi vật ném không được phu nhân lấy về phủ đi nam nguyệt đem đồ vật đưa cho hồng sương Nhân là ngự tứ chi vật, hồng xương phủng phải cẩn thận. Hoác hiển làm như không có muốn cơ ngọc lạc ở lâu ý tứ, đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, nói, hồi phủ sau giao cho lưu ma ma thu liền hảo. Cơ ngọc lạc xem hắn tương đương tự nhiên thần sắc, phảng phất thật chỉ là làm nàng đưa một chuyến quần áo, lại thuận tiện đem này ngự tứ chi vật mang về trong phủ, nhưng người này tâm nhãn tất nhiên cất dấu hư, nào có đơn giản như vậy sự. Cơ ngọc lạc cân thanh, trước sau cẩn thận mà nhìn phía bốn phía sắc trời đã xuống dưới quanh mình bóng cây lắc lư mỗi cái đong đưa chạc cây ở cơ ngọc lạc xem ra đều như là tùy thời muốn tiến công bóng người nhưng mãi cho đến nàng sắp sửa đi ra cửa cung cũng hoàn toàn không có việc gì phát sinh hoác hiện ngừng ở cách đó không xa không lại tiếp tục đưa nàng cơ ngọc lạc chính nhăn lại mày sườn trên đường bỗng dưng xuất hiện cái bước đi vội vàng cung nữ nên diện liền đụng phải tay phủng bình lưu ly li hồng sương hồng sương tay một khoai trên khay bình lưu ly li liền rất xuống dưới lưu ly li chế phẩm như vậy một quăng ngã nhất định muốn toái hồng sương theo bản năng liền phải dỗi tay đi tiếp nhưng từ bên dỗi khai càng mau một cái tay khác cơ hồ chỉ ở đảo mắt khoảnh khắc cơ ngọc lạc tốc độ cực nhanh ổn định vững chắc mà tiếp được bình lưu ly tiểu cung nữ hoảng sợ hồng mắt liên tục xin lỗi hồng sương xua tay làm nàng đi rồi thổn thức nói còn hảo không thoái ngự tứ chi vận nếu là ở trong cung tổn hại cũng không biết vị kia Hoắc đại nhân có thể hay không mượn đề tài tới so đo cơ ngọc lạc lại vẫn duy trì tiếp được bình lưu ly tư thế bất động nửa ngày mới cứng đờ mà ngồi dậy vẹ môi banh thẳng nói sai rồi cơ ngọc lạc sắc mặt cũng không đẹp hồng xương khó hiểu nói tiểu thư nói cái gì cơ ngọc lạc nắm chặt bình lưu ly hẹp hỏi bình khẩu thoáng nhìn phía sau tuyết địa thượng bị kéo lớn lên lưỡng đạo bóng dáng cảm giác lưng như kim chích nàng nhắm mắt sai rồi nàng không nên dỗi tay đi tiếp này đổ vật nàng đứng yên bất động thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng dạng bất động bóng dáng hồng xương thấy thế liền phải về đầu xem cơ ngọc lạc trầm giọng nói đừng quay đầu lại qua hồi lâu Thấy hoác hiển sắc thật không có mặt khác động tác, cơ ngọc lạc mới căng ra đầu đi phía trước đi, đi vào trong xe ngựa khi, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Xe ngựa đạp đạp mà đi, hoác hiển ở phía sau xa xa nhìn, túi đầu khi lại là cười chỉ nghe nam nguyệt ngốc giật mình cảm khái nói, phu nhân, thật nhanh thân thủ. Chương 26 chương 25 Chương 25 nay đêm, cơ ngọc lạc chân trước mới vừa đi, sau lưng hoàng cung cấm quân cùng cẩm y hề vệ liền bỏ chạy hơn phân nửa, nguyên do vô hán cẩm y li vệ bắt được hành thích người người này đúng là nội quan giam trưởng ấn thái giám trung phủ trung phủ bị trảo khi còn ở trong ngộng lúc này chính một thân nha bạch cáo ngủ phi đầu tán phát mà chửi bậy phiên thiên các ngươi đây là muốn phiên thiên đây là hoàng cung đây là cấm trung các ngươi dám ở trong cung tùy ý bắt người ta mãi hoàng thượng thân phong nội quan giam chính tứ phẩm trưởng ấn các ngươi dám can đảm như thế hành sự quả thực làm cản ta muốn gặp hoàng thượng ta muốn tham cẩm y li vệ Lý dương phụng mệnh bắt người Bội đao đi theo đội ngũ cuối cùng. Hắn tối nay bổn cùng chủ tử đổi thủ trọng hoa điện, vừa mới thượng chức không bao lâu, liền nghe nói thích khách bắt lấy. Nhưng này hành thích gán Ly Dương cũng là toàn bộ hành trình theo vào, không phát hiện việc này cùng Trung Phủ có quan hệ gì. Còn nữa nói vị này trung công công ra thịt non mịn, không giống như là thích khách. Ly Dương hỏi một bên Nam Nguyệt, thật là Trung Phủ, chính là tra được cái gì chứng cứ? Nam Nguyệt nói, chủ tử nói là, đó chính là. Ly Dương tức khắc liền minh bạch đó chính là không chứng cứ cũng muốn biểu đặt chứng cứ ý tứ. Cũng đúng, sai sự dừng ở cầm y hề vệ trên đầu, nhiều như vậy ngày cũng chưa tra ra từ đầu đến cuối, nhưng luôn có người phải vì này có cán tử phụ trách, nếu không lấy cái gì cùng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Nhưng to như vậy Hoàng cung, hoặc hiển thiên tuyển trung phủ đương cái này kẻ xui xẻo, cũng là có nguyên nhân. Hiện giờ trong cung 12 giam chung lấy tư lễ dám cầm đầu, tuy các giam đều thiết có tứ phẩm trưởng ấn, nhưng trưởng ấn cùng trưởng ấn cũng khác nhau rất lớn như nội quan giam trung phủ liền so không được tư lễ dám triệu dung nhưng bị áp lâu rồi luôn có người nếu không phục đều là không căn ngoạn ý nhi ai so với ai khác cao quý đâu húng chi kim thượng không yêu thân cận triệu dung nay trung phủ lại phá lệ nói ngọn được vài phần yêu ái liền tìm không ra bắc liền hoác hiển tiểu lợi nói cũng dám bắt được hoàng thượng trước mặt bố trí nam nguyệt bắt trước nhà mình chủ tử nói chuyện hắn khinh phiêu phiêu sốc một chút mi mắt không chút để ý miệng lưỡi mang theo vài phần trào phúng nói nga vậy trung phủ đi Hắn quá xảo, quái thảo người ghét. Nam Nguyệt đem Hoắc Hiển ngữ khí học tám phần giống, dứt lời liền Ly Dương cũng cười rộ lên. Phía trước Cẩm Ý Liễu vệ đem Trung phủ truyền áp tiến thiên lao, Ly Dương muốn hướng đi Hoắc Hiển hội báo tình huống. Hoắc Hiển ở trọng hoa điện, đem Trung phủ hành thích chứng cứ thêm mắm thêm mối cấp thuận an đế miêu tả một lần, Ngay trong điện đế vương giận mà tập ly, Ly Dương liền biết chủ tử muốn ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, Hoắc Hiển vén mảnh ra tới. Ly Dương một đường đi theo vào giá trị phòng, xem hắn thay thường phục. Hỏi, Hoàng thượng trước mặt không cần thủ sao? Hoắc hiển hệ đai lưng, tốc độ cực nhanh, như là vội vàng đi. Hắn gật đầu, nói, đều chết đi, gần đây vất vả, ngươi mang các huynh đệ đi đầy sao các găn chút tốt, nhớ ta chướng thượng. Hắn dứt lời vỗ vỗ ly dương vai, làm bộ phải đi, ly dương vội theo hai bước, đem trong tay một sấp hồ sơ chịu hai trang giấy ra tới, chủ tử, đây là ngài làm cha về phu nhân chuyện này. Hoắc hiển vội vàng bước chân một đốn, quay đầu lại liếc mắt. Hai trang giấy, thật sự khó coi. Ly Dương sờ sờ chót núi, nói, tất cả tại nơi này, phu nhân qua đi sinh hoạt đơn giản, lại hiếm khi ra cửa đi lại, sở thức người cũng bất quá ít ỏi, kinh thuộc hạ cha, sắc thật không, có gì không thích hợp. Hoác Hiển duỗi tay tiếp nhận, đem đao gắt xuống, thuận thế ngồi ở góc bàn thượng. Ly Dương nói, ba năm trước đây nàng vẫn luôn ở tại cơ phủ, cơ phu nhân không thích nàng, cơ hồ không mang nàng ra cửa đi lại quá, sau lại lại đã xảy ra chút khập hiễng, phu nhân liền dọn đi chùa thường nguyện, ngày ngày đều chỉ là tụng kinh nghiệm Phật. Cùng mang tóc tu hành vô dị, trong chùa tăng nhân đều nói cơ gia trưởng nữ là cái an tĩnh tính tình, đại nhân hiền lành nhưng không thích nói chuyện, ngày thường cùng nàng ở chung nhiều nhất đó là tinh trần sư thái. tinh trần sư thái nhưng thật ra cùng nàng hợp ý, dù chưa làm nàng cạo phát bái sư, lại lấy nàng đương đồ đệ giáo, cho nên những cái đó tăng nhân nói nàng ngày thường nhiều là một mình ở thư trong lâu lật xem bí hiền thư, cũng không làm khác. Hai trang giấy, hoặc hiển liếc mắt một cái liền vọng rốt cuộc. Hắn cơ hồ có thể từ này ít ỏi mấy hành tự phát họa ra một cái dịu dàng điểm tĩnh, an phận thủ lễ khuê trung nữ tử hình tượng, này cùng lúc trước nam nguyệt sở cha cơ hồ vô dị. Nhưng một cái tầm thường nữ tử, như thế nào có công phu trong người? Ai dạy nàng, nàng lại đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng, này đó hồ sơ toàn bộ không có đề cập. Cẩm ý gì vệ điều tra năng lực hắn là tin được, rơi rất này đó, hoặc là là người có tâm cố tình giấu đi, hoặc là là hắn nghĩ sai rồi. Ly Dương Trần chờ nói, chủ tử. Nếu tính trần sư thái cùng phu nhân quen biết, ngài nếu có khác hoài nghi, nếu không. Hướng sư thái giỏ hỏi một vài. hoắc hiển nhẹ đốn, trầm mặc một lát, nói, sư thái không hỏi tục sự đã lâu, không cần quay rầy Ly dương túi đầu hẳn là, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. hoắc hiển rũ mắt, nhìn trầm trầm kia trên giấy nhảy lên mặt tự, ánh mắt thoáng chốc trở nên có chút sắc nhọn, dây lát sau đứng dậy đi rồi. Nam Nguyệt tiến vào vội vàng mang lên hắn đao, cũng đi theo chạy. trạch chủ viện Bích Ngô gần đây nhật tử quá thật sự thích ý, nàng nguyên đối tiểu thư gả vào hoác ra lo sợ bất an, nhưng tiến vào lúc sau mới càng thêm cảm thấy hảo, kia đáng sợ hoác đại nhân chưa bao giờ tại đây ngủ lại, không cần sợ hãi, cuộc sống này so với phía trước canh xuống quả thủy chịu đông lạnh chịu đói còn phải để phòng phu nhân động kinh đánh chửi, quả thực là thần tiên. Thả hầu hạ ở chủ viện nha hoàn vũ giả thái độ dễ thân khả kính, phong bếp mấy cái chủ sự ma ma cũng thật là hòa ái, nhân xuất giá trước một trận tiểu thư ăn điểm tâm ăn đến cần. Bích Ngô liền cũng cùng ma ma học làm đường Xương Phương bánh ra lò Hồng Xương từ nhỏ kính vội vàng xuyên qua bị Bích Ngô gọi lại ai Hồng Xương tỷ tỷ vừa vặn người đem này điểm tâm bưng cho tiểu thư ta đi phòng bếp nhìn xem tuổi lửa tắt không tắt, nhưng chớ có chứ Hồng Xương vội đồng ý dẫn theo hộp đồ ăn bước nhanh mà đi Nàng đẩy cửa vào nội thất Cương Ngọc lạc đã rỡ xuống thoa hoàn tóc dài xóa trên vai mà ngồi ở gương lực trước nhìn chầm chằ trong gương người không biết suy nghĩ cái gì Hồng Sương đi lên trước, nói, tiểu thư, nghe nói trong cung tóm được thích khách, cấm quân cùng cẩm y hề vệ đều đã triệt. Cơ Ngọc Lạc kinh ngạc, tóm được thích khách. Người nào? Hồng Sương nói, hình như là cái nội thị. Cơ Ngọc Lạc từ trong cung ra tới liền suy nghĩ việc này, hoặc hiển định là phát hiện dấu vết để lại, mới có ý thử, nếu đã nhận thấy được không đúng, tối nay ở trong cung hắn đại nhưng trực tiếp đem nàng bắt lấy. Cẩm ý hề vệ sao? Nhất am hiểu cha tân bức cung. Nàng lại họ cơ. Thật muốn tra ra cái tốt xấu tới, cơ sùng vọng chớ nói đỉnh đầu mũ cánh chuồn, chính là kia viên đầu cũng đến vứt bỏ, mà hoác hiển tuy cưới nàng, nhưng bằng hắn bản lĩnh, đem chính mình trích thanh là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hắn không chỉ có thả hắn đi, còn trống rỗng địa đặt một người vì nàng gánh tội thay, đây là vì cái gì? Cơ ngọc lạc nâng mục nhìn về phía gương đồng, tuyết làm ánh mắt hơi cho một chút, như là đang hỏi trong gương người, hắn đánh cái gì vai chủ ý. Chính lúc này, cửa phòng bị người cấp dầm dầm đẩy ra. Bích Ngô bước chân đều rối loạn, nàng chạy chậm tiến lên, nói, tiểu thư, Cô gia, cô gia hồi phủ, nói là tối nay muốn túc ở chủ viện, Mama đã đi chuẩn bị đệm chăn. Giọng nói khâm lạc, Lưu ma cũng đã ôm đệm chăn vào được, nàng phía sau đi theo chậm gì gì đi tới hoác hiển, nội thất đông nhiên náo nhiệt lên. Cơ ngọc lạc theo sát đứng dậy, cảnh giác mà liếc mắt Lưu ma trải giường chiếu động tác. Hồng Sương cùng Bích Ngô đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Hồng Sương là kinh hoách. Nàng ở suy nghĩ như thế nào thế tiểu thư tránh đi tối nay này cọc chuyện phiền thoái, bích ngô còn lại là kinh hỉ, nàng vẫn luôn lo lắng tiểu thư chưa cùng cô ra viên phòng, tương lai phu thê chi gian lưu có cái hở, viên phòng, kia mới là thật phu thê, mới là tòa nhà này đường đường chính chính chủ tử nha. Vì thế bích ngô cùng hồng Sương tâm tư khác nhau mà lui đi ra ngoài. Lưu ma ma phô hảo đẹp giường, cung cung cung kính kính lui ra. Xong cửa khai nửa phiến, gió lạnh thổi nến đỏ, trên tường đuốc ảnh lay động đông đưa. Giống cái dương nhanh múa vớt U Linh. Bốn mắt nhìn nhau, là một trận dài dòng trầm mặc, như là một hồi không tiếng động giằng co, ai trước bại hạ trận tới ai liền thua. Cơ Ngọc Lạc thần kinh căng chặt, đã làm tốt ứng đối hắn chất vấn, thậm chí nên đón hảo hắn ra tay chuẩn bị, đã có thể tại đây cứng đờ nháy mắt, đối diện nam nhân bỗng nhiên cười. Hắn xoa sau cổ xoay chuyển cổ, đi tới giang hai tay, nói, trong cung thật là không có trong nhà thoải mái, làm người bị thủy, ta muốn tắm gội. Cơ Ngọc Lạc hơi giật mình, nhìn hắn tư thế này nhất thời có chút hồi bất quá thần hoắc hiển đề đề ánh mắt thúc giục nói thất thần làm chi cởi áo sẽ không cơ ngọc lạc do dự một cái trước mắt cẩn thận mà đi qua đi ánh mắt từ hoắc hiển kia trương minh minh ám ám trên mặt rừng ở hắn bên hông bàn mang lên này không phải hắn ngày thường dùng luôn mang nhưng cũng dùng chỉ vàng để ép hoa văn ở giữa nạm viên thế nước thực tốt châu ngọc Nàng nhìn chằm chằm này bàn mang trong mắt không tự giác lộ ra ốc sắc hoắc hiển trong mắt ý cười càng sâu Ở cơ ngọc lạc muốn nâng chỉ nháy mắt, trước một bước nắm tay nàng, túi đầu xem nàng, nói, phu nhân sẽ không à, không sao, ta dạy cho người à. Cơ ngọc lạc nước mắt, buồn khổ nói, phu quân này bàn mang thật là có chút năng giải, ta đi kêu nhà hòa tới. Nàng hai bên khỏe môi lại con ra một mặt ôn ôn nhật nhạt độ cung, hóa hiển nhìn trầm chầm, chầm liếc mắt một cái, cũng câu môi nói, về sau nhật tử còn trường đâu, tổng không thể hồi hồi kêu người tới, việc này đơn giản, chỉ cần phu nhân chịu học. Hoắc hiển lôi kéo tay nàng sờ đến chính mình bên hông, tay cầm tay giáo đồng thời, sờ sờ nàng lòng bàn tay cùng lòng bàn tay địa phương. Không có người tập võ dễ sinh cái kén, mềm mại chân nhắn, cùng giống nhau nữ tử vô dị. Hoắc hiển đôi mắt hơi lạc, nhưng này cũng chưa chắc là có thể thuyết minh cái gì, nàng có lẽ chỉ là không cần đao kiếm như vậy trọng hình binh khí thôi. Hoắc hiển tầm mắt hạ gì, dừng ở nữ tử cặp kia ngân bạch dày theo thượng. Luyện tập khinh công người, hàng năm yêu cầu mũi chân phát lực, ngón chân đặc biệt là mặt trong ngón tay cái là nhất định sẽ xinh kén bàn mang rơi xuống đất quần áo cũng bung lọc ra lộ ra bên trong màu trắng áo đơn lúc này nha hoàn cũng phóng hảo thủy hoác hiển đang muốn mở miệng khi hồng xương bưng chén đen như mực chén thuốc gõ cửa mà vào nàng nói tiểu thư ngài phong hàn chưa lành nên uống dược cơ ngọc lạc cùng hồng xương liếc nhau ngay sau đó che môi ho khan hai tiếng sau này lui một bước nói phu quân đi trước tắm gội đi ta thân mình ôm bệnh nhẹ tối nay ngủ ở gian ngoài trên giường Để tránh qua bệnh khí cấp phu quân. Hoắc Hiển để mắt thấy nàng, Phong Hàn. Cơ Ngọc Lạc gật đầu, nói, có lẽ là vừa mới tiến cung hồi phủ trên đường thổi phong, có chút choáng váng đầu ngực buồn, cho nên không sao. Hoắc Hiển biểu tình thành khẩn, làm người phu quân, lại có thể nào nhân phu nhân hoạn cái tiểu tiểu Phong Hàn liền phân giường mà miên, phu nhân để ý nghỉ ngơi. Hắn dứt lời, từ hồng sương trong tay tiếp nhận dược, nhìn Cơ Ngọc Lạc uống xong mới đi bức thất dùng thủy. Mắt thấy rèm cửa rơi xuống, Hồng Sương mới suốt ruột hoảng hốt tiến lên, đệ thấp tiếng nói nói, tiểu thư, hắn đây là muốn làm cái gì? Cơ ngọc lạc cao mày, chỉ cảm thấy cổ họng phát khổ. Thấy nàng không nói, Hồng Sương so nàng sốt ruột, tiểu thư, sớm còn kịp, chúng ta đi thôi. Thật ra cái tốt xấu, nàng chỉ có thể đề đầu đi gặp chủ thượng. Cơ ngọc lạc lại là khinh phiêu phiêu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn phía ngoài cửa sổ, ngươi cảm thấy hiện tại đi được sao? Hồng Sương lông tóc đều phải tạc đi lên, kia cơ ngọc lạc đem nàng đi xuống lôi kéo ý bảo hồng sương dựa lại đây ghé vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu hồng sương sắc mặt bằng phẳng chút vội vàng liền đi rồi than lửa đốt nhưng gió lạnh còn ở hướng trong thổi đem nóng hổi khí đều thổi không có cơ ngọc lạc nghe bức thất róc rách tiếng nước hít sâu lại chậm rãi bật hơi bình phục nỗi lòng dẫm lên trên mặt đất kiêng ngại người mắt bàn mang dạo bước đến phía trước cửa sổ khép lại cửa sổ khi bước trong phòng động tĩnh cũng nhẹ dâm một tiếng rèm cửa bị đẩy ra Cơ Ngọc Lạc quay đầu lại nhìn lên, Hoắc Hiển đã dẫm lên đầy đất vệt nước ra tới. Hắn một thân đơn bạc màu tím áo dài, lỏng lẻo, không có ngày xưa cẩm y y bội đao khi thoạt nhìn như vậy sắc bén, càng như là cái phong nguyệt quý công tử. Cơ Ngọc Lạc tưởng, trên phố nghe đồn Hoắc Hiển ái mỹ nhân, nói vậy hắn ban đêm rảo bước tiến lên Tây Việt Khi, chính là như vậy một bộ bộ dáng. Hoắc Hiển đầu tiên là liếc hướng Dương Biên, thấy không ai mới đem tầm mắt xoay lại đây, như là mới nhìn đến bên cửa sổ nàng, thực hảo tâm hỏi: Đứng ở bên, cửa sổ không lạnh sao? Hắn lấy khăn xoa xoa tay, lập tức đi hướng giường ngồi xuống, Vô vô một bên không vị trí, nói: "Lại đây." Chương 27 Chương 26. Chương 26. Dương Bích thượng dạ minh châu vào lúc này, gãi đúng chỗ ngứa phát huy tác dụng, lãnh bạch quang ảnh rừng ở nam nhân một nửa sườn mặt thượng, quả thực là cho này Trương Tinh xảo đến sắc bén mặt mày mạ lên một tầng mê người thanh huy. Làm hắn thoạt nhìn không giống ngày xưa như vậy sắc bén đến làm người sợ hãi. Nhưng kia xinh đẹp tối ra cùng tùng suy sụp quần áo hạ, nhất định đều cất dấu hư, Cơ Ngọc Lạc đem tầm mắt từ trên mặt hắn dịch khai. Vì ban đêm càng tốt hầu hạ phu chủ, đương thời nữ tử đều ngủ ngoại sườn, nam tử ngủ sườn, Lưu Ma Ma vừa mới trải giường chiếu khi, cũng đem hoác hiện đệm chăn phô ở bên trong. Nhưng hắn lúc này ngồi ở đầu giường, cũng không có muốn hoạt động ý tứ. Cơ Ngọc Lạc đón hắn tầm mắt hành đến giường trước, cùng hắn cách nửa cái người chỗ chống ngồi xuống, huyền huyền nói, phu quân lúc này hồi phủ, ngày mai còn muốn vào cung. Hoắc Hiển ghé mắt xem nàng, thích khách đã xa lưới, hoàng thượng cũng giải sầu, ngày mai không tiến cung. Cơ ngọc lạc ở hắn xem kỹ dưới ánh mắt ra vẻ kinh ngạc, thở phào một hơi, nói, kia thật tốt quá, sự tình giải quyết liền hảo, phu quân ngày mai còn muốn thượng trước, sớm chút nghỉ đi, ta đi tắt đèn. Dứt lời nàng liền đứng dậy, bước chân còn không có bán ra hai bước, Hoắc Hiển bắt lấy tay nàng, mặt trong ngón tay cái ở nàng thủ đoạn chỗ thật mạnh ấn một chút. Đó là một loại cường thế, không dung người phản kháng tư thái Hắn ngồi con hảo, khởi thân cao lớn bóng dáng liền đập vào mặt đè xuống, làm người không thể không ngưng tụ lực chú ý phòng bị hắn. Hoác Hiển cười một cái, gấp cái gì, còn sớm đâu. Hắn lời nói cất giấu lưu luyên ý vị, như là cố ý trêu đồ nàng. Cơ ngọc lạc sầu khổ cười, ấy náy lại bất đắc gì nói, phu quân cũng biết, ta từ nhỏ thân mình suy nhược, tiền tam năm vẫn luôn ở trong chùa tĩnh dưỡng, nhưng tổng cũng không thấy hảo, chỉ sợ tạm thời là vô pháp hầu hạ phu quân, chỉ phải hủy khuất phu quân một trận hoác hiển lại là mại gần một bước nói tiến tâm ta nhẹ đi dứt lời không đợi cơ ngọc lạc phản ứng hắn không lưng liền đem người chặn ngang ôm lên trong lòng ngực người chỉ là một lát dễ rủa một chút nhưng lại thực mau xu với bình tĩnh loại này nhanh chóng bình tĩnh như là nàng một loại thói quen hoác hiển xoay người đem người đặt ở giường trước túi người xuống dưới khi giường bạt bộ thượng màn đều rơi xuống một nửa rừng ở hắn còn ở bên ngoài nửa cái thân mình thượng hắn nhìn gần nữ tử cặp kia mặt ngoài gió êm sóng lặng con ngươi nói ngươi không biết Lúc này nữ tử muốn thẹn thùng sợ hãi mới là thái độ bình thường sao, không phải khi nào duy trì bình tĩnh mới là đối? Tiểu cô nương. Cơ ngọc dao buông xuống ở eo sườn tay đã siết chặt, ta chỉ sợ không bằng các di nương làm phu quân tận hứng. Sợ cái gì? Ta xem phu nhân dáng người hảo thật sự. Hoắc Hiển nói chuyện khi bàn tay đã dừng ở nàng bên hông. Hắn chưa nói giả, này eo là thật sự mềm đến kỳ cục. Kỳ thật trừ bỏ trong hoa lâu riêng luyện tập hạ eo các cô nương, tầm thường tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không mạng khớp xương đều là ngạnh cơ ngọc lạc khắc chế hô hấp nàng đương nhiên nghe hiểu hoắc hiển tiếng lóng chỉ giả vờ không hiểu nói luôn có chút là trời sinh đúng không hoắc hiển tiếp tục đi xuống sở kia thật là làm người hảo sinh hâm mộ cơ ngọc lạc cắn trong miệng mềm thịt nhắm mắt hoắc hiển cách hơi mỏng vật liệu may mặc nàng cơ hồ có thể cảm giác được nam nhân lòng bàn tay thô ráp vết chai mà nàng muốn thập phần khắc chế mới có thể không nhấc chân hướng người này trên mặt đá lúc này Trên đỉnh đầu có cái thanh âm sâu kín chuyển đến, phát hiện thanh âm ép tới rất thấp, nói, chịu không nổi nói có thể động thủ, ngươi không phải thực có thể chạy sao. Cơ ngọc lạc mở mắt ra, cũng xem hắn, phu quân nói nơi nào lời nói, ngọc giao sao dám cùng phu quân động thủ đâu. Phát hiện lướt nàng, đứng dậy nắm lấy nàng mắt cá chân, chuẩn xác không có lầm mà sờ đến nàng ngui chân hơi mỏng một tầng kén thượng, nói, mạnh miệng luôn là muốn có hại. Hắn nói tún kia chỉ chân ngọc một xả, cơ ngọc dao đầu ly gối. Sinh sôi kêu hắn đi phía trước tún một khoảng cách, mà đang lúc phát hiển cả người hùng hổ phủ lên tới khi, ngoài phòng đông nhiên một trận xôn xao, có người gõ cửa nói, chủ quân, chủ quân, không hảo, đã xảy ra chuyện. Gõ cửa chính là Lưu Ma Lưu Ma như vậy không hoảng không loạn một người, có thể làm nàng như vậy sốt ruột, đó chính là thật sự đã xảy ra chuyện. Phát hiển nhìn mắt cơ ngọc lạc, thu chân hạ giường, biên hướng cửa phòng đi biên hệ đai lưng, mở cửa nói, làm sao vậy? Lưu Ma Ma nói. Tây viện bên kia vào thích khách, thịnh di nương bị chút thương, Lão nô xem chạy không ít huyết, ngài muốn hay không. Lưu ma ma nhìn cơ ngọc lạc khoát trường áo đi tới, không khỏi im tiếng. Làm quản sự ma ma, nàng thật cũng không phải như vậy không hiểu chuyện, chủ quân cùng phu nhân khó được cùng phòng. Vô luận như thế nào cũng không nên vì một cái di nương trước đó tới quái dày, bởi vậy đối với cái này xưa nay thực dễ nói chuyện tiểu phu nhân. Lưu ma ma có chút xấu hổ, nhưng bị thương nếu là bên di nương liền cũng thế, cố tình là thịnh di nương. Lưu Ma Ma cũng không biết Thịnh Lan tâm thân phận thật sự, nhưng Hoác Hiển đãi Thịnh Lan tâm hảo, Lưu Ma Ma là xem ở trong mắt. Không chỉ có cho khai kho chìa khóa, còn hứa nàng xuất nhập thư phòng, phải biết rằng ngày thường chính là liền Lưu Ma Ma cũng tiến không được kia gian thư phòng, trừ bỏ không hứa nàng ở tại chủ viện, cơ hội là cho nàng lớn nhất trình độ khoan dung cùng tự do. Nay đây Thịnh Di Nương xảy ra chuyện, Lưu Ma Ma là không dám công báo. Quả nhiên, Hoác Hiển nghe vậy thần sắc đổi biến, từ lê giá gỗ thượng lấy quá quần áo. Mà chỉ trong trước mắt, hắn bỗng dưng một nữ mày, quay đầu nhìn về phía vừa mới còn ở vào hạ phong nữ tử. Nàng chính chậm gì gì mà sửa sang lại xem y gì, một lát phía trước chật vật ở trên mặt nàng càn quét không còn, nàng nhận thấy được tầm mắt khi nghiêng đầu nhìn lại đây, nói, phu quân chớ lại trì hoãn, thịnh di nương nói vậy hù chết đâu. Cơ Ngọc Lạc cùng Hoác Hiển cùng đi Tây Viện. Ngày thường đã sớm nên lâm vào trầm tịch Tây Viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, làm như biết được Hoác Hiển muốn tới thiếp thất nhóm sôi nổi tụ tập ở thịnh lan tâm này tòa sân bên ngoài lau nước mắt vỗ về ngực một bộ sống sót sau tai nạn yêu cầu người an ủi hoảng sợ bộ dáng cơ ngọc lạc ghé mắt nhìn hồng sương liếc mắt một cái hồng sương hạ giọng vô ngữ nói tiểu thư ta chỉ bị thương thịnh lan tâm cơ ngọc lạc liền lại thu hồi tầm mắt làm lơ rớt trong viện những cái đó thiếp thất hoa hiện đẩy cửa xoài bước mà nhập nha hoàn vũ giả cùng làng trung đều vây quanh ở nội thất quán trong buồn thủy là hồng ven còn đắp một phương dính huyết mạch khăn Thịnh lan tâm khí sắc không tính thực hảo, nàng đáp kiện thuộc ra áo khoác, nội bộ là đơn bạc siêm y tay trái trên cánh tay tay háo bị cắt khai chút, bên trong là một đạo không thâm không cạn đau thương. Nàng nhịn đau mà như mày, lại ở nhìn thấy hoác hiển khi thu hồi cánh tay, đứng dậy chiều hắn hành lễ, lại thấy cơ ngọc lạc sau đó một bước đi tới, nàng cũng phúc lễ. Hoác hiển nhíu mày, sao lại thế này? Trong viện thủ vệ cách một đạo mảnh, chắp tay nói, chủ tử, các huynh đệ không phát hiện có người tự tiện xông vào nội viện còn thỉnh chủ tử trách phạt. Hắn nói đã là quỳ xuống. Liên quan phía sau mấy chục cái thủ vệ, tại nội thất bên ngoài bên ngông quỳ một mảnh, sợ tới mức những cái đó ý đồ hấp dẫn hoác hiện lực chú ý thiếp thất sôi nổi trở về phòng. Hoác hiển liếc cơ ngọc lạc liếc mắt một cái, nói, người ở đâu cùng vứt. Thủ vệ nói gì đó, cơ ngọc lạc không lắng nghe, nàng chỉ là chán đến chết mà đánh giá bốn phía, thịnh lan tâm nhà ở như tên nàng giống nhau, sạch sẽ lịch sự tao nhã, không có xương khói lượn lờ lương hương. Chỉ phía trước cửa sổ vài quọn hoa lan tán thanh hương, làm người nghe rất là thư thái. Trong phòng tất cả vật phẩm cũng là bày biện đến gọn gàng ngăn nắp, không giống tầm thường nữ tử như vậy tán loạn, chỉ là tổng làm người cảm thấy có chút quản cung như là thiếu điểm cái gì. Mọi người không chú ý gian, Cơ Ngọc Lạc thông thả đi dạo vài bước, nàng theo bản năng giơ tay nhéo nhéo môi dưới, nhất thời nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nàng tầm mắt đảo qua trong nhà mắt thường có thể thấy được sở hữu vật kiện, giường, bàn đài gương lược, bình phong, Rửa mặt giá, từ từ, rửa mặt giá, kia rửa mặt giá thượng bãi tiểu vu, chén, ly, răng mục chờ rửa mặt trải đầu dụng cụ, nhưng tất cả đồ vật đều chỉ có độc nhất phân, nhất hạ có cái hình tròn với nước, nguyên bản phóng hẳn là quán buồn, trước mắt thịnh lan tâm xử lý miệng vết thương đang dùng, nhưng nguyên lai like trên giá cũng chỉ có một cái quán buồn. Cơ ngọc lạc tức khắc hiểu được không đúng chỗ nào, này gian nhà ở sạch sẽ, không có người thứ hai sinh hoạt dấu vết, liền giường trước ngọc gối đều chỉ có một con làm trong phủ nhất được sùng ái thiết thất chẳng lẽ hoác hiển chưa bao giờ tại đây ngủ lại sao có thể cơ ngọc lạc chính kinh ngạc khi chợt thấy khuỷu tay bị người thân một chút nàng quay đầu lại xem hồng xương chính chiều nàng làm mặt quỷ rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà từ rèm cửa chỗ đó lưu đi ra ngoài qua nửa ngày sân trong phòng loạn cơ ngọc lạc cũng lặng yên rời đi nhiên liền ở các nàng hai người biến mất đồng thời hoác hiển mới từ ẩm ĩ trung nâng nâng con ngươi ánh mắt sắc bén mà nhìn đông đưa rèm châu ngay sau đó đi ra nội thất nam Nguyệt liền bước nhanh tiến lên, thấp giọng nói, ấn chủ tử vừa mới phân phó, tiền viện hậu viện đều bố đủ nhân thủ, phu nhân nếu là muốn chạy nhất định ngăn lại, đến lúc đó bước cho nàng ra tay, chủ tử cũng có thể nhìn ra ngày đó hành thích người đến tột cùng có phải hay không nàng. Hoác hiển ân thanh, thân sắc nặng nề mà nhìn về phía ngoài cửa đông đưa hai cây lục tùng, kia hai mắt có tàn bạo, như là chỉ ngồi cành con mồi lang, Nam Nguyệt trong lòng nhẹ tê thanh, nhịn không được sở sở chính mình cổ. Dương thông hồng sương đón nhận chính đi tới người nói tiểu thư hiện tại tất cả mọi người tập trung ở tây viện đúng là chúng ta rời đi thời điểm chỉ là đáng tiếc bích nô no kia nha đầu hôm nay chỉ sợ là mang không đi rồi cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm một mảnh lá rụng chính nghiêm túc cân nhắc nhất thời không đi ứng sẽ hồng sương nói thấy nàng biểu tình hoảng hốt hồng sương vội chạm chạm nàng tiểu thư cơ ngọc lạc lấy lại tinh thần ngươi nói cái gì hồng sương nói sự tình đều làm thỏa đáng nô tỳ xem qua Chính như tiểu thư sở liệu, thủ vệ đều ở Tây Viện, chủ viện trước mắt nhất an toàn, chúng ta từ chủ viện rời đi ổn thỏa nhất. Cơ Ngọc Lạc mặc ít khi, nói, ngươi nói, thịnh lan tâm là trong phủ nhất được sủng ái thiếp thất. Hồng Sương không biết nàng sao hỏi cái này, trần trờ mà gật đầu nói, thịnh lan tâm được sủng ái, mọi người đều biết. Cơ Ngọc Lạc một tay hoàn cánh tay, một cái tay khác cử trong người trước, với lòng bàn tay nói, vậy ngươi nói nếu là một người liền chính mình nhất được sủng ái gì nương trong phòng đều chưa bao giờ ngủ lại đó là vì cái gì hồng sương có chút nốc cái cái gì cơ ngọc lạc chợt xoay người ánh trăng đem nàng trong mắt hưng thú sấn ra thập phần nàng nhướng mày nói hồng sương chúng ta không vội mà đi hồng sương nóng nảy tiểu thư đang trước chuyện đó có thể tránh đi một hồi hai lần tổng không thể hồi hồi tránh đi vì cái triệu dung đem chính mình đáp đi vào thật sự không đăng giá may mà hôm nay còn đi được lại kéo xuống đi chỉ sợ liền khó khăn chưa chắc cơ ngọc lạc sắc mặt trầm tĩnh suy nghĩ qua đi nói, hoặc hiển có thể là có tật Hồng xương ở kia nháy mắt có chút mắc kẹt cái, cái gì cơ ngọc lạc như suy tư gì mà nhìn phía tây viện kia vài tòa cao cao sân người đều nói chấn phủ đại nhân một đại thái quá chỗ liền ở chỗ hậu trạch thiếp thất nhiều đến cực kỳ nhưng này chưa chắc liền không phải một loại che lấp hắn dùng một sân oanh oanh yến yến tới che lấp cái này mật sự lại dùng một cái thịnh lan tâm tới đem này đó thiếp thất hợp lý mà biến thành vật trang trí làm người cho rằng hắn chỉ là nhân đối thịnh lan tâm phá lệ ngưỡng mộ mới vắng vẻ người khác bất quá sự thật đến tột cùng như thế nào còn phải lại thăm dò nhưng nếu thật là như thế vừa mới ở trong phòng người nọ bất quá chỉ là hư trương thanh thế làm sao đủ gây cho sợ hãi tư cập này cơ ngọc lạc trong lòng liền có chủ ý bên kia trong viện tiếng bước chân hỗn độn thị vệ bên hông đại đao buồn tẩu khi đương đương rung động cả tòa dinh thự đều bị đèn dầu thắp sáng so với vừa mới tây viện bị ám sát động tinh còn muốn đại nam nguyệt thở hổn hển chạy tới chủ tử chúng ta người canh dự ở bên ngoài không gặp phu nhân rời đi hoác hiển sắc mặt trầm đến có thể tích ra mặc hướng nam nguyệt chỗ đó liếc kia liếc mắt một cái nam nguyệt liền hô hấp đều ngừng lại rồi hắn đang muốn túi đầu lãnh phạt khi chợt nghe đường đi kia chuyển đến một đạo thanh âm phu quân